dư đại hoa đen tuyền mặt thang biến thành hắc hồng, nhìn tay đôi mắt thẩm lâm tiên đều không nỡ nhìn thẳng dì xây dựng cùng thẩm lâm tiên uống xong rượu lại bưng lên chén rượu cùng hàn dương uống lên một chung đang lúc dì xây dựng cùng hàn dương nói chuyện thời điểm liền nghe được xương phòng môn bị đẩy ra sau đó dư bốn cẩu đỡ bạch chiêu đệ vào phòng bạch chiêu đệ nhìn đến nhà chính bậy một bàn lớn đồ ăn bên kia trên bàn nhỏ còn thả ăn dư lại sủi cảo lập tức liền thay đổi sắc mặt nương ăn cơm sao không gọi bọn em? bạch chiêu đệ cảm thấy bị khuất nàng cùng dư bốn cẩu rõ ràng liền ở nhà vì sao bên này đều ăn uống thượng lại không một người kêu nàng ngươi cũng biết ăn cơm a thẩm lâm tiên ngắm bạch chiêu đệ liếc mắt một cái ngươi tỉ trở về sao hai ngươi không ra tiếp đón làm ta một cái lao thái thái khiêng bậy bếp nấu cơm hai ngươi đều không nói ra tới phụ một chút hiện tại ăn cơm đảo biết ra tới bạch chiêu đệ ngạnh trong lòng khó chịu nước mắt lại nhịn không được muốn đi xuống rớt Ngẹn trở về thẩm lâm tiên khí hung hăng chừng nàng tất nhất khóc cái gì khóc dư bốn cầu ấp húng trong chốc lát mới nói nương đêm qua ta cùng chiêu đệ không ngủ hảo vừa rồi ngủ mê hoặc không nghe được đại tỷ trở về là chúng ta sai nhưng ngài cũng không thể không cho chúng ta ăn cơm a ăn thẩm lâm tiên cầm chén hướng trên bàn một đốn ai nói không cho các ngươi ăn các ngươi đói bụng liền chính mình tìm cơm ăn ai cũng không đổ các ngươi miệng thế nào lớn như vậy người còn tưởng lão nương cho các ngươi đem cơm đoan trong phòng a hai ngươi có bao nhiêu đại công lao lại có bao nhiêu đại thể diện lần này liền dư bốn cẩu mặt đều biến sắc dư đại hoa một chút đều không cảm thấy thẩm lầm tiên lời này khó nghe ngược lại thực tán đồng nàng nhìn nhìn dư bốn cẩu lão tứ không phải tỷ nói ngươi ngươi cũng quá quán ngươi tức phụ bạch chiêu đệ là đã hoài thai không phải chặt đứt cánh tay chân không thương không tàn, sao còn không thể nhúc nhích nàng là thiền kim đại tiểu thư vẫn là sao như vậy tinh quý Cơm không làm chén không tẩy thật đương nàng là nương nương chúng ta là ở nông thôn ở nông thôn bà nương cái nào không phải khiêng bụng to làm sống trong nhà trong đất sống cũng chưa kéo xuống quá tiêm sinh thanh thanh thời điểm còn trên mặt đất cắt lúa mạch đâu ai lại giống bạch chiêu đệ dường như như vậy tinh quý thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm ba mươi ba ta là trang nãi. này này dư bốn cầu hiển nhiên cũng cảm thấy bạch chiêu đệ làm có chút không đúng khá vậy không đành lòng trách móc nặng nề nàng thầm lâm tiên hiện có chút hệ hoài kéo một phen dư đại hoa tính tính đừng trách lao tứ đều nói hỉ thức cái đôi trường có tức phụ đã quên nương đều là như thế này đều là như thế này à dư đại hoa thiếu chút nữa không khóc ra tới nàng hung hăng chừng mắt nhìn bạch chiêu đệ liếc mắt một cái bạch chiêu đệ ngươi liền như vậy đối ta nương xem đem nương khí ta thật không nghĩ tới các ngươi các ngươi như vậy tra tấn nương bốn cậu ta cha chết thời điểm lời nói ngươi đều đã quên sao cha làm chúng ta hiếu thuận nương đừng làm cho nương chịu khổ chịu nhọc Lúc ấy ngươi cũng đáp ứng rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi liền che chở ngươi tức phụ đi, sớm muộn gì có ngươi hối hận. Dư bốn cẩu ngồi xổm trên mặt đất nắm tóc không nói lời nào. Thầm lâm tiên nghĩ đây là ăn tết đâu, cũng không muốn đoàn người xảo lên, liền kéo dư đại hoa một phen, đừng nói bọn họ, các ngươi còn muốn ăn gì, nương cho các ngươi làm. Dư tiểu hoa chạy nhanh nói, nương, tiêm muốn ăn trứng cơm thẻ. Hảo! Thầm lâm tiên cười đáp ứng rồi, nương cho các ngươi trứng cơm trắng, liền chúng ta ăn không cho ngươi tứ ca tứ tẩu ăn bạch chiêu đệ một bụng hỏa qua đi đem dư lại sủi cào cầm, lại cầm hảo chút thịt đồ ăn đi tiểu táo thượng nhiệt thẩm lâm tiên đi trưng cơm hàn dương chủ động qua đi hỗ trợ nhóm lửa thẩm lâm tiên trưng cơm lại hầm một nồi cải trắng miến hàn dương một bên nhóm lửa một bên cười nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên chừng hắn liếc mắt một cái ngươi cười cái gì hàn dương cúi đầu xem hỏa nhà các ngươi cũng thật náo nhiệt này mỗi ngày liền cùng sướng tuồn dường như ngươi chơi rất không tồi a là rất không tồi tưởng hung cái nào liền hung cái nào tưởng tấu cái nào trực tiếp động thủ không ai dám cùng ta phân cao thấp thẩm lâm tiên cười cười lại xem hàn dương ta phát hiện ngươi tính cách cũng có một chút biến hóa lại nói tiếp lần này hai ta giống như đều có điểm thả bay tự mình a hàn dương cũng phát giác trải qua quá nhiều khẳng định có biến hóa sau này chúng ta chỉ sợ muốn càng thêm thả bay thẩm lâm tiên xì một tiếng nở nụ cười bên này dư bốn cầu hai vợ chồng ăn cơm xong bạch chiêu đệ cầm chén đôi ở trong phòng bếp giận dỗi cũng không rửa chén lại vào nhà ngủ thẩm lâm tiên nhìn đến lúc sau híp lại một chút mắt cũng chưa nói cái gì dư đại hoa ngược lại là cho tức điên túm thẩm lâm tiên nói nương ngươi liền như vậy có nàng nàng nhiều quý giá hoài hai tử liền ghê gớm a nương ngươi là thiếu tôn tử vẫn là thiếu cháu gái liền từ nàng hồ nháo thẩm lâm tiên vô vô dư đại hoa tay nhẹ giọng nói tính chờ thêm năm đem bọn họ phân ra đi ta mắt không thấy tâm không phiền mỗi ngày mắng nàng ta còn ngại chính mình chiêu hòa đâu. các ngươi muốn phân ra, dư đại hoa rất ngạc nhiên. thầm lâm tiên kéo nàng vào nhà nói tỉ mỉ, lão tứ tốt xấu chẳng phân biệt, ta tổng không thể lao ở phía sau thế bọn họ thu thập đi. lão tam có chút tiểu tâm tư, chỉ sợ là hợp lại không được, ta liền nghĩ đem hai người bọn họ sớm một chút phân ra đi. ta liền đi theo lão đại lão nhị quá. dư đại hoa cân nhắc sau một lúc lâu, này cũng đúng, bất quá nương ngươi nhưng đừng chịu ủy khuất, bọn họ nếu là ai dám cho ngươi ủy khuất chịu. Ngươi liền cấp tiêm mang cái tin, tiêm cho ngươi hết giận. Hảo, Thẩm Lâm Tiên cười đáp ứng rồi, lại dặn dò Dư Đại Hoa, ta trước kia cùng ngươi nói sự tình ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhưng ngàn ngàn vạn vạn nhớ rõ. Tiêm biết, Dư Đại Hoa cũng cười, nương nói thanh thanh thông minh, làm nàng học thêm chút đồ vật, tiểu vĩ cũng còn hành, làm hắn cũng không cần chặt đứt đi học lộ. Tiêm đều biết, bọn tiêm kia ly chấn trên gần, đi học cũng phương tiện. Này hai hải tử vẫn luôn thượng học đâu, chính là năm trước trong trường học làm ẩm ý liền không đi. Thẩm lâm tiên gật gật đầu, chờ trường học nhập học lại lên lớp lại lúc sau, nhưng nhất định phải làm cho bọn họ đi a. Dư đại hoa đáp ứng. Theo sau dư đại hoa lại nói lên một sự kiện tới, nương, nhà yêm thanh thanh đuổi qua năm liền phải khảo cao trung, ngươi nói còn làm nàng thượng không? Thượng. Thẩm lâm tiên bàn tay vung lên, như thế nào không thượng, nhất định phải làm hài tử đi học. Dư đại hoa dùng sức gật đầu, lại nói, bọn yêm thôn cũng tới hảo chút thanh niên trí thức. Ngươi cũng biết nhà yêm công công ở đại đội mắc như đại đội trưởng, nhà yêm điều kiện so nhà người khác nhiều ít cường điểm, liền có mấy cái thanh niên trí thức cùng thanh thanh đi gần, có một cái tiểu tử nhưng thật ra lớn lên hảo, người cũng cơ linh, yêm nhìn. Thẩm lâm tiên một phen che lại dư đại hoa miệng, nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng à, về sau ngươi làm thanh thanh cách này chút thanh niên trí thức xa một chút, tỉnh bị người cấp lửa. Thấy dư đại hoa không rõ nguyên do bộ dáng, Thẩm lâm tiên khí chụp nàng một trường, ngươi ngốc à, nhân ra là người thành phố Không biết bao giờ trở về đâu, vạn nhất cùng Thanh Thanh có cái cái gì, đến lúc đó nhân già vô vô mông vừa đi, dù sao cũng không có hại, nhưng Thanh Thanh làm sao à? Chính là, chính là, này không phải có thể kết hôn sao? Dư đại hoa trong xương cốt cũng hâm mộ người thành phố, muốn cho Thanh Thanh tìm cái trong thành trượng phu. Thì kết hôn, kết còn có thể ly đâu? Thẩm lâm tiên quả thực muốn chọc giận hỏng rồi, liền tính là có hài tử, kia bỏ vợ bỏ con liền ít đi. Ngươi nhưng đừng đánh kia hồ đồ chủ ý. Sau này đem Thanh Thanh nhìn kỹ, chờ nàng cao chúng tốt nghiệp sớm một chút cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Dư đại hoa tuy nói vẫn là có điểm nguyện ý làm Thanh Thanh tìm cái phần tử trí thức, nhưng nàng xưa nay biết nàng không kịp thẩm lâm tiên xem xa, thấy thẩm lâm tiên như vậy phản đối, liền rất tiếc hận đem cái này chủ ý đánh mất, rớt. Nương, tiêm đã biết, quay đầu lại liền cùng Thanh Thanh nói, Thanh Thanh nghe yêm nói. Thẩm lâm tiên lại dặn dò dư đại hoa hảo chút lời nói mới phóng nàng đi ra ngoài. mà lúc này. Vẫn luôn không yên tâm trong nhà Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liêu hai nhà đều đã trở lại. Thầm Lâm Tiên nhìn Dư Mai cùng Dư Phương khuôn mặt nhỏ lôi kéo, nhìn rất không cao hứng, liền đem hai hải tử gọi tới, cho các nàng đường ăn, lại hỏi ở bà ngoại ra ăn no không, không no nói trong chốc lát ăn gạo cơm. Hai hải tử cũng không gì tâm nhãn, nghe Thầm Lâm Tiên như vậy vừa hỏi, hoa một tiếng liền khóc. Đây là sao? Thầm Lâm Tiên chạy nhanh hỏi hai hải tử. Cảnh liễu cúi đầu, vẻ mặt vô thố. Dư nhị cầu cũng ngồi xổm trên mặt đất không nói lời nào. Dư tú chạy nhanh qua đi đem hai cái mội mội kéo qua tới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ do hỏi, hỏi nửa ngày mới hỏi minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai, like, cành liễu nhà mẹ để ly bạch ra mương rất gần, tôn xuân ni trước kia liền ở mãn trong thôn la hét, nói cái gì dư ra có tiền, dư ra láo thái thái trong tay nắm chặt hảo chút tiền, gạo cành liễu nhà mẹ để bên kia đều đã biết. Cành liễu nương tuy không giống tôn xuân ni như vậy đem nữ nhi đương thảo dường như... Nhưng đối nữ nhi cũng không nhiều coi trọng, cành liêu trở về, nàng nương liền hỏi nàng những lời này đó, cành liêu nào dám ăn ngay nói thật, chỉ nói nàng không biết. Cành liêu nương liền đem nàng mắng một đốn, lại ghét bỏ nàng hướng nhà mẹ để mang đồ vật quá ít, nói nàng không nhớ nhà mẹ đẻ người, lại làm nàng hảo hảo sờ sờ nàng ba ba đế, cấp nhà mẹ đẻ lộng điểm chỗ tốt. Này nhưng đem cành liêu cấp sợ hãi, chạy nhanh chối tử. Bởi vậy, cành liêu nương liền sinh khí. Vừa lúc cành liêu tẩu tử nhóm về nhà mẹ đẻ, Cảnh Liễu Nương liền lấy cơ không ai nấu cơm, lánh nổi lánh bếp chiêu đãi Cảnh Liễu một nhà. Phía sau Cảnh Liễu Tẩu tử trở về, không nói không nấu cơm, còn làm Cảnh Liễu cháu trai khi dễ dư Mai cùng dư Phương, hai hài tử ở bà ngoại gia tích mẹ chưa thấm, còn bị hảo chút khí, hoa một bụng hỏa trở về, nhìn đến thân mãi, tự nhiên muốn khóc. Dư Tú nghe dư Mai nói xong, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, đối với bà ngoại gia người lại nhiều vài phần hận ý. Thẩm Lâm Tiên sắp khí tặc lập tức làm dư tiểu hoa đi trong nồi thịnh vài chén lớn cơm, lại đem hầm tốt đồ ăn trang đến trong buồn thượng bàn, lại đem dư lại thịt đồ ăn cũng nhiệt điểm. trước tiếp đón bọn nhỏ còn có thừa nhị cầu hai vợ chồng ăn cơm, chờ bọn họ cơm nước xong, mới phát hiện thẩm lâm tiên không thấy. thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép. chương một trăm ba mươi ta là cha nãi. tiểu hoa nhìn đến nương sao, cành liễu sốt ruột hoảng hốt nơi nơi tìm thẩm lâm tiên. Dư tiểu hoa cũng ở các phòng tìm kiếm Dư nhị cầu hướng về phía xương phòng Dư bốn cầu nhà ở T, Bốn cầu, mau ra đây Dư bốn cầu khoác áo đông ra tới Đi theo khắp nơi tìm kiếm Sẽ không đi tiểu hàn đại phu đi nơi nào rồi đi Dư tiểu hoa chỉ biết thẩm lầm tiên thường Xuyên cùng tiểu hàn đại phu thảo luận y dược thuật hoặc là phối dược liền hỏi dư tú, tú nhi Ngươi nhìn đến ngươi nói sao Đúng rồi, tiểu hàn đại phu gì thời điểm đi Dư tú lắc đầu, không biết Dư Tiểu Hoa lập tức nói, đi tiểu Hàn Đại Phu nơi đó nhìn nhìn, nhìn xem ngươi mãi đi qua không. Dư Tú lập tức ra bên ngoài chạy. Toàn gia tìm Thẩm Lâm Tiên đều mau tìm điên rồi. Thẩm Lâm Tiên đi đâu vậy? Nàng chạy đến Lão Liêu gia. Thẩm Lâm Tiên nghe Dư Mai nói ở Liêu gia ăn nhiều ít mệt, như thế nào bị nàng bà ngoại mắng, như thế nào không ăn cái gì, này trong lòng liền lo hỏa. Nàng vào nhà thay đổi một bộ quần áo liền ra cửa, ra cửa lúc sau chạy đến Vương Bí Thư Tri Bộ gia vương bí thư tri bộ ra mùa thu thời điểm mua chiếc xe đạp thẩm lâm tiên liền bắt mấy cái đường ngoài ra còn thêm một bao bánh hoạch đào qua đi vào cửa với lúc vương bí thư tri bộ hai vợ chồng đều ở thẩm lâm tiên cười ngâm ngâm đem đường cùng điểm tâm vong cùng vương bí thư tri bộ nói nay bất chính tìm ngươi đâu cùng ngươi thương lượng chuyện này vương bí thư tri bộ làm thẩm lâm tiên trong phòng ngồi lại kêu hắn tức phụ đổ một ly nước đường thẩm lâm tiên cũng không nhúc nhích kia chén nước liền đối vương bí thư tri bộ nói đuổi qua năm im tưởng cấp tam cầu bốn cầu khởi phòng ở, ngươi cũng biết im quả phụ thất nghiệp nuôi lớn bọn họ không dễ dàng. Hiện tại nhi tử lớn tâm tư liền nhiều, im nghĩ là ở cùng một chỗ khó tránh khỏi nháo mâu thuẫn, liền tưởng trước đêm này hai cái tiểu nhân phân ra đi, về sau có điều kiện tái khởi phòng đem nhị cậu phân ra đi. Vương bí thư tri bộ vừa nghe cười, tưởng phê đất nền nhà đi, hành, vốn dĩ nhà ngươi bốn cái nhi tử, theo đạo lý nói còn có thể có tam gia đất nền nhà, chỉ là các ngươi vẫn luôn chưa nói muốn, im liền không phê ngươi quay đầu lại hảo hảo ngẫm lại nguyện ý ở đâu xây nhà chúng ta liền ở đầu phê thẩm lâm tiên đã sớm nghĩ kỹ rồi tuy rằng nàng có điểm không thích tam cầu cùng bốn cẩu, nhưng rốt cuộc là nàng nhi tử nàng vẫn là vui thế hai người suy nghĩ liền ở ta thôn cửa thôn ven đường phê đi tiêm nhìn nơi đó còn có địa phương thẩm lâm tiên cười nói nàng đánh chủ ý là nơi đó là nhập thôn chủ lộ ở nơi đó xây nhà chờ mở ra về sau tam cầu bốn cẩu ra khai cái tiệm tạp hoa a bán điểm đồ vật gì đó đều thành tóm lại là một cọc thu vào mặt khác đem phòng ở kiến ở nơi đó giao thông cũng phương tiện về sau mua xe ba bánh máy kéo gì đó hảo tiến ra môn vương bí thư tri bộ vừa nghe thống khoái đáp ứng rồi thời tiết này nhưng không có tiệm tạp hóa vừa nói trong thôn người mua đồ vật đều đến đi chấn trên cung tiêu xã mọi người cũng không thể tưởng được ven đường có bao nhiêu đại tác dụng nói xong đất nền nhà sự thẩm lâm tiên liền nói đến mượn xe đạp tiêm mượn nhà ngươi xe đạp kỵ một chút vương bí thư tri bộ sửng sốt thím Ngươi còn xe kỵ xe đạp." Thẩm Lâm tiên cười, "Đó là, tiêm có gì sẽ không?" Vương Bí thư Chi bộ qua sau một lúc lâu mới nói, "Vậy ngươi trước kỵ một chút, tiêm nhìn nhìn, bằng không nghiêm cũng không dám cho ngươi mượn, vạn nhất quăng ngã." Thẩm Lâm tiên ra nhà ở đem bao tay mang lên, đẩy lên xe tử liền đi, ra Vương Bí thư Chi bộ ra môn trực tiếp liền cưới lên chạy. Vương Bí thư Chi bộ vẫn luôn nhìn Thẩm Lâm tiên không có bóng dáng, lúc này mới về nhà, một bên trở về đi còn một bên nhỏ giọng nói, "Này Lao Thái thái" thật không đơn giản a sao gì thời thượng đều sẽ a thẩm lâm tiên cưới xe đạp liền trực tiếp đi liêu gia liêu gia ly bình an thôn cũng không xa cưới xe theo đại đạo đi lên hai mươi tới phút liền đến thẩm lâm tiên vào thôn hỏi thăm vài người liền đến liêu ra trước cửa nàng đem xe hướng liêu ra cửa dừng lại liền mắng thượng liều lao môn ngươi cái quy tôn tử triệu tiểu nhi ngươi cái không biết xấu hổ nàng nay một mắng liều ra hàng xóm đều kinh động toàn chạy ra tới ai nay không phải liều ra cô nương bà bà sao Sao mắng tới cửa? Mấy cái chuyện tốt phụ nữ cười thảo luận. Liêu ra cửa mở, một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài ló đầu ra, Ngươi ai à, ngươi làm gì mắng ta ra cùng ta mãi? Têu liếu lao môn cùng triệu tiểu ni ra tới. Thầm lâm tiên cam eo, hiện vô cùng lợi hại. Cái kia tiểu nam hài cũng dò sợ, xoay người liền kêu ra, mãi. Thầm lâm tiên một phen đẩy ra tiểu nam hài, thẳng vào sân, đi vào lúc sau thẳng đến liêu ra ổ gà, dội ra tay liền đưa ra một con gà mái tới theo sau lại đi liếu ra phòng bếp tìm kiếm, cảnh liễu nương nghe được động tĩnh ra tới, nhìn đến thẩm lâm tiên dẫn theo một tiểu túi mặt còn có một con gà, lập tức thượng thủ liên đoạt, ta nói thông gia mẫu đây là làm gì đâu, chạy nhà yêm tới đoạt đồ vật không thành, thả ngươi nương thí, thẩm lâm tiên một trưởng đem triệu tiểu nhi hô khai, này gà là nhà yêm, này mặt cũng là nhà yêm, là yêm làm cảnh liễu lấy tới thăm người thân, ai hiểu được triệu tiểu nhi ngươi không phải cái đồ vật, chính là làm yêm nhi tử cùng yêm hai cái cháu gái đói bụng một ngày ngươi bằng gì muốn nhà yêm đồ vật yêm chính là tới phải về nhà ai thăm người thân đồ vật còn lấy về đi triệu tiểu nhi cũng tức điên, thượng thủ lại muốn đi đoạt thẩm lâm tiên một chân đá đi nhà ai không cho khuê nữ con rể cơm ăn nhà yêm đại hoa hôm nay cũng về nhà mẹ đẻ mang đồ vật còn chưa kịp cảnh liễu mang nhiều đâu nhưng yêm vẫn là rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi bằng gì ngươi là có thể bị đói yêm nhi còn như vậy đúng lý hợp tình muốn nhà yêm đồ vật triệu tiểu nhi ngươi thật không phải cái ngoạn ý ngươi nếu không muốn muốn khuê nữ Kia sau này ta hai nhà liền đoàn thân, ai cũng đừng cùng ai tới hướng, ngươi liền toàn đường không sinh cảnh liêu đứa con gái này. Tiêm, tiêm này không phải hôm nay trên người không lưu loát, bị bệnh khởi không tới sao. Triệu tiểu nhi cũng biết đối lý, nói chuyện thanh âm cũng thấp rất nhiều, tiêm con dâu cũng về nhà mẹ đẻ, không ai nấu cơm a? Cảnh liễu không phải người a, nhà yêm quả mơ không thở giấc a. Thẩm lâm tiên khí lại mắng một câu, ngươi sẽ không làm các nàng làm sao, nhà yêm nhị cẩu cũng có thể nấu cơm, hắn cũng có thể phụ một chút. Ngươi nói ngươi không dễ chịu, bọn họ khẳng định nguyện ý làm cơm, ta đừng cùng im nói dễ nghe như vậy, rõ ràng là không muốn ra đổ vật tôi. ngươi không cho ăn cơm còn chưa tính, còn cứ gọi ngươi tôn tử khi dễ im cháu gái, im cháu gái khóc lóc về nhà, triệu tiểu Nhi, ngươi chính là như vậy cho người ta đương mộ à. Triệu tiểu Nhi thấp đầu, nếu bàn về tài ăn nói, nàng hoàn toàn nói bất quá thẩm lâm tiên. Một lát sau nàng mới nhỏ giọng nói, bất quá chính là hai cái nha đầu, im tôn tử chính là nhi tử, kia có thể giống nhau sao. Ta phi, Thẩm Lâm Tiên Tức Điên chỉ vào Triệu Tiểu Nhi liền mắng: Ngươi nha còn nha đầu, ngươi không phải nữ nhân à? Ngươi còn khinh thường nữ nhân, một khi đã như vậy, ngươi nương lúc trước sinh ngươi sao không trực tiếp chết chìm? Sao còn dưỡng ngươi lớn như vậy? Nếu cảm thấy nữ nhân không đáng giá tiền, ngươi còn sống cái gì kính? Cầm đao trực tiếp cắt cổ được, còn có thể cấp quốc gia tỉnh điểm đồ ăn đâu? Im, im. Triệu Tiểu Nhi im nửa ngày nói không nên lời lời nói. Còn cùng ta nói cái gì nhi tử khuyên nữ? tiền triều đều diệt nhiều ít năm nhà ngươi cũng không phải hoàng tộc cũng không ngôi vị hoàng đế kế thừa chú ý như vậy nhiều lầm gì thẩm lâm tiên bíu môi lại nói khuê nữ cũng là im dư gia không phải ngươi liếu gia im này thân mãi cũng chưa ghét bỏ ngươi bằng gì cấp im ghét bỏ ngươi đối với ngươi chính mình cháu gái như thế nào im mặc kệ ngươi bị đói im cháu gái chính là không được triệu tiểu nhi nhà im cảnh liêu đối với ngươi như thế nào ngươi trong lòng rõ ràng nàng lại thành thật lại hiếu thuận không nói ngươi cái này mẹ ruột Chính là yêm, cái này đường bà bà trong lòng cũng thích, cũng chọn không ra nàng. Không phải tới, ngươi liền như vậy đối nàng, ngươi đây là quả hồng nhạt mềm nhất, người chọn thành thật khi dễ, ngươi mệ không lỗ tâm. Một bên nói, thầm lâm tiên dẫn theo gà cùng mặt liền đi ra ngoài. Triệu tiểu ni một phen giữ chặt nàng, bà thông ra, vạn sự hảo thương lượng. Thương lượng cái gì? Thầm lâm tiên lại đá văng ra nàng, nhà yêm cháu gái liền cơm cũng chưa ăn một ngụm đâu, yêm chạy nhanh cầm về nhà còn phải cho nàng nấu cơm đâu Im cháu gái Ngươi không đau lòng yêm còn đau lòng đâu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Lục xoát cổ tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hết. Chương một trăm ba mươi ta là cha lãi. Đừng ngăn đón. Liếu lao môn tử trong phòng ra tới, lập tức liền kéo qua triệu tiểu nhi, làm bà thông gia đem đồ vật đem đi đi. Triệu tiểu nhi không muốn, liếu lao môn chừng nàng liếc mắt một cái, nàng súc súc cổ không nói. Thẩm lâm tiên dẫn theo đồ vật, nhìn thoáng qua liếu lao môn, ta nói cho các ngươi, sau này quản hảo nhà ngươi hải tử. Nếu là làm ta biết bọn họ còn dám khi dễ nhà yêm quả mơ, ngươi xem ta không đánh gãy bọn họ chân chó. Nói xong lời nói, thẩm lâm tiên kêu căng ngạo mạn dẫn theo gà cùng bột mì ra cửa. Nàng ra tới lúc sau, đem đồ vật buộc ở xe đạp thượng, cưới xe đạp một đường phong cảnh vô hạn rời đi liếu ra bên này. Liếu ra quê nhà đều chạy ra xem thẩm lâm tiên một cái lao thái thái kỵ xe đạp, một đám tất cả đều xoa xoa cao răng cảm thán, này lao thái thái mau thành tinh đi, sao xe đạp đều sẽ kỵ a còn có trêu ghẹo triệu tiểu nhi ngươi làm bất quá nhân ra cũng là hẳn là ngươi xem người nhiều lợi hại xe đạp kỵ nhiều trôi chảy không chừng gì thời điểm còn có thể khai cái ô tô tới đâu ngươi thành sao triệu tiểu nhi cái này khí nha vào phòng nàng liền triều liếu lão môn xì hơi ngươi sao làm nàng đem đồ vật mang đi kia chính là một con gà mái dạ a còn có tế bạch mặt ta còn tưởng lưu trữ cấp ta tôn tử làm vần thắn đâu không cho nàng mang đi còn có thể sao ngươi đánh quá nàng liều lão môn buồn đầu hút thuốc trên mặt cũng có vài phần đúc sắc kia cũng không thể bạch tiện nghi nàng triệu tiểu ni càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng cảm thấy bất ức liều lão môn ngẩng đầu đừng mất mặt xấu hổ hôm nay việc này là ngươi làm không đúng cảnh liêu khó khăn trở về một chuyến cũng không phải không mang năm lễ ngươi sao liền không thể hảo sinh chiêu đãi đâu chẳng sợ cho bọn hắn lộng điểm hoàng bánh bột lô ăn họ thẩm cũng không thể tìm tới môn tới làm ầm ĩ a ta này không phải xem triệu tiểu ni thanh âm cũng thấp vài phần Ta này không phải xem cảnh liêu không được nàng bà bà thích sao, nàng còn cùng ta nói nàng bà bà coi thường cháu gái, nhưng bất công. Đó là nhân gia sự. Liều lão môn lắc đầu than một tiếng, tới cửa là khách, hôm nay tới không chỉ là ta khuê nữ, còn có con rể đâu, ngươi bị đói dư nhị cẩu, họ thẩm đương nhiên không vui. Sau này à, chúng ta vẫn là nhiều so đo điểm đi, chớ chọc nàng, không lộng một thân đoán trách. Triệu tiểu ni bĩu môi, họ thẩm còn không phải là cái không nam nhân. Liều lão then cửa yên ấn diệt. Không nam nhân sao, nhân gia không nam nhân có thể lập đến lên, ngươi xem làng trên xóm dưới bao nhiêu người ra, cái nào dám đắc tội nàng, kia đàn bà âm đâu, trên mặt cười hì hì, quay đầu lại nhẫn tâm lên, có thể đem ngươi bán ngươi còn giúp nhân gia đếm tiền đâu. Triệu Tiểu Nhi hoàn toàn không nói, cũng là, nay làng trên xóm dưới đều biết bình an thôn thẩm lão thái không thể trọng, trọng làm ngươi cả đời đều không thể sống yên ổn. Cái kia lão thái thái lại khôn khéo lại lợi hại, mấu chốt nhất chính là có thể khoát phải đi ra ngoài. Giải khởi bắt tới gì sự đều có thể làm được Mặc kệ là đấu tâm nhãn vẫn là đấu gì ngươi đều không thể trêu vào nhân ra Còn có Thẩm Lao Thái chính là có bốn cái thân cường thể tráng nhi từ đâu Nàng kia bốn cái nhi tử Tuy không kịp thẩm Lao Thái khôn khéo Nhưng một đám cường trắng đâu Đánh nhau thời điểm hướng chết tiếp đón Ai không có việc gì dám trêu như vậy toàn ra Đến Sau này làm cành liêu thiếu về nhà mẹ đẻ tới Liêu Lao muôn lại thêm một câu Ta toàn đương không đứa con gái này đi Triệu tiểu nhi tuy bị khuất, nhưng nghĩ nàng là không thể trêu vào họ thẩm, cũng chỉ hảo đem khẩu khí này cấp nuốt đi xuống. Thẩm lâm tiên cưới xe đạp trở về thời điểm trời đã tối rồi. Nàng đem xe còn cấp vương bí thư chi bộ, dẫn theo gà cùng mặt liền trở về nhà. Dư ra bên kia đều mau tìm điên rồi, mắt nhìn muốn ăn cơm chiều, toàn ra ai cũng vô tâm tư ăn cơm, một đám ngồi ở nhà chính thở ngắn thang dài. Thẩm lâm tiên trên mặt mang cười vào phòng, vừa vào cửa liền nói, nấu cơm không, mau nấu cơm. Ta đều mau chết đói. Tống tiểu cúc lúc này mới nhớ tới nàng còn không có nấu cơm đâu. Nàng chạy nhanh đứng lên, còn không có làm đâu. Nương ngươi chờ một chút thiêm này liền đi làm. Thẩm lâm tiên đem gà đưa qua, cấp, trước phóng tới gà liều dưỡng, rắn ngày mai dết ăn thịt. Theo sau, nàng lại đem bạch diện đưa cho cành liễu, phóng lên, ngày mai dậy sớm làm vẩn thắn ăn. Cành liễu ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới nói, Nương, này không phải, này không phải yêm mang về nhà mẹ để mặt cùng gà sao. Tống Tiểu Cúc cũng nhìn ra, đúng vậy, này chỉ bạch mao gà là cảnh liễu về nhà mẹ đẻ mang. Thẩm Lâm Tiên đối ba cái con dâu đều rất công bằng, sơ nhị về nhà mẹ đẻ, một người cấp tóm được một con gà, để ra một tiểu túi bạch diện, Tống Tiểu Cúc mang chính là một con hắc hoa gà, Hoa Đại Ni mang chính là gà hoa lao, cảnh Liễu mang chính là một con bạch mao gà, Tống Tiểu Cúc đều nhớ kỹ đâu. Thẩm Lâm Tiên hừ lạnh một tiếng, Triệu Tiểu Ni bị nói yếm cháu gái, còn tưởng bạch chiếm nhà ta gà, mỹ nàng, tiệm đi liễu ra một chuyến. Đem gà cùng mặt đều phải trở về. Cành liễu kinh ngạc đến ngây người địa phương. Dư đại cầu che mặt, hơn nửa ngày mới muộn thanh muộn khí nói, Nương, ngươi sao, sao có thể như vậy đâu? Đưa ra đi đồ vật. Đưa ra đi sao? Lão nương có thể đưa là có thể phải về tới. Thầm lâm tiên tin tức cao một chút, ta hảo ý cho nàng tặng đồ. Nàng bị đói nhà yêm quả mơ, còn làm người khi dễ quả mơ cùng tiểu phương. Ta phải làm nàng thật dài giao hấn, bằng không còn tưởng rằng chúng ta dư ra dễ khi dễ. Còn cho rằng chúng ta khinh thường quả mơ cùng tiểu phương đâu, cô nương sao, tiêm nhưng không thấy không dậy nổi cô nương, quả mơ ngoan ngoan ngoan ngoãn, tiêm hiếm lạ đâu, phi, tiêm, cái này đường thân mãi đều không chê, nàng bằng gì cấp tiêm ghét bỏ, tiêm hôm nay liền qua. Đi mắng hắn, tiêm liền hỏi liếu ra người, tiền triều đều diệt đã bao nhiêu năm, nhà ngươi còn có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đâu. Tiêm cũng không nhớ rõ cái nào triều đại hoàng đế là họ liễu đều thành nhà ngươi còn muốn tạo phản sáng lập tân triều đâu lời này nhưng đem liếu lao môn sợ hãi nương dư đại cậu không biết muốn làm sao dư nhị cậu ngược lại nở nụ cười dư tú cũng nhịn không được xì một tiếng vui vẻ mãi gỗ cản xù ngươi nói rất đúng hỏi thật hay bằng gì khinh thường nữ lãnh tụ đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời nam nữ đều giống nhau sao liền lãnh tụ nói đều dám không nghe liền ngươi có thể thẩm lâm tiên vô vô dư tú đầu tống tiểu cúc là ngốc không nổi nữa chạy nhanh chiều nhà bếp đi đến yếm đi nấu cơm Nương, người muốn ăn gì? Sao mì sợi đi? Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, đem cải trắng thiết tinh tế, cũng đừng sạt nồi, liền trực tiếp cải trắng nấu mì sợi, chín lúc sau ly điểm mối, lại phóng điểm dầu mẻ, đừng làm cho quá hương, ăn quá nị người. Ai? Tống tiểu cúc đáp ứng một tiếng vào nhà bếp. Thẩm lâm tiên ngồi xuống, chỉ huy dư tiểu hoa cho nàng đổ nước, mau đảo chén nước, khát đã chết. Dư tiểu hoa cấp đổ một chén nước, dư dũng liền thấu lại đây, mãi ngươi cấp bọn yêm nói nói ngươi sao mắng liếu ra người đi cái kia liếu ra lão thái thái không cùng ngươi liều mạng a thẩm lâm tiên uống một ngụm thủy liều mạng nàng nhưng thật ra tưởng nàng cũng không phải là yêm đối thủ Yêm một chân là có thể đem nàng đá cái té ngã yêm bắt gà cầm mặt mắng xong người cưới lên xe đạp liền đi bọn họ có thể đổi kịp gì dư dũng kiếp sợ người khác cũng đều dọa sợ mãi ngươi ngươi kỵ xe đạp đi a ẩn a thẩm lâm tiên gật đầu Tiêm Không cưới xe đi còn đi tới đi a, nhiều khiến người mệt mỏi. Mãi, ngươi như a? Dư Dũng một chọn ngón tay cái, còn học được lái xe, Tiêm đều sẽ không đâu. Dư trí cũng thấu lại đây, Mãi, ngươi gì thời điểm sẽ lái xe a, Tiêm sao không biết? Thẩm Lâm Tiên bắt đầu thổi thượng, còn không phải là lái xe sao, này có gì hiếu học, Tiêm nhìn xem liền biết, đừng nói lái xe, ngươi chính là hiện tại lộng cái đại ô tô lại đây, Tiêm cũng có thể mở ra đi, thành thật cùng các ngươi nói đi. Trên đời này liền không có im nhìn xem sẽ không đổ vỡ Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 136 ta là cha nãi. Cành liễu mơ màng hồ hồ vào nhà bếp. Tống tiểu cúc đang ở cán sợi mì, cành liễu qua đi hỗ trợ. Nàng một bên sắt rau một bên nói, nương mau trời cao đi. Tống tiểu cúc nhìn không được cười, còn không phải sao, im vừa rồi cũng nghe chứ, nương cưới xe đạp đi người nhà mẹ đẻ. Nói lên nàng nhà mẹ đẻ tới, cành liễu tưởng che mặt tiêm về sau sao còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ tống tiểu cúc đem cắt xong rồi mì sợi phóng tới một bên mắt thấy thủy muốn tiêu khai liền bắt đầu chuẩn bị ra vị liêu không thể quay về cũng đừng trở về dù sao ngươi nhà mẹ đẻ có ca ca ngươi tẩu tử nhóm còn có ngươi cháu trai ngươi nương không hiếm lạ ngươi ta là chưa thấy qua đại niên sơ nhị về nhà mẹ đẻ khuê nữ có thể đói bụng trở về ngươi cũng thật là chính ngươi bị đói liền bị đói đi sao còn làm hài tử bị đói chính trường cái đầu đâu kinh không được đói vạn nhất trường không cao nhưng làm sao? Cành liêu trầm mặc sát rau. Tống tiểu cúc lại nói, ta nương chính là có ngàn vạn cái không tốt, khá vậy không làm bọn nhỏ đói quá bụng, quả mơ nào chịu quá cái kia bị quất. Lần này hai tử thật là chịu tội. Cành liêu đem cắt xong rồi đồ ăn đưa cho Tống tiểu cúc. Tống tiểu cúc nhanh nhẹn hạ mì sợi, mì sợi mau thuộc thời điểm đem đồ ăn bỏ vào đi, ra nồi thời điểm thả điểm muối, lại thả dầu mẹ cùng nước tương. Cành liêu tắc đem dư lại sủi cảo phóng tới trong nồi nhiệt. Lại đem thửa đồ ăn cùng với thửa gạo cơm cũng nhiệt ra nổi Cơm chiều thời điểm thẩm lâm tiên ăn chính là một mạc mì sợi Dư ra người khác ăn đều là cơm thửa canh cạn Cơm nước xong, thẩm lâm tiên liền cùng dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu nói Hai người quay đầu lại chú ý một chút Ta hôm nay cùng bí thư chi bộ nói phê đất nền nhà sự tình Ta cho các ngươi muốn chính là ta thôn đại lộ bên đất Trở khai xuân liền cho các ngươi khởi tân phòng Đầu mùa hè tân phòng liền dậy Đến lúc đó ta liền phân ra các ngươi mang theo lão bà hài tử dọn qua đi đi, nương dư tam cẩu có điểm không tha, có thể tưởng tượng đến rộng mở nhà mới, vẫn là có điểm kích động. dư bốn cẩu cũng liên tiếp, tưởng nói điểm cái gì, nhưng bạch chiêu đệ ở một bên khác hắn một phen, hắn liền đem gì lời nói đều nuốt đi vào. bạch chiêu đệ nhìn xem thẩm lâm tiên cười hỏi, nương, là nhà ngói không? đúng vậy, thẩm lâm tiên tức giận nói, một nhà bốn gian nhà ngói. bạch chiêu đệ tức khắc mặt mày hớn hở, qua đầu năm nhị dư gia cũng không gì thân thích nhưng thật ra không cần chiêu đãi tháng riêng quá thực thuần thịnh qua tháng riêng mười lăm thời tiết từng ngày ấm áp lên trong sông băng cũng tiêu đông lạnh bùn đất cũng biến mềm mại lên thẩm lâm tiên liền nhờ người lộng gạch cùng mái ngói lại làm dư tam cũng cầu kêu lên đại đội người trên đo đạc thổ địa bắt đầu thỉnh người giúp đỡ dư tam cũng cầu cùng dư bốn cầu cái tân phòng mặt khác còn có một việc chính là trấn trên sơ chung lại nhập học chính là lại làm âm ỉ hai tử cũng được với học Chúng không có khả năng đem sở hữu lao sư đều phê đấu đủ, bởi vậy, trước một đám lao sư phê đấu một hồi, thay đổi mấy cái tân lao sư, trường học liền khai giảng. Trừ cái này ra, trấn trên tiểu học cũng khai giảng. Bình an thôn là không tiểu học, học sinh đi học đều đến đi trấn trên đọc, giữa trưa thời điểm liền không có thời gian về nhà, đa số đều là mang theo thức ăn ở trường học nhiệt nhiệt, có trực tiếp mang lương khô, giữa trưa thời điểm liền điểm nước gấm ăn liền hảo. Cũng có trong nhà điều kiện tốt mua phiếu cơm ở trường học nhà ăn ăn. Tự nhiên Thật nhiều nhân ra vì tình tiền, liền không cho hải tử đi đọc sách. Trước kia dư ra mấy cái hải tử cũng không như thế nào đọc sách, đặc biệt là nhị phòng dư tú mấy cái không thượng quá học. Lần này khai khóa, thẩm lâm tiên nghe nói lúc sau, khiến cho vừa độ tuổi hải tử toàn bộ đi học đi. Dư tiểu hoa ở nhà nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thẩm lâm tiên vẫn luôn giúp nàng học bù, nàng chương trình học nhưng thật ra một chút không kéo xuống. Mà dư tú dư mai mấy cái cũng đi theo thẩm lâm tiên học không ít đồ vật, thẩm lâm tiên vừa nghe nói nhập học liền mang theo bọn nhỏ đi trường học đưa tin dư tiểu hoa tự nhiên còn ở sơ trung đọc khai học nàng liền đọc sơ nhị mà dư dũng cùng dư trí còn lại là đọc tiểu học trước kia hai người bọn họ nhưng thật ra thượng quá học phía sau không vui thượng nguyên thân cũng liền không cưỡng cầu hiện tại thẩm lâm tiên dẫn bọn hắn hai đi trường học lão sư cầm bài thi khảo một hồi liền an bài dư dũng đọc năm năm cấp dư trí đọc năm ba mà dư tú cùng dư mai cũng tham gia khảo thí dư tú biểu hiện thực hảo tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng nàng mãnh liệt yêu cầu nhảy lớp liền đi theo dư trí cùng nhau đọc năm ba dư mai càng tiểu hơn nữa không có dư tú thông minh nàng người cũng ngoan ngoãn lao sư làm đọc năm nhất liền đi theo đọc cấp mấy cái hải tử an bài hảo đi học sự tình thẩm lâm tiên liền tăng cường xây nhà chuyện này tới dư gia này một xây nhà dẫn toàn bộ bình an thôn đều là nghị luận sôi nổi hiện tại người khác nhưng thật ra tin tôn xuân Nhi nói cảm thấy dư gia khẳng định có tiền ít nhất ngàn đem đồng tiền là có bằng không sao một hơi cái hai bộ nhà ngói, chính là bởi vì lúc trước Tôn Xuân Ni cùng cắt nhị căn cử báo, hai người cũng chưa rơi vào hảo, chẳng những dạo phố thị chúng còn phê đấu bị đánh, đại gia cũng liền đều biết thẩm lao thái không dễ trọc, bởi vậy, sau lưng nói toan lời nói có, nhưng là bên ngoài thượng cùng dư ra tìm thứ thật đúng là không có. Mọi người đều sợ, liền sợ Tôn Xuân Ni kết cục rơi xuống trên đầu mình. Tuy rằng không biết thẩm lầm tiên là như thế nào sửa trị Tôn Xuân Ni như vậy thảm, khá vậy minh bạch cùng thẩm lao thái so đấu tâm nhãn tử là đấu không lại bởi vậy mãi cho đến dư ra phòng ở cái hảo đều vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh không ai nhảy ra tìm sự thẩm lâm tiên tỏ vẻ thực vừa lòng phòng ở cái hảo tự nhiên muốn phòng ấm lúc này thẩm lâm tiên liền bắt đầu điệu thấp nàng cũng không có tưởng bày tiệc phòng ấm gì chính là thỉnh quen biết một ít người đi tân ra ăn một bữa cơm Tỷ như thỉnh vương bí thư tri bộ còn có hàn dương đám người cơm cũng đều là bình thường chuyện thường ngày nồi to đồ ăn Bột ngô bánh bột ngô hơn nữa cháo gì? Chiếu thẩm lâm tiên ý tứ là, này hai tòa phòng hoa làm của cải, lại không dư lực ăn ngon phòng ấm. Lời này người khác đảo cũng tin, nhìn xem dư ra lượng lượng đường đường tấn phòng, đều biết tiêu tiền không ít, lúc này tiết, nhà ai có thể có bao nhiêu tiền. Tự nhiên, nghĩ dư ra sợ cũng không nhiều ít. Phong ở cái hảo, tự nhiên liền phải phân ra. Tới rồi mùa hè, thu nghỉ mát lúc sau, thẩm lâm tiên liền thỉnh đại đội thượng vài người, chủ trì phân ra công việc. Ngày này trời đã sáng lúc sau, Thẩm Lâm Tiên khiến cho Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liêu thu thập vài món thức ăn ra tới, chờ đến ăn qua cơm sáng, Vương Bí Thư Tri Bộ liền mang theo người lại đây. Thẩm Lâm Tiên cười tiếp đón khách nhân, Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liêu mang theo bọn nhỏ bãi đồ ăn bãi rượu, chờ mọi người ngồi xuống, Thẩm Lâm Tiên liền đối dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu nói: Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi đều ngồi xuống, hiện tại à, ta đem ý nghĩ của ta nói một câu, các ngươi cũng đem các ngươi ý nghĩ nói nói. Không ý kiến lúc sau chúng ta liền viết phân đơn, nhà này à, khẩn nên phân. Dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu đồng thời mở miệng, bọn em đều nghe nương. Thẩm lâm tiên cười cười, theo lý thuyết đi, phân ra lời nói nên thỉnh mẹ ruột cứu. chỉ là các ngươi cũng biết người nương ta là đánh tiểu đã kêu người nhà bán, ai biết các ngươi còn có hay không cậu, chính là có, cũng không biết ở đâu, nhà ta cũng không khác thân thích, liền thỉnh bí thư chi bộ cùng vài vị đại đội thượng cán bộ làm chứng kiến. Vương bí thư chi bộ cười nói, bọn em chính là cấp làm chứng minh, cụ thể sao phân các ngươi thương lượng. Thẩm Lâm Tiên đổ rượu, cùng Vương Bí Thư Chi Bộ uống lên một chung, em đều nghĩ kỹ rồi, kia hai phòng xếp phân cho tam cẩu cùng bốn cẩu, đến nỗi nhà ai muốn nào bộ, trong chốc lát làm cho bọn họ chính mình rút thăm, chịu nào bộ muốn nào bộ, các ngươi xem biết không? Thực nên như vậy. Vương Bí Thư Chi Bộ cười một tiếng, dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu cũng không ý kiến. Thiên Tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm ba mươi bảy ta là cha lãi bạch chiêu đệ kỳ thật muốn đông đầu kia ra khỏi phòng tử nhưng thẩm lâm tiên đều nói ra muốn giúp thăm hơn nữa vương bí thư tri bộ bọn họ cũng cảm thấy công bằng bạch chiêu đệ nghĩ hai ra khỏi phòng tử cùng cái cách cục gì đó đều giống nhau liền đánh mất cái này ý niệm ngay sau đó vương bí thư tri bộ viết thiêm làm dư tam cầu cùng dư bốn cầu giúp tham dư tam cầu trước lấy dư bốn cầu sau lấy dư tam cầu cầm phía đông tòa nhà dư bốn cầu cầm phía tây Cả hai nhưng thật ra không có gì ý kiến. Hoa đại ni mắt thấy nở nụ cười. Nàng kỳ thật cũng muốn phía đông tòa nhà, đó là bởi vì nàng lão cảm thấy phía đông vì đại, tam cầu so bốn cầu lớn tuổi, nên trụ phía đông. Nhưng là bạch chiêu đệ mặt liền kéo xuống dưới. Nàng lắp bắp nhìn thẩm lầm tiên hỏi, nương, kia bọn em nào thời điểm dọn A? Còn có tiền gì sao phân? Tổng không thể kêu bọn em không mang theo một cái mễ một chút lương thực liền đi thôi, dù sao cũng phải cấp bọn em một ít nổi chén gáo buồn đi dư bốn cẩu vừa nghe chạy nhanh kéo bạch chiêu đệ ở trong lòng hắn thẩm lâm tiên cho bọn hắn phân nhà mới đã rất phúc hậu đây chính là nhà ngói à bình an thôn đầu một phần chính là phân gia gì đều không có hắn cũng là cao hứng hoa đại ni không nói chuyện nhưng là dư tam cẩu lại cười nói nương dù sao cũng phải cấp bọn em một cái nồi đi bằng không thật ăn không đến trong miệng cơm đâu thẩm lâm tiên đem đôi mắt chừng như thế nào nào đều có các ngươi sự được rồi trước viết phân đơn Viết hảo lúc sau lại phân các người những thứ khác. Vương Bí Thư chi bộ để bút viết hảo phân đơn, dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu ấn giấu tay, Thẩm lâm tiên cũng thiêm thượng tên, này phân đơn liền tính là chuẩn bị cho tốt. Thẩm lâm tiên đem từng người phân đơn giao cho mọi người, liền đối Vương Bí Thư chi bộ nói, Bí Thư chi bộ ngươi trước chờ một chút, chỉ nói phân ra, còn chưa nói về sau làm sao đâu. Ngươi xem im sau này cũng không gì năng lực, phải dựa bốn cái nhi tử nuôi sống, tam cẩu bốn cẩu phân ra đi, nhưng cũng là im nhi tử. Không thể mặc kệ im đi. Là, kia thím nói làm sao? Vương Bí Thư Chi Bộ cười hỏi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, nhà ai phân ra đi nhi tử cũng đến cấp lao tử nương tiền cùng lương thực đi. Kia sau này tam cẩu bốn cẩu mỗi năm cấp thêm 50 cân lương thực cộng thêm 5 đồng tiền. Đương nhiên, hiện tại này mùa màng liền trước như vậy, về sau vạn nhất giá hàng dài quá ta lại nói. Vương Bí Thư Chi Bộ gật gật đầu. Thím, ngài muốn còn xem như công bằng, vậy cứ như vậy đi dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu không ý kiến nhưng bạch chiêu đệ sờ sờ chính mình bụng nương yêm lập tức liền phải sinh đằng trước ba cái tẩu tử sinh sản thời điểm đều là nương chuẩn bị đồ vật kia yêm cái này còn có bọn yêm này đều qua cây trồng vụ hẹ tài trí ra cuối năm theo lý thuyết không nên cấp nương chỉnh năm đồ vật thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng chỉ vào dư bốn cẩu nói lão tử a hảo hảo xem xem ngươi cái này tức phụ ngươi làm nương nói ngươi cái gì hảo đâu ngươi liền như vậy không tiền đồ là ngươi tức phụ bắt chết ta, khiến cho nàng như vậy chèn ép ngươi nương. Dư bốn cẩu chạy nhanh đi kéo bạch chiêu đệ. Đối thẩm lâm tiên lấy lòng cười, nương, chiêu đệ nàng nói bừa đâu, ngài đừng để ý a. Quay đầu lại yêm liền nói nàng. Dư bốn cẩu lại đối bạch chiêu đệ nói, ngươi nói bậy gì a? Hiếu kính nương là hẳn là? dì chỉnh năm nửa năm, năm nay phân ra, nên ấn chỉnh năm cấp độ vợ. Chính là bạch chiêu đệ nháy mắt khóc, tiêm sinh hải tử thật dài thời gian không thể làm sống. Trong nhà ngoài ngõ đều đến ngươi bận rộn. Nuôi sống nhà chúng ta liền rất không dễ dàng, còn phải cấp nương đồ vật. Tiêm sợ đem ngươi mệt, tiêm đây là đau lòng ngươi. Bang, một tiếng trọng vang. Thẩm Lâm Tiên đem cái bàn trụ thật mạnh rung động. Bạch Chiêu đệ, ngươi lời này ý gì? Hóa ra là không nghĩ cấp đồ vật phải không? Vẫn là nói ngươi đau lòng ngươi nam nhân, tiêm liền làm tiện tiêm nhi tử. Bạch Chiêu đệ yên lặng rơi lệ. Thẩm Lâm Tiên nhìn trong lòng cách tướng, đen đuổi đồ vật, liền biết khóc, trừ bỏ khóc ngươi còn biết gì? Nàng lại xem dư bốn cẩu trong miệng mắng ngươi cũng là cái hồ đồ trứng như thế nào ngươi nương liền không phải cá nhân à nàng tôn xuân ni là bạch chiêu đệ nương nên bị hiếu kính ngươi nương ta chính là dư thừa dư bốn cẩu ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi là ai sinh ai dưỡng dư bốn cẩu này trong lòng thật không phải cái tư vị hắn cũng sinh khí hắn chính là tính tình lại hảo lại có thể nhẫn bạch chiêu đệ nhưng đem hắn nương bước đến loại tình trạng này sự tình hắn cũng làm không ra dư bốn cẩu khí đôi mắt đỏ bừng xoay người cho Bạch Chiêu đệ một cái tát. Bạch Chiêu đệ bị đánh ngốc, trừng mắt không dám tin tưởng nhìn Dư Bốn Cẩu, "Ngươi, ngươi đánh nghiêm? Đánh ngươi như thế nào?" Dư Bốn Cẩu cắn răng, chịu đựng đau lòng mắng, "Đừng quên ngươi trụ phòng ở là ai cái, ngươi trạm chính là ai địa phương, đây là Yêm lão dư gia, lão dư gia không như vậy không hiếu thuận tức phụ, ngươi muốn thật là không vui cấp nương đổ vỡ." "Kia, kia." Cuối cùng, Dư Bốn Cẩu cắn răng nhận tâm nói, "Vậy hồi Bạch ra đi, Tiêm dư gia dùng không giới ngươi." nói xong dư bốn cậu đều muốn khóc bạch chiêu đệ là hoàn toàn sợ hãi hoa một tiếng khóc lớn lên thẩm lâm tiên tắc cười nàng cảm thấy mỹ mãn gật đầu bốn cậu ngươi làm như vậy mới đúng im cũng không phải dung không dưới tức phụ nhưng bạch chiêu đệ loại người này phải đánh phải hùng không thể quán chiều hư nàng có thể trời cao theo sau thẩm lâm tiên lại đối bạch chiêu đệ đắc ý nói ngươi muốn thật xem không phải im lão dư ra vậy ngươi liền đi mang theo ngươi nhai con ở cách xa xa nhà yêm bốn cẩu có bốn gian lượng lượng đường đường nhà ngói ly người có rất nhiều đại cô nương muốn gả cấp bốn cẩu bọn yêm không lo tức phụ làm bạch chiêu đệ đi nàng là thật luyến tiếc nàng nhìn xem dư bốn cẩu dư bốn cẩu không phản ứng nàng nàng nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên nhìn đến thẩm lâm tiên trên mặt kia đắc ý cười bạch chiêu đệ trong lòng một mảnh đau lớn nương đều là yêm không tốt yêm yêm đưa tiền là được yêm về sau sẽ hảo hảo đối bốn cẩu thẩm lâm tiên không để ý tới bạch chiêu đệ Quay đầu nhìn về phía Dư Tam Cẩu hai vợ chồng, lão tâm ra, ngươi là gì ý tưởng. Hoa đại ni nhưng thật ra so bạch chiêu đệ khôn khéo, nàng cười cười, nương, tiêm một cái nữ tác nhân ra biết cái gì, tiêm nghe Tam Cẩu. Dư Tam Cẩu cười nói, cấp nương đồ vật hiếu thuận nương đều là hẳn là, nương nói cho nhiều ít liền cấp nhiều ít đi, nếu là không đủ, bọn em thêm nữa. Dư Tam Cẩu là có điểm tiểu tâm tư, nhưng đối thẩm lâm tiên hiếu thuận cũng là thật sự, hán đảo thật không cảm thấy cấp thẩm lâm tiên đồ vật có cái gì cảm thấy đó là nhất hẳn là bất quá hắn chính là nghĩ hắn so lão đại lão nhị thông minh nghĩ tới chính mình nhật tử hắn thâm giác hắn có thể đem nhật tử quá hảo thẩm lâm tiên gật đầu vậy cứ như vậy đi chờ đến đem vương bí thư tri bộ đoàn người tiến đi thẩm lâm tiên xoay người kêu lên bốn cái nhi tử tới nàng từ trong dương lấy ra một cái bố bao mở ra tới bên trong thả một chồng tiền thẩm lâm tiên đem tiền mở ra nơi này còn thừa ba trăm đồng tiền lão tam lão tư phân phòng ở này tiền không thể chia đều ta lưu lại hai trăm cấp lão đại lão nhị dư lại một trăm lão tam lão tứ một người phân năm mươi quay đầu lại đặt mua một bộ da hỏa cái mặt khác các ngươi chính mình dùng phô đệm chăn gì đều chính mình mang đi ta cũng liền không cho các ngươi thêm bảo đến nỗi nổi chén trong nhà nhưng thật ra còn có một ít trong chốc lát ta cho các ngươi phân nói xong lời nói thẩm lâm tiên xua tay được rồi đều đi thôi hôm nay này bữa cơm liền tính là tan vỡ cơm ngày mai lão tam lão tứ liền chuyển nhà đi Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ba mươi 138 ta là chan mãi. Dư tú mấy cái tan học về nhà mới biết được nàng mãi thế nhưng phân ra. Phân ra độ thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Sau đó, buổi tối liền ăn tan vỡ cơm, ngày hôm sau khiến cho tam thúc tứ thúc hai nhà dọn ra đi. Dư tú đều có chút vượng vượng hồ hồ, cảm thấy thật là có điểm nằm mơ giống nhau cảm giác. Nàng chạy đến trong phòng đi hỏi cánh liễu, nương, tam thúc tứ thúc ngày mai thật muốn dọn ra đi. Cành Liêu đang ở trong phòng đóng đế dày tử, vừa nghe Dư Tú lời này, lập tức cười. Kia còn có giả, ngươi mãi đều lời nói, không nhiều lắm lưu bọn họ một ngày, còn nói tân phòng bên kia không cũng không tốt. Ta xem ngươi tứ thẩm a là ước gì sớm một chút dọn ra đi đâu? Kia đồ vật sao phân? Dư Tú bỏ đến trên giường đất hỏi. Cành Liêu buông đế dày tử nhẹ giọng nói, phân nổi chén, mỗi nhà năm mươi đồng tiền, lại phân mấy chục cân lương thực. Dư Tú nghĩ nghĩ, kia nãi đỉnh đầu thượng cũng không bao nhiêu tiền. Nhà ta gì thời điểm mới có thể trụ được với tân phòng. Cành liễu một trưởng trụp ở dư tú trên đầu. Ngươi tưởng gì đâu. Sau này cũng không thể như vậy suy nghĩ. Ngươi mãi trong tay tiền đều là ngươi mãi chính mình tích có hạ. Nàng ái cho ai liền cho ai. Ta chính mình có tay có chân dù sao không đói chết. Còn nữa, ngươi mãi làm ngươi cùng quả mơ đi học đọc sách. Nương trong lòng đã thực cảm kích nàng. Nương đời này chữ to không biết một cái. Liền trông cậy vào các ngươi hảo hảo đâu. Nàng túi đầu, có chút tiếc nuối nhẹ giọng nói. Nương thân mình hỏng rồi, cũng không thể tái sinh, sau này liền trông cậy vào các ngươi tỉ muội ba cái hảo hảo. Nương liền thỏa mãn, đồ vật nhiều ít đều là việc nhỏ, chỉ cần ngươi nại đối với các ngươi hảo, nương cho nàng làm châu làm ngựa đều nguyện ý. Dư tú vô chán, bất quá suy nghĩ trong chốc lát đảo cũng cảm thấy đồ vật gì đó thật là việc rất nhỏ. Như vậy điểm đồ vật, cũng liền hiện tại nhìn giá trị điểm tiền, chờ mở ra về sau, mấy chục đồng tiền thật đúng là không tính gì, chỉ cần nàng học nàng mãi bản lĩnh tưởng kiếm tiền còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Nói thật ra lời nói, nàng cũng rất cảm kích nàng ngãi, có thể làm nàng đọc sách đi học, còn như vậy tận tâm tận lực dạy dỗ nàng. Phải biết rằng, này đó đều là vô giá, so sánh lên, mặc kệ là nhiều ít đồ vật vẫn là bao nhiêu tiền tài, kia đều là thứ yếu, chỉ cần người ở, chỉ cần có thật bản lĩnh, này đó đều là có thể chính mình kiếm. Dư tú gật đầu, nương nói rất đúng, tiêm cùng quả mơ có thể đọc sách chính là chuyện tốt, về sau tiểu phương lớn cũng làm nàng hảo hảo đọc sách, tương lai thi đại học. Đại học cũng đừng suy nghĩ, các ngươi đọc cái cao trung ra tới tìm cái trong thành hảo điểm công tác nương liền cảm thấy mỹ mãn. Cành liễu khỏe miệng hàm trước cười, nàng đối hiện nay sinh hoạt thật sự thực vừa lòng. Yêm nhất định thi đậu đại học. Dư tú lại là đầy cói lòng tin tưởng, đến lúc đó yêm đến thành phố lớn tìm cái hảo công tác, tránh đồng tiền lớn, đem cha cùng nương nhận được trong thành trụ, làm trong thôn người nhìn xem khuê nữ không thể so nhi tử kém, nữ nhi cũng có thể dưỡng lao tống chung. Hảo, Hảo, cành liễu cười ha hà ứng, nhưng đánh đáy lòng lại là không quá tin tưởng. Thẩm Lâm Tiên phân hảo nổi chén, lại cấp dư tam khẩu cùng dư bốn khẩu hai nhà tán thưởng lương thực, dậy sớm làm tống tiểu cúc làm một đốn cũng không tệ lắm cơm sáng. ăn xong rồi cơm sáng, liền đánh kia hai nhà đi nhà mới trụ. Trước khi đi thời điểm Thẩm Lâm Tiên dặn dò dư tam khẩu cùng dư bốn khẩu, phân ra, các ngươi chính là đại nhân, không thể lại dựa vào ta. Sau này trong nhà ngoài ngọ sự tình các ngươi nhiều suy nghĩ. Nhiều động động đầu góc, nhà này trụ cột không như vậy dễ làm Nương, ngươi yên tâm, bọn yêm bảo quản hảo hảo sinh hoạt Dư tam cầu rất cao hứng, cười ha hà đáp lời Dư bốn cầu cảm xúc có điểm hạ xuống Bạch chiêu đệ đứng ở dư bốn cầu phía sau Trên mặt cường bài trừ một tia cười tới hỏi thẩm lâm tiên Nương, yêm nếu là sinh hoa xuống đất làm việc Ngươi có thể hay không giúp đỡ mang mang Thẩm lâm tiên nhìn nàng liếc mắt một cái Lạnh mặt nói, ngươi đi hỏi hỏi ngươi mấy cái tẩu tử nhà ai hoa ta giúp đỡ mang quá đằng trước như vậy chút ta cũng chưa giúp quá vội bằng gì giúp ngươi mang hoa chính là bạch chiêu đệ còn tưởng nói gì bị dư bốn cẩu tún đi rồi thẩm lâm tiên xoay người vào nhà nổi giận đùng đùng vô vô cái bàn, quán nàng càng ngày càng không ra gì cành liễu cấp thẩm lâm tiên đổ chén nước nương uống miếng nước ngươi đừng nóng giận chiêu đệ còn nhỏ không hiểu chuyện thẩm lâm tiên uống một ngụm thủy đem cái ly đưa cho cành liễu đó là còn nhỏ sao Ngươi mới gả đến nhà chúng ta tới thời điểm so nàng còn nhỏ đâu, cũng không gặp ngươi sao tích, nàng đây là bản tính không tốt. Cành Liễu cười nói, nương về so hảo hảo giáo nàng là được. Thẩm lâm tiên xua xua tay, đừng nói này đó, trong đất sống còn nhiều lắm đâu, các ngươi chạy nhanh làm việc đi thôi, hôm nay giữa trưa cũng liền chúng ta vài người cơm, ta ở nhà cho các ngươi nấu cơm. Cành Liễu đáp ứng, cùng dư nhị cầu kết bạn xuống ruộng làm sống. Chờ đến đêm nhi tử tức phụ đều đánh ra đi, Thẩm lâm tiên liền bối cái sọt lên núi. Hiện tại đúng là mùa hè, trên núi Thư Tốt có rất nhiều đâu, quả dại tử, rau dại, cùng với món ăn hoang dã tùy ý nhưng đến. Này bình an thôn lại là ba mặt núi vây quanh, núi cao lâm mộ, gì dã vật không có. Thầm lâm tiên lên núi, trước hái chút rau dại quả dại, chậm dại hướng trong rừng sâu đi, nàng nhớ rõ xem kia quyển sách nhắc tới quá. Hình như là sang năm đại hạn, bình an thôn bên này gặp thai họa cũng rất nghiêm trọng, lương thực đại lượng giảm sản lượng, dư ra nhật tử quá một ngày so với một ngày kém. Thư Chung đề cập dư tú bởi vì có không gian, nàng trước tiên làm chuẩn bị, ở trong không gian loại hảo chút lương thực. Khi đó, dư nhị cẩu một nhà đã bị phân đi ra ngoài, dư tú liền trộm đem trong không gian lương thực lấy ra tới giúp đỡ người một nhà vượt qua nạn đói, dư nhị cẩu một nhà ăn ngon uống tốt đồng thời, nhìn dư ra những người khác liều chết giấy ruột. Khi đó đọc sách người đều nói rằng, còn mắng thầm lao bà tử sao không đói chết gì đó. Chu Lệ Lệ đọc được một đoạn này cố ý tới cùng thẩm Lâm Tiên chia sẻ cũng nói nảy đoạn viết sảng khoái. bởi vậy, thẩm lâm tiên đối tình hình hạn hán ký ức khắc sâu. dư tú không gian thẩm lâm tiên là không trông cậy vào, nàng cũng không nguyện ý làm dư tú đa dụng không gian, không nghĩ làm dư tú đối không gian hình thành ị lại, lại có dùng nhiều, liền không bảo hiểm, không biết khi nào tiết lộ đi ra ngoài. điểm này, thẩm lâm tiên vẫn luôn tìm mọi cách tránh cho. đơn giản dư tú cũng là một cái cẩn thận tính tình, làm người cũng rất điệu thấp, cũng không cường suất đầu, trọng sinh lúc sau dùng không gian là rất ít thẩm lâm tiên đối nàng đảo cũng yên tâm vì ứng đối tình hình hạn hán thẩm lâm tiên liền tưởng trước tiên làm chút chuẩn bị nàng hướng trong rừng sâu đi đến thuận tay bắt mấy chỉ gà rừng thỏ hoang đụng tới một cái sông nhỏ thời điểm còn bắt một con cá qua hà thẩm lâm tiên liền tìm một khối san bằng thổ địa này phiến thổ địa cục đá không nhiều lắm vê đút vê đút vê đút thổ cũng coi như phì nhiều mấu chốt là dựa gần một cái sông nhỏ nhưng thật ra không thiếu tới ruộng thủy thẩm lâm tiên nhìn lúc sau đem địa phương ghi nhớ theo sau vây quanh này khối điệu bày một cái trận bố hào trận nàng mang theo tràn đầy thu hoạch về nhà lúc này thời tiết thượng sớm nàng liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm thẩm lâm tiên trước trưng bánh bột nô lại nấu một chút canh cá đem một con gà rừng rết thả nấm cùng với đậu que gì đó hầm một nồi đồ ăn nàng đem cơm làm tốt dư lại cẩu dư nhị cẩu bốn người trở về cảnh liễu bung đồ vật liền vào nhà đi xem tiểu phương nhìn đến khuê nữ tứ giác tám xoa ở trên giường đất nằm đang ngủ say tâm cũng lập tức lỏng xuống dưới Thẩm Lâm Tiên chờ nàng ra tới tức giận nói: "Thật khi ta nhận tâm mặc Kệ A, đó là ta thân cháu gái, các ngươi bắt đầu làm việc đi rồi, ta tổng không thể nhìn nàng ăn đói mặc rách đi." Cành Liễu cười gượng hai tiếng: "Ta, ta cũng là sợ nàng xảo nương." "Được rồi." Thẩm Lâm Tiên cũng không so đo, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi, nghỉ một lát Nhi còn phải bắt đầu làm việc đâu. Bốn người giặt sạch tay mặt, Tống Tiểu Cúc cùng Cành Liễu đi thịnh cơm. Hai người đem đồ ăn bưng lên bàn, dư đại khẩu thực lắp bắp kinh hãi: "Cuộc sống này bất quá" thẩm lâm tiên chừng hắn một cái nói gì đâu kia sao lộng tốt như vậy đồ ăn dư đại cẩu chỉ vào kia một chậu thịt hỏi thẩm lâm tiên cười nói ta buổi sáng lên núi nhặt tuổi nhân tiện đánh mấy chỉ gà còn bắt một con cá có ăn là được hỏi như vậy nhiều làm gì tống tiểu cúc giúp đỡ thịnh một chén canh gà bưng cho dư đại cẩu Ăn qua một đốn phong phú cơm trưa thẩm lâm tiên liền đem dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu gọi vào trong phòng thương lượng ta ở trên núi đánh một khối hào địa phương nơi đó loại lương thực khẳng định hành ta liền nghĩ rảnh rỗi san bằng ra tới loại điểm đồ vật vạn nhất thời kỳ giáp hạt thời điểm nhà ta cũng hảo có cái nhai đầu thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương một trăm ba mươi chín ta là trang lãi dư nhị cẩu vừa nghe khẩn trương lên này nếu là gọi người biết chính là chính là phải bị phê đấu dư đại cẩu so dư nhị gan chó tử đại ngươi không nói ta không nói ta nương không nói còn có ai biết hắn xem xét tống tiểu cúc cùng cành liếu liếc mắt một cái hai người đi ra ngoài cũng đừng nói chị em dâu hai cái gật đầu thẩm lâm tiên nói ta cân nhắc làm tiểu cúc bằng không làm cảnh liễu đổi cái nhẹ nhàng điểm sự rảnh rỗi liền cùng ta lên núi trồng trọt chúng ta trồng trọt đều là dựa vào thiên ăn cơm hiện giờ lại là hỏa một khối loại mỗi năm liền tránh về điểm này công điểm quanh năm suốt tháng tồn không dưới cái gì lương thực vạn nhất có cái thiên thai nhân họa còn không được luôn uống chúng ta bình thường nhiều loại điểm đồ vật tới rồi thai năm trong nhà cũng đói không Dư đại cẩu nghĩ đến kia ba năm tự nhiên thai họa, cũng trầm mặc xuống dưới. Một lát sau hắn vô vô đuổi, hành liền cứ như vậy đi. Thẩm Lâm Tiên lại nói thứ bảy ngày cùng với nghỉ hè thu giả thời điểm, khiến cho Dung Tử Chí lớn bọn họ cũng đi hỗ trợ, tú cùng quả mơ cũng có thể làm điểm sống, đều cùng ta lên núi đi. Dư nhị cẩu cũng gật đầu đáp ứng rồi. Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra cái lưu loát, buổi chiều liền dẫn theo đồ vật đi bí thư tri bộ ra, cùng vương bí thư tri bộ ngồi ở cùng nhau thì thầm trong chốc lát chờ ngày hôm sau, cành liễu liền thay đổi cái cấp ra súc cắt thảo sống. ngày hôm sau sáng sớm, thầm lâm tiên cùng cành liễu cóng dư phương liền lên núi. thầm lâm tiên mang theo cành liễu nhận nàng tìm miếng đất kia, mẹ chồng nàng dâu hai người dùng một buổi sáng thời gian đem san bằng ra tới. buổi chiều hai người lại lần nữa lên núi, cành liễu cắt thảo, thầm lâm tiên trồng trọt. miếng đất kia chia làm tam bộ phận, một bộ phận loại thượng bắp, còn có một bộ phận loại đậu phộng, còn có một ít loại cây đậu linh tinh. lúc sau nhật tử thẩm lâm tiên cùng cảnh liêu thường xuyên bất thời giờ lên núi đem miếng đất kia hầu hạ đảo cũng không tệ lắm chờ đến dư tiểu hoa bọn họ thả nghỉ hè thẩm lâm tiên liền không cho cảnh liêu đi nàng mang theo mấy cái tiểu nhân lên núi đương dư tú nhìn đến thẩm lâm tiên nhặt miếng đất kia khi lòng tràn đầy kinh dị bội phục nàng cảm thấy nàng mãi thật là biết trước ca thật là ánh mắt sâu xa ban đầu nàng nghĩ sang năm khô hạn còn sâu như thế nào đem trong không gian lương thực làm ra tới lại không nghĩ rằng nàng mãi tựa hồ đã có dự kiến giống nhau Thế nhưng ở trên núi tìm như vậy một khối hảo mà. Này khối địa cũng không nhỏ, trồng ra lương thực cũng đủ trợ cấp trong nhà ăn dùng. Thu hoạch thời điểm nàng lặng lẽ đem trong không gian lương thực trộn lẫn thượng một chút, hẳn là cũng đủ đối phó quá năm mất mùa. Như vậy nghĩ, dư tú nhiệt tình mười phần. Dư dung cùng dư trí đều là trai trai tiểu tử, có rất nhiều sức lực, bọn họ nghĩ này khối địa trồng ra lương thực đều là nhà mình ăn, tự nhiên nhiệt tình cũng rất lớn. Dư tiểu hoa không trải qua việc nhà nông. Bất quá có thẩm lầm tiên nhìn nàng cũng không dám lười biếng, mấy cái hài tử nghỉ không có việc gì liền lớn lên ở bên này, làm việc làm mệt mỏi liền ở sông nhỏ biên nghỉ một lát, hoặc là chảo chảo cá tôm gì, một cái kỳ nghỉ qua đi, miếng đất kia thật là kêu bọn nhỏ cấp hầu hạ hào đâu. Mãi cho đến thu hoạch vụ thu thời điểm, dư ra đều là một mảnh rối ren Thu hoạch vụ thu thời tiết, dư đại cầu cùng dư nhị cầu chẳng những muốn đi đội thượng xuất công, bắt đầu làm việc trở về còn phải giúp đỡ thu thập trên núi lương thực. Thẩm Lâm Tiên mang theo mấy cái tiểu nhân đến trên núi đến lương thực thu hoạch hảo trang túi. Đến buổi tối thời điểm, dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu đi xuống vận. Dư túi nhìn nàng cha cùng nàng đại bá mẹ thành như vậy, trong lòng thập phần không dễ chịu. Nếu đem lương thực trang đến nàng trong không gian vận xuống núi là thập phần đơn giản dùng ít sức, chính là nàng không nghĩ bại lộ không gian, nàng thực sợ hãi. Liên tính là thân cha mẹ, nàng cũng sợ vạn nhất nàng cha mẹ chịu đựng không được dụ hoặc nổi lên cái gì tâm tư. Nàng không muốn đem này phân thân tình phá hư. Thẩm Lâm Tiên nhìn Dư Tú mỗi ngày phạm sầu, người cũng từng ngày gầy xuống dưới, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. "Hôm nay thu cây đậu thời điểm." Thẩm Lâm Tiên lơ đang nói, "Người này à, dựa trời dựa đất, dựa cha dựa nương đều không bằng dựa vào chính mình, cái gì đều là vật ngoài thân, chỉ có chính mình học đồ vật mới có thể cùng chính mình cả đời, ngoại vật à, tốt nhất thiếu mượn dùng." Dư Tú nghe xong như suy tư gì. Sau đó nhật tử, nàng mỗi ngày tích cực làm việc, trên mặt cũng không có khuôn mặt u sầu chờ đến gặt gấp giao lương thực đội nộp lên thuế lương liền bắt đầu cấp các gia phân lương thực sáng sớm thẩm lâm tiên mang theo dư đại cầu dư nhị cầu cầm túi xếp hàng chờ đợi lãnh lương thực nửa buổi sáng thời điểm vương bí thư tri bộ bắt đầu phân lương mọi người đều thực tự giác làm thẩm lâm tiên xếp hạng đằng trước không lánh mấy nhà liền đến dư ra bên này vương bí thư tri bộ trên mặt mang theo cười năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm mỗi nhà mỗi hộ phân đều không ít thẩm người nhà khẩu nhiều phân lương thực cũng không ít một bên nói một bên làm kế toán rửa theo chướng thượng tới phân, dư ra phân một trăm sáu bảy chục cân lúa mạch, lại phân vài trăm cân bắp, cộng thêm mấy trăm cân khoai lang đỏ, còn có một ít đậu phộng, cây đậu linh tinh. lánh xong rồi lương thực, thầm lâm tiên nhìn lương thực, dư đại cầu dư nhị cầu mang theo người từng chuyến hướng ra vận. đem đội thượng lương thực lánh xong nhập kho, tới rồi buổi tối, dư ra lớn nhỏ bắt đầu tập trung ở trong sương phòng kiểm kê năm nay trên núi kia phiến mà thu hoạch. bởi vì lương thực loại vãn, nhu nhược tiểu mạch, chỉ thu bắp. Dư đại cầu cùng dư nhị cầu sưng, bắp không tuốt hạt tổng cộng có mau 2.000 cân, hơn nữa mấy trăm cân khoai lang đỏ, khoai tây, còn có một ít đậu phộng cây đậu, so đội thượng phân lương thực nhưng một chút đều không ít. Nhìn đến nhiều thế này lương thực, dư người nhà trên mặt đều mang theo hạnh phúc cười. Dư đại cầu vung tay lên, đổi minh hảo hảo đem miếng đất kia sửa trị một chút loại thượng lúa mạch, bổ cản sủ sang năm chúng ta thu lúa mạch một chỉnh năm đều có thể ăn lương thực tinh. Thẩm lâm tiên nhìn bắp nhiều như vậy Liền cùng dư đại cầu thương lượng suy nghĩ biện pháp lấy bắp cùng khoai lang đỏ đổi điểm lương thực tinh. Ở trong thôn không hào đổi, đều là hiểu tận gốc dễ, đổi thiếu điểm còn hành, đổi nhiều, khó bảo toàn sẽ không lộ ra cái gì dấu vết tới. Dư đại cầu liền nghĩ đi chấn trên hoặc là trong huyện đổi, nhiều nhất chính là nhiều chạy mấy tao lộ. Thương lượng hảo, dư đại cầu dư nhị cầu thỉnh hai ngày giả, đến chấn trên thay đổi 200 tới cân lúa mạch. Chờ đến đem đội thượng trong đất đều loại lúa mì vụ đông, trên núi miếng đất kia cũng loại lúa mạch Dư đại cầu cùng dư nhị cầu lại thỉnh hai ngày giả hướng huyện thành chạy một chuyến, lần này lại thay đổi trên dưới 100 tới cân lúa mạch, hơn nữa ở trong thôn đổi, dư ra lương thực tinh nhưng thật ra không ít. Chờ tới rồi cuối mùa thu, Thẩm lâm tiên liền bắt đầu chú ý thời tiết. Nàng hiện nay năm thu khí hầu so năm rồi muốn ấm áp, nhiệt độ không khí muốn cao vài độ. Tới rồi cuối mùa thu thời tiết, sau này đều phải xuyên mỏng áo đông, nhưng năm nay còn ăn mặc đơn áo ngắn, mặt khác, từ khi loại thượng lúa mỉ vụ đông lúc sau. Một giọt vũ đều không có hạ quá, thời tiết thập phần khô giáo, nàng hướng trên núi chạy mấy tao, may mắn tuy nói không trời mưa, trên núi sông nhỏ thủy nhưng thật ra không đoạn quá, nàng liền nhân cơ hội rót vài lần mà, làm lúa mạch lớn lên càng tốt một ít. Không chỉ thẩm lâm tiên chú ý thời tiết, dư tú cũng ở chú ý thời tiết, hiện nước mưa thiếu lúc sau, dư tú liền tưởng nhắc nhở thẩm lâm tiên. Hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, dư tú ăn một lát cơm buông chiếc đua mắt trông mong nhìn thẩm lâm tiên, mãi. Sao gần một tháng cũng chưa hạ quá vũ đâu tiêm nhớ rõ năm rồi lúc này trời mưa cũng không ít Năm nay sao như vậy nhiệt tiêm hôm nay giữa trưa áo ngắn đều thiếu chút nữa xuyên không được Thầm lâm tiên cũng bung chén Vẻ mặt ngưng trọng Tú nhi cẩn thận đâu Còn có thể nhìn ra năm nay cùng năm rồi bất đồng tới Mãi nhìn à Sang năm sợ là muốn đại hạ Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ Di động bản đọc địa chỉ trăm bốn 140 ta là chan mãi Dư lại cầu chén đều mau ngã xuống hắn dọa tay một run run, không, không thể nào. thầm lâm tiên phong thả ung dung lấy ra một khối khăn tay xoa xoa khỏe miệng, sẽ. dư nhị cẩu cũng sợ hãi, tiếc nhưng làm sao a? thầm lâm tiên chỉ chỉ xương phòng bên kia, sợ gì, nhà ta không phải nhiều như vậy chút lương thực sao? nhà người khác lương thực thiếu đều không sợ, ta nhiều thế này lương thực sợ cái gì? nàng nhẹ giọng nói, lại quá mấy ngày lao đại cùng lão nhị đem lương thực phóng tới nhà ta hầm, bên ngoài lưu một ít tan, dư lại đều ẩn giấu dư lại cầu trịnh trọng gật đầu thẩm lâm tiên lại nói hảo hảo hãy chờ xem hôm nay bảo không chuẩn a dư tú vùi đầu đem cơm ăn xong lau khô khỏe miệng còn có ngón tay kỳ thật chúng ta cũng không sợ gì nhiều lắm chính là lương thực giảm sản lượng khác hẳn là không có gì nhà ta có khẩu giếng an thủy hẳn là cung được với mặt khác chúng ta bên này trên núi hàng năm đều có thủy liền tính không thể gánh nước tới ruộng nhưng ăn uống là đủ thẩm lâm tiên cười cười hẳn là không gì vấn đề lớn Nàng như vậy vừa nói, người một nhà khẩn trương cảm xúc mới giảm bớt. Tuy nói không hề sợ hãi, nhưng người một nhà càng thêm tỉ mỉ chiếu cô trên núi miếng đất kia, liền chờ sang năm hảo thu lúa mạch. Đó là thu hoạch không tốt, tóm lại là có thể thu một ít, thật tới rồi năm mất mùa, hứa nửa túi mặt là có thể cứu vài cái mạng đâu. Lại qua mấy ngày, đội thượng mà thu thập xong rồi, Vương Bí Thư chi bộ liền cấp đoàn người phóng hai ngày giả, làm ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó liền phải bắt đầu chịu nhân tu đập chứa nước. Dư đại cậu cùng dư nhị cậu ở nhà nghỉ ngơi, cành liễu cùng tống tiểu cúc không yên tâm, đến trên núi miếng đất kia đi chăm sóc một chút. Chờ tới rồi giữa trưa, cành liễu cùng tống tiểu cúc trở về, Thẩm lâm tiên nhưng thật ra làm điểm cơm, người một nhà mới muốn ăn cơm, liền nghe được thật mạnh tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, dư bốn cậu đẩy cửa mà vào. Hiện tại thiên tuy nói còn không quá lạnh, khá vậy tới rồi cuối mùa thu thời tiết, vẫn là có chút hàn khí, nhưng dư bốn cậu lại là đầy người đổ mồ hôi có thể thấy được là một đường chạy vội tới nương nương dư bốn cẩu tiến viện liền kêu chiêu đệ muốn sinh nương ngươi mau quay trở lại đi thầm lâm tiên cũng không rảnh lo ăn cơm mang theo cảnh liễu cùng tống tiểu cúc liền hướng dư bốn cẩu ra chạy chờ tới rồi dư bốn cẩu ra chưa đi đến sân liền nghe được trong phòng la to thanh âm vừa nghe chính là bạch chiêu đệ thanh âm bốn cẩu ngươi đã chạy đi đâu im đau quá à bốn cẩu ngươi làm gì đâu ai nha đau chết im thẩm lâm tiên híp lại một chút mắt theo sau cất bước vào nhà một lát sau thẩm lâm tiên ra tới đối tông tiểu cúc nói chạy nhanh thiêu nước ấm. nàng lại dặn dò cánh liễu ngươi đi lộng điểm ăn làm lao tứ ra ăn một chút gì nương chiêu đệ như thế nào Dư bốn Cẩu chạy nhanh thò qua tới hỏi thẩm lâm tiên cười cười không gì sự ly còn sống sớm đâu kia nàng sao như vậy đau Dư bốn Cẩu ngồi xổm trên mặt đất hiện thập phần thống khổ thẩm lâm tiên đá hắn một chân đau gì đau Cốt phùng đều còn không co khai đâu, cũng liền mới bắt đầu đau từng cơn, nàng chính là không cốt khí, hạt nói nhau nhau đâu. Nói tới đây, Thẩm lâm tiên lại mắng hắn, ngươi còn hạt chờ làm gì, đi thỉnh Lão vương bà lại đây, nàng đỡ đẻ kỹ thuật hảo, trong chốc lắt còn phải dựa nàng đỡ đẻ đâu. Ai? Dư bốn cẩu đáp ứng liền ra bên ngoài chạy. Cành liễu lại một phen tún chặt dư bốn cẩu, Lão tứ, nhà ngươi lương thực ở đâu đâu? Trứng gà đâu, mì sợi đâu? Chiêu đệ đều mau sinh, sao gì cũng chưa chuẩn bị. Đúng rồi, còn có đường đỏ đâu, trong chốc lát đắc dụng đâu. Dư bốn cẩu sờ sờ đầu, Tiêm, yến cũng không biết, tẩu tử ngươi hỏi chiêu đệ. Nói xong, hắn bèo một tiếng liền chạy đi ra ngoài, hẳn là đi thỉnh lao vương bà. Thẩm Lâm Tiên đến một khắc gian nhà ở tìm kiếm cấp hải tử chuẩn bị tiểu chăn tiểu đệm giường linh tinh, cành liễu vào nhà đi hỏi Bạch Chiêu đệ ăn đồ vật ở đâu, nàng hảo làm chút cơm làm Bạch Chiêu đệ ăn chút. Nàng vào phòng, nhìn đến Bạch Chiêu đệ nằm ở trên giường đất đau kêu to, liền cười một tiếng. Chiêu đệ, nương nói còn sớm đâu, ngươi trước đừng kêu, tỉnh trong chốc lát đem sức lực dùng xong rồi, sinh thời điểm không kính. Bạch chiêu đệ nhắm lại miệng, đau ra một thân hàng tới, nhị tẩu, tiêm đau a, Nhẫn nhẫn đi. Cành liêu cho nàng lau mồ hôi, nữ nhân ai đều phải quá đạo khẳng này, ai đều là như vậy lại đây, tiêm sinh tú nhi thời điểm chỉnh đau một ngày một đêm đâu. Bạch chiêu đệ dọa một run run. Cành liêu nắm tay nàng hỏi, nhà ngươi trứng gà mì sợi ở đâu? Tiêm cho ngươi nấu điểm mì sợi nương nói ngươi đến ăn một chút gì bạch chiêu đệ sắc mặt nháy mắt đỏ một lát sau mới lắp bắp nói im im không không chuẩn bị nhị tẩu ngươi ngươi về nhà cấp tiêm lấy điểm đi còn có đường đỏ tiêm cầu ngươi Tiêm. cành liêu sắc mặt có vài phần khó coi đều mau sinh ngươi sao gì cũng chưa chuẩn bị đâu nương không phải cho ngươi tiền sao phân ra thời điểm chính là cho ngươi năm mươi đồng tiền đâu còn có ta đội thượng cũng tài trí lương thực này sao gì đều không có vậy ngươi như thế nào làm ở cữ Nhị tẩu, im đau. bạch chiêu đệ lại hô một tiếng im thật thật không có ngươi tùy tiện cấp tiêm lộng điểm ăn đi cành liêu xem bạch chiêu đệ sắc mặt liền biết nơi này đầu có việc nàng đáp ứng rồi một tiếng đi ra ngoài vơ vét nửa ngày tìm một chút mặt liền cung mặt lộng điểm rau xanh cấp bạch chiêu đệ lộng một chén bánh canh đoan đến trong phòng bạch chiêu đệ ăn nửa chén sắc mặt cũng hoan đi xuống lúc này dư bốn cầu đem lão vương bà thỉnh tới lão vương bà gần nhất liền giặt sạch tay vào phòng Thẩm Lâm Tiên cũng đi theo đi vào, trong chốc lát ra tới lúc sau liền tìm dư bốn cầu hỏi, trong nhà gà mái ra đâu? Bổ cản xù ngươi chạy nhanh sắt một con hầm thượng, còn có trứng gà đâu? Trong chốc lát đến nấu mấy cái trứng gà, mặt khắc còn phải lưu lại một ít cấp lao vương bà, trong nhà mì sợi đâu? Ngươi làm lao vương bà tới hỗ trợ, dù sao cũng phải bị một ít lady. Dư bốn cầu sốt ruột hoảng hốt đi tìm, tìm trong chốc lát thập phần hể bại lại đây, nương không có, gì đều không có. Thẩm Lâm Tiên trừng mắt. Sao liền không có? Phân ra thời điểm rõ ràng liền cho các ngươi, sợ các ngươi qua không tới. Phân các ngươi hai chỉ gà mái giả, còn có vài chỉ tiểu gà trống, hiện tại đều ở đâu? Cũng chưa? Các ngươi toàn ăn. Còn có trứng gà cùng mì sợi đâu? Rõ ràng biết phải làm ở cữ, sao gì đều không chuẩn bị. Dư bốn cẩu thấp đầu, mặt đỏ cùng đít khỉ dường như. Một lát sau, thẩm lâm tiên thở dài, tính, chứ không nói cái này, hài tử quan trọng, nếu đều không có, ngươi liền lấy tiền đi mua điểm. Mau đi. Dư bốn cậu giang xuống tay, không có tiền, nương, tiền làm, làm chiêu để nàng nương mượn đi rồi, nói là sẽ còn, nhưng hiện tại còn không có còn. Cái gì? Thẩm lâm tiên vừa nghe lời này, lông mày đều mau đứng lên tới, tiền toàn mượn cấp tôn Xuân Nhi. Dư bốn cậu gật đầu. Thẩm lâm tiên cả giận nói, ta đã biết, gà cùng trứng gà còn có mì sợi có phải hay không toàn cấp tôn Xuân Nhi lấy về đi làm người cậu em vợ bổ thân mình. Đường đỏ có phải hay không cũng làm bạch chiêu để đưa đến nhà mẹ đẻ. Dư bốn đầu chó rũ càng thấp. thẩm lâm tiên khí một chân liền đạp qua đi. Lao tư a lao tứ, ngươi làm im nói ngươi cái gì hảo đâu. Ngươi sao liền như vậy không dài tâm. Bạch ra có mấy cái tốt, ngươi khiến cho nàng toàn đem đổ vật lấy về nhà mẹ đẻ. Sau này các ngươi ăn gì uống gì, uống gió tây bắc ca. Nương, nương. Dư bốn cầu ăn đá, vẻ mặt cầu xin nhìn thẩm lâm tiên. Nương, ngươi trước mượn cấp tiêm điểm Tiêm về sau nhất định còn. Không có. Thẩm Lâm tiên Khí quay người liền đi. Thiên Tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hết. Chương một trăm bốn mươi ta là cha nãi. Nương, nương. Dư bốn cậu vội vã đi cản Thẩm Lâm tiên. Nương, tiêm cầu ngươi, chưa mượn cấp tiêm mấy cái trứng gà. Tiêm. Đại muội tử, đại muội tử. Lão Vương bà đầy mặt nôn nóng ra tới, nhà ngươi lão tư tức phụ sợ là không hảo, chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Cái này em cũng không dám lại quảng. Làm sao vậy? thẩm lâm tiên những mảy. lão vương bà vội la lên, mấy ngày hôm trước em cho nàng sờ thai vị còn rất chính. Sao liền như vậy mấy ngày? Liền thành, liền thành hoành vị, đây chính là muốn mạng người A. Hoành vị. thẩm lâm tiên cũng có chút luôn cúng A. Nương, đưa bệnh viện đi. Tông tiểu cúc một bên nấu nước một bên nói. thẩm lâm tiên gật đầu, đối cảnh liêu nói, ngươi giúp đỡ đem đồ vật thu thập một chút, tiểu cúc trở về tiểu đại cầu nhị cầu chạy nhanh mượn xe bỏ đưa bệnh viện nàng từ trong túi lấy ra một khối tiền đưa đến lao vương bà trong tay lao tổ tử làm ngươi vất vả đây là chúng ta một chút tâm ý ngươi cầm quay đầu lại cho ngươi ra tôn tử mua mấy khối đường ngọt ngào miệng thẩm lâm tiên chính là tái sinh bạch chiêu đệ khí cũng không có khả năng làm lao vương bà tay không mà hồi chỉ có thể chịu đựng đẩy mình hỏa chính mình lấy tiền ra tới dư bốn cẩu sớm bị dọa choáng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích trong miệng vẫn luôn thì thầm sao liền khó sinh Này nhưng làm sao a? Thẩm Lâm Tiên cái này khí nha. Một chân đạp qua đi, còn thất thần làm gì, chạy nhanh cho ngươi tức phụ thu thập một chút, trong chốc lát đại ca ngươi mượn xe bỏ lại đây, chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện a. Ai, ai. Dư bốn cẩu một bên đáp ứng, một bên vào phòng. Bên kia Dư Đại Cẩu cùng Dư Nhị Cẩu vô cùng lo lắng khua xe bỏ lại đây, vài người đem đau kêu cha gọi mẹ Bạch Chiêu để nâng đến xe bỏ phía trên. Tống tiểu Cúc cùng Cành Liễu thu thập đồ vật đi theo đi. Trước khi đi thời điểm thẩm lâm tiên cầm điểm tiền đưa cho tống tiểu cúc cầm đi ta xem bốn cậu như vậy đỉnh đầu thượng sợ là một phân tiền đều không có tới rồi bệnh viện dù sao cũng phải tiêu tiền đi an á uống đều đến mua nghĩ nghĩ thẩm lâm tiên lại bỏ thêm điểm phiếu gạo linh tinh tống tiểu cúc cẩn thận trang hảo thẩm lâm tiên khí cắn răng bốn cậu trở về làm hắn viết giấy nợ tổng không có khả năng làm bạch chiêu đệ đem tiền đều trợ cấp nhà mẹ đẻ chúng ta lại dán hắn đi tống tiểu cúc cười cười trong lòng kỳ thật đối với bạch chiêu đệ hành vi cũng thực trướng mắt Thật là cái ngốc thấu người a. Như vậy thượng vội vàng trợ cấp không có gì huyết thống quan hệ huynh đệ, đến cuối cùng có thể rơi xuống cái gì hảo? Chỉ sợ tương lai đều đang không thượng nhà mẹ đẻ môn đâu. Liên Bạch gia kia một ổ trọng nam kinh nữ, ngươi chính là thế bọn họ đã chết, cũng không thấy đến nhớ kỹ ngươi hảo. Mắt nhìn có ra có nghiệp, không biết quá nhà mình nhật tử, lão nhớ thương nhà mẹ đẻ tính sao lại thế này. Thẩm Lâm Tiên tiễn đi dư bốn cầu đám kia người cũng không về nhà, mà là đi Hàn Dương nơi đó. Vừa vặn Hàn Dương mới tiến đi một cái người bệnh, thấy thẩm lâm tiên tiến vào, khiến cho nàng ngồi cười hỏi, này đương ra lão thái thái tư vị thế nào? Thẩm lâm tiên khí cười, thế nào? Hào đâu? Hàn Dương đưa cho nàng một ly hàng hòa nước thuốc. Thẩm lâm tiên một hơi rót đi xuống, đụng tới một ổ xuẩn, ta còn có thể thế nào? Chỉ có thể thế cái kia thẩm lão thái nhọc lòng bái. Bạch chiêu đệ trong bụng cái kia. Ngươi vì cái gì không ra tay? Hàn Dương ngồi xuống, cười hỏi thẩm lâm tiên. Thẩm Lâm Tiên đem hàm răng cắn kéo kẹt rung động, như vậy cái ngu xuẩn đáng giá ta ra tay sao? Ta có thể ra tiền đưa nàng đi bệnh viện liền rất không tồi, còn muốn cho ta ra tay cứu nàng. Sắc thật, Thẩm Lâm Tiên trướng mắt Bạch Chiêu Đệ, cũng không muốn ra tay cứu nàng. Hơn nữa, Bạch Chiêu Đệ tình hình Thẩm Lâm Tiên cũng biết, cũng không xem muốn mạng người, nàng quá khứ thời điểm thế Bạch Chiêu Đệ đem quá mạch, cũng biết Bạch Chiêu Đệ là hoành vị, chỉ là này hoành vị cũng không khó sửa đúng, đi bệnh viện tìm cái kỹ thuật hảo điểm đại phu có thể chính lại đây chỉ là bạch chiêu đệ muốn ăn một phen đau khổ nếu là thẩm lâm tiên ra tay bạch chiêu đệ khẳng định có thể thuận lợi đem hải tử sinh hạ tới nhưng thẩm lâm tiên không muốn làm nàng thuận lợi nghị kêu nàng ăn nhiều khổ nhiều chịu tội hơn nữa thẩm lâm tiên cũng không muốn lộ ra quá nhiều về y thuật phương diện sự tình nếu nàng lộ quá nhiều nói không chừng vương bí thư tri bộ muốn cho nàng đường trong thôn xích cướp đại phu đến lúc đó hàn dương còn phải hồi chuồng bò bên kia căn cứ vào rất nhiều ý tưởng thẩm lâm tiên liền không có muốn giúp bạch chiêu đệ ý tứ Hàn Dương cũng rõ ràng Thẩm Lâm Tiên ý tưởng, hắn hỏi Thẩm Lâm Tiên, bất quá chính là một câu vui đùa. Ở Hàn Dương nơi này ngồi trong chốc lát, Thẩm Lâm Tiên nhìn mau giữa trưa, liền giúp đỡ làm một bữa cơm, hai người ăn cơm xong thu thập hảo, Thẩm Lâm Tiên mới về nhà. Trở về nhà, mãi cho đến mau buổi tối Dư Đại Cẩu bọn họ cũng còn không có trở về. Thẩm Lâm Tiên làm tốt cơm chiều đợi hồi lâu, Dư Đại Cẩu cùng Tống Tiểu Cúc, cùng với Dư Nhị Cẩu cùng Cảnh Liễu mới về nhà. Lúc này dư dũng dư trí mấy cái đi học hải tử cũng có cặp sách trở về thẩm lâm tiên trước làm đoàn người ăn cơm cơm nước xong mới hỏi tống tiểu cúc lao tứ ra thế nào tống tiểu cúc sắc mặt có chút khó coi dư đại cẩu cũng chắc đầu hơn nửa ngày tống tiểu cúc mới nói chiêu đệ sinh sinh một đôi long phượng thai thẩm lâm tiên nghe xong cười nói đây là chuyện tốt ta chính là cành liêu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi chiêu đệ không cần kia hai đứa nhỏ nói đã chết đều không cần thế nào cũng phải làm ném bọn yêm xem bất quá mắt khiến cho bốn cậu trộm ôm về nhà chỉ là chiêu đệ không cho hài tử uy mãi cũng không cho bốn cậu quản hài tử im sợ hài tử lăn lộn không được mấy ngày cái gì thẩm lâm tiên mặt đều đen nàng dám không cần hài tử dư đại cậu gãi gãi đầu kia hai hài tử đều có điểm tật xấu Gì tật xấu thẩm lâm tiên trong lòng căng thẳng một cái có điểm dài ngắn chân một cái thiếu một con lỗ thai dư đại cậu tâm tình cũng không sao hảo láo tư tức phụ không tiếp thu được nói gì đều không dưỡng còn nói nàng có thể sinh về sau tái sinh là được thẩm lâm tiên khó thở phóng nàng nương thí chính mình sinh hải tử không quan tâm gì dạng đều đến lính dưỡng về sau có thể sinh nàng cũng không sợ về sau tái sinh hạ có tật xấu thẩm lâm tiên là thật cấp bạch chiêu đệ cấp tức chết rồi nhịn không được nói vài câu thập phần khó nghe nói nàng chính mình tạo nghiệt chính mình không tiếp thu còn tưởng sao nghĩ kia hai đứa nhỏ thẩm lâm tiên cũng ăn không tiến cơm đi nàng đem chiếc đũa một ném được rồi Đại Cẩu cùng Yêm đi lão tứ ra nhìn nhìn, dư đại Cẩu đáp ứng một tiếng, đi theo Thẩm Lâm Tiên ra tay. Hai người đi dư bốn Cẩu ra, vừa vào cửa liền nghe được Hải Tử tiếng khóc. Vào nhà liền nhìn đến dư bốn Cẩu một tay ôm một cái hoa, ngồi ở giường đất duyên thượng cầu bạch chiêu đệ. Chiêu đệ à, ngươi xem hai Hải Tử đói thành gì dạng, ngươi khiến cho bọn họ ăn chút mãi đi. Tính Yêm cầu ngươi, này hai Hải Tử lại không tốt, kia cũng là chúng ta thân sinh cốt dục à, ngươi liền nhận tâm ném bạch chiêu đệ đắp chăn nằm ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích, lại xem nàng biểu tình thật sự là ngoan tuyệt thẩm lâm tiên vài bước qua đi thượng thủ liền đem dư bốn cẩu trong lòng ngực hải tử cấp đoạt đem một cái hải tử cấp dư đại cẩu ôm một cái chính mình ôm thẩm lâm tiên hung tợn hỏi bạch chiêu đệ lao từ ra này hai hải tử ngươi có phải hay không không tính toán muốn? Yêm không cần yêm không có khả năng sinh ra có tật xấu va bạch chiêu đệ thanh âm rất suy yếu bất quá bên trong lại tràn ngập nhẫn tâm tuyệt tình thẩm lâm tiên khi muốn cười Hành, đó chính là nói này hai hải tử cùng ngươi không còn có một chút quan hệ, này không phải ngươi hoa, sau này mặc kệ hải tử tốt xấu đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi nghe được không? Yêm nghe đâu, không quan tâm hai người bọn họ như thế nào, yêm đều sẽ không muốn. Bạch chiêu đệ cắn răng nói. Qua một lát nàng lại nói, nương, đem bọn họ ném đi, yêm không nghĩ lại nhìn đến bọn họ. Thẩm lâm tiên là thật cười, ném. Đây là yêm thân tôn tử thân cháu gái, ngươi có thể ngoan hạ tâm ném. Yêm nhưng không thể nhận tâm tới, nếu ngươi không cần tưởng, hành, yêm ôm đi, sau này ngươi cũng đừng nghĩ hài tử, hài tử chính là trưởng thành, tiền đồ, cũng tuyệt không nhận ngươi, sẽ không kêu ngươi một tiếng nương. Nói xong lời nói, Thẩm lâm tiên trừng mắt nhìn dư bốn cầu liếc mắt một cái, không tiền đồ đồ vật. Nàng lại thúc giục dư đại cẩu chạy nhanh bế lên Hải ta trở về, yêm cũng không tin yêm còn dưỡng không sống hai hoa. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 142 ta là cha nãi, nương, dư bốn cẩu rất không tha, chính là lại có tật xấu, kia cũng là hán hoa. Bạch chiêu đệ lại nằm ở trên giường đất không nhúc ních, thầm lâm tiên khí lại đạp dư bốn cẩu một chân, không cốt khí ngoạn ý, liền ngươi tức phụ đều quản không được, liền hoa đều dưỡng không được, đừng kêu yêm nương, kêu cũng đến ôm đi, yêm không ôm đi, ngươi có thể dưỡng đến sống. Dư bốn cẩu thấp đầu, hoàn toàn không nói, lão đại, chúng ta đi. Thẩm lâm tiên ôm hải tử đi ra ngoài, đi ra ngoài vài bước, lại phản hồi thân tới, bạch Chiêu đệ, ngươi lần này sinh hải tử là im ra tiền, đổi minh viết cái giấy nợ, này tiền ngươi đến còn, còn có, viết giấy nợ thời điểm nhân tiện viết cái chứng minh, liền nói này hai hải tử là ngươi không cần, về sau trăm triệu sẽ không tìm, Tiêm sau về sau hải tử hảo ngươi lại hối hận, hảo, bạch Chiêu đệ cắn răng đáp ứng rồi, nuôi dưỡng đi, tiêm chỉ có cảm kích ngài, trăm triệu không có lại phải về đạo lý thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng thúc giục dư đại cầu trở về đi dư ra một phòng người đều ở nhà chờ nhìn thẩm lâm tiên cùng dư đại cầu ôm hải tử trở về tống tiểu cúc cùng cành liêu chạy nhanh tiến ra đón nàng hai đã đem trong nhà hải tử khi còn nhỏ dùng ta cùng với quần áo cũ đều phiên ra tới liền chuẩn bị dưỡng hải tử đâu thoạt nhìn này hai người cũng nhìn ra bạch chiêu đệ không nghĩ nuôi sống hải tử thẩm lâm tiên khẳng định muốn đem hải tử ôm đã trở lại thẩm lâm tiên đem hải tử cấp tống tiểu cúc cùng cành liêu ôm Về phòng phiên nửa ngày, nhảy ra một vại sữa mạch nha tới, nàng lộng chén sữa mạch nha huy no rồi hai hải tử, chờ hai hải tử ngủ rồi, thầm lâm tiên mới đem đại cầu hai vợ chồng cùng nhị cầu hai vợ chồng gọi vào trước mặt tới. Dư đại cầu cùng dư nhị cầu ngồi định rồi, thầm lâm tiên mới mở miệng, các ngươi cũng biết bốn cầu hai vợ chồng không nghĩ muốn hải tử, đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là ta láo dư ra cốt đục, đều là cái mạng, không thể ném mặc kệ, ta liền nghĩ quá kê cho các ngươi, các ngươi xem thế nào thẩm lâm tiên lại nhìn xem dư đại cẩu lão đại nhà ngươi hai nhi tử còn thiếu cái nha đầu này khuê nữ các ngươi dưỡng biết không lão nhị gia thiếu cái tiểu tử liền quá kế tiểu tử này biết không dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi giống như là thẩm lâm tiên nói giống nhau đứa nhỏ này là bọn họ thân cháu trai thân chất nữ sống thoát thoát hai cái mạng không có khả năng ném mặc kệ hơn nữa thẩm lâm tiên phân phối thực hảo lão đại gia sắc thật thiếu khuê nữ dưỡng cái khuê nữ rất không tồi mà dư nhị cầu kỳ thật cũng ngong trông có đứa con trai dưỡng lao tống trung. Tống tiểu cúc cùng cành liễu tuy nói có điểm không muốn khá vậy không ngoan hạ tâm nói không cần. thẩm lâm tiên cười cười, liền nói như vậy định rồi. Nàng nhìn xem tống tiểu cúc cùng cành liễu nhẹ giọng nói, ta nhìn hai đứa nhỏ tật xấu cũng không phải bao lớn, trở lại đại điểm hẳn là có thể trị đến hảo, tính lên, là các ngươi bạch đến hai hải tử. Thật sự, cành liễu vừa nghe mặt mày liền mang theo vài phần vui mừng. Nàng kỳ thật so Tống tiểu Cúc càng không muốn muôn đứa nhỏ này. Tống tiểu Cúc bên này là cái khuê nữ, nuôi lớn một bộ của hồi môn đánh ra đi là được, mà nàng dưỡng chính là nhi tử, vẫn là Bạch Chiêu đệ sinh nhi tử, vạn nhất nuôi lớn cùng Bạch Chiêu đệ thân cận nhưng làm sao? Hùng chi đứa nhỏ này vẫn là có tật xấu, tương lai không hảo cưới vợ a. Bất quá vừa nghe Thẩm Lâm Tiên nói có thể trị hảo, Cành Liễu liền động tâm tư. Nàng là không thể sinh, dưỡng ba cái khuê nữ không dưỡng một cái nhi tử tổng cảm thấy xin lỗi dư nhị cậu nếu thật có thể dưỡng đứa con trai này tóm lại đều là dư gia cốt đủ, cũng coi như là đối dư nhị cầu có cái giao đái thẩm lâm tiên gật đầu thật thật bất quá bạch chiêu đệ như vậy nhẫn tâm lại như vậy hồ đồ tiêm không hy cùng nàng nói canh liễu nghe xong lời này càng cao hứng dư túi ngồi ở một bên không nói lời nào nhưng lòng tràn đầy hồ đồ nàng nhớ rõ đời trước nhưng không có như vậy sự đâu trước một đời bạch chiêu đệ đầu một thai sinh cái khuê nữ đệ nhị thai sinh đứa con trai hai hải tử cũng chưa tật xấu Hơn nữa này hai hải tử lớn lên thật xinh đẹp, lại thập phần thông minh. Dư tú nhớ rõ này hai hải tử phía sau hình như là thập phần có bản lĩnh. Nàng nghĩ đến trước một đời bạch chiêu đệ sinh nhi tử phía sau thi vào đại học, giống như còn cưới bạch phú Mỹ, tóm lại nhật tử quá thực hảo, trong lòng vừa động Lại nghĩ, chẳng lẽ là nhà mình muốn dưỡng cái này đệ đệ chính là đời trước cái kia tiền đồ hải tử. Như vậy nghĩ, dư tú đối với bạch đến tiện nghi đệ đệ liền nhiều một phân thân thiết. Nàng rốt cuộc xuất thân nông thôn Ăn sâu bén rễ quan niệm không hảo thay đổi, nàng vẫn là cho rằng trong nhà không cái huynh đệ rất không dậy nổi lưng tới, nếu thực sự có cái huynh đệ, vẫn là cái thực tiền đồ huynh đệ, kia sau này các nàng tỉ muội liền có dựa vào. Dư Tú cười cười, đối cảnh liếu nói, nương, yếm đi xem yếm đệ. Thẩm lâm tiên triều Dư Tú tán thưởng cười cười, nhìn Tú nhi nhiều hiểu chuyện, nhiều đau nàng đệ. Dư Tú vào nhà đi xem kia hài tử, càng xem, càng cảm thấy đứa nhỏ này mặt mày tuân Tú, cùng kiếp trước cái kia đường đệ lớn lên rất giống. Nàng liền càng thêm nhận định đây là kiếp trước cái kia tiền đồ đường đệ. Thẩm lâm tiên cấp cảnh liễu giải thích, nhà ngươi cái kia tiểu tử tuy nói thiếu một con lô thai, nhưng là ta nhìn, chỉ là thiếu bên ngoài kia một bộ phận, bên trong là đầy đủ, không ảnh hưởng tính lực. Trở lại trường chút thời điểm, ta nghĩ cách xứng điểm dược, lại cùng tiểu hàn đại phu thương lượng thương lượng, nhìn xem có thể hay không làm hắn mọc ra lô thai tới. Tiêm nghe nương. Cảnh liễu cười theo tiếng. Thẩm lâm tiên lại đối tống tiểu cốc nói Đến nỗi nhà ngươi kia khuê nữ dài ngắn chân, kỳ thật kém cũng không nhiều lắm, trường đến một tuổi nhiều điểm dùng điểm thúc dục cốt dược, có cái một hai năm thì tốt rồi. Tống tiểu cúc cũng vui mừng lên. Thầm lâm tiên đem chuyện này thu phục, tới rồi buổi tối nàng liền thủ hai đứa nhỏ ngủ. Gần nhất là sợ hải tử vạn nhất lại có chuyện gì, thứ hai, nàng cũng phương tiện hảo hảo quan sát một chút này hai hải tử rốt cuộc sao hồi sự. Chờ đến mọi người đều ngủ, thầm lâm tiên ở phòng trong thiết kết giới. Sau đó đem kết giới nội làm cho lượng lượng đường đường, nàng lại từ trong không gian lấy ra một ít thiết bị cấp hai đứa nhỏ kiểm tra. Kiểm tra kết quả chính là này hai hải tử kỳ thật thật không nhiều lắm tật xấu. Nữ hải kia dài ngắn chân cũng không thể trị, nếu là thẩm lâm tiên ra tay, bất quá một hai tháng là có thể chữa khỏi. Cái kia nam hải lỗ thai nhưng thật ra khó xử một ít, bất quá cũng có thể chữa khỏi. Tựa như thẩm lâm tiên theo như lời như vậy, con kỳ thật lỗ thai hắn có thể nghe được đến thanh âm, chỉ là thiếu bên ngoài kia một hối kỳ thật cũng không phải thiếu mà là không dục hảo bên ngoài kia khối cũng mọc ra tới một chút bất quá chỉ mọc ra tới một tiểu khối thoạt nhìn giống như là thiếu một con lỗ thai giống nhau thẩm lâm tiên tính toán trong chốc lát trước cấp hai hải tử cẩn thận trải vớt một phen kinh mạch cấp nữ hải kia đem chân bộ kinh mạch hảo hảo xử lý một phen cái kia nam hải lỗ thai bên kia cũng trải vớt một phen kể từ đó về trên mấy tháng lại dùng chút dược này hai hải tử là có thể hảo thẩm lâm tiên cơ hồ một đêm không ngủ đều ở chiếu cố hai đứa nhỏ Chờ đến ngày hôm sau thiên sáng ngời, nàng liền đem hải tử giao cho cành liễu cùng tống tiểu cúc. Đồng thời, ăn qua cơm sáng, thầm lâm tiên liền dẫn theo đồ vật đi vương bí thư chi bộ nơi đó, nàng đem bạch chiêu đệ sự tỉnh cùng vương bí thư chi bộ nói một lần, lại nói, im là hải tử thân mãi, tổng không thể nhìn hai hải tử mất mạng đi, mặc kệ có gì tật xấu, tóm lại đều là bọn im láo dư ra, im đến nghĩ biện pháp bảo hạ tới, thật sự là bức không biện pháp, chỉ có thể ôm lại đây qua kế cấp đại cầu cùng nhị cầu. Tiêm nghị thỉnh ngươi cùng mấy cái lao nhân làm chứng kiến, viết cái công văn, lại đem hài tử hộ khẩu viết đến đại cầu cùng nhị cầu danh nghĩa. Nếu là bốn cầu hai vợ chồng không cần, vẫn là lao dư ra cốt đủ. kia kêu, kêu đại cầu nhị cầu dưỡng đích xác đương nhiên. Vương bí thư tri bộ cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Phía sau lại thỉnh vài người đi bốn cầu nơi đó hỏi một lần, xác định bốn cầu cùng bạch chiêu để nói từ bỏ, liền trực tiếp đem hộ khẩu điền tới rồi dư đại cầu cùng dư nhị cầu danh nghĩa điền hộ khẩu thời điểm. Thẩm lâm tiên còn cấp hai hải tử lấy tên. Nữ hải kia là lão đại, Thẩm lâm tiên cho nàng đặt tên dư tể, ý tứ là làm nàng chân trưởng tể. Lão nhị là cái nam hải, Thẩm lâm tiên đặt tên dư toàn, muốn cho lô hai hắn trưởng toàn, hai hải tử tên hợp ở bên nhau chính là đầy đủ hết, cũng ngụ ý một phân tốt đẹp. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 143 ta là cha nãi, càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn ít ghét thẩm lầm tiên mang theo dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu đem dư tể cùng dư toàn tên thượng hộ khẩu một lòng mới xem như rơi xuống đất có trong thôn người làm chứng kiến hơn nữa hộ khẩu đều rơi xuống nhà mình sổ hộ khẩu thượng dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu nhìn mới mẹ ra lò khuê nữ nhi tử quả thực chính là cười không khép miệng được a ở bọn họ trong lòng thân cháu trai chất nữ kia cùng thân sinh nhi nữ đều là giống nhau chạy đều là lao dư da huyết nhà mình nuôi lớn kia cũng thân không được cùng chính mình sinh cũng không kém cái gì. Đặc biệt là dư đại cẩu ra thiếu cái khuê nữ, hắn mỗi lần nhìn nhà người khác mảnh mai đáng yêu tiểu nha đầu, trong lòng kỳ thật vẫn là thực hăng mộ. Hiện tại khét ngược, khuê nữ có, hơn nữa không cần hoài thai sinh sản, xem như bạch nhặt cái đại tiện nghi. Dư nhị cẩu liền càng cảm thấy đến nhà mình được tiện nghi. Đây chính là đại béo tiểu tử A, hắn mong nhiều ít năm đại béo tiểu tử, hắn dư nhị cẩu cũng là có nhi tử người, chờ tương lai già rồi cũng có người dưỡng lao tông trung cũng có người quăng ngã buồn viếng mồ mả trong nhà rốt cuộc có đỉnh môn lập hộ dư nhị cầu ôm dư toàn cái kia nhạc ca ngay cả dư toàn thiếu chỉ lỗ thai cũng toàn đương không thấy được thẩm lâm tiên bên này vội vàng cấp bọn nhỏ chuẩn bị ăn còn chuẩn bị các loại tiểu y hệ phục nàng đem trước kia tồn hạ một ít mềm mại vải dệt lấy ra tới cấp bọn nhỏ may háo phục xuyên lại từ trong không gian cầm điểm mãi phấn ra tới đem mãi phấn bình thay đổi cấp tống tiểu cúc một vại lại cho cành liễu một vại làm các nàng hảo sinh dưỡng sống hài tử Dư tú về nhà, nhìn đến nàng nương cầm ngãi phấn uy dư toàn, sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng là nhớ không nổi cái này thời kỳ rốt cuộc có hay không ngãi phấn. Nàng cũng không xác định nàng ngãi có bao nhiêu đại bản lĩnh, sao liền làm tới như vậy khan hiếm đồ vật. Đương nhiên, nàng càng thêm sẽ không đi hoài nghi thẩm lầm tiên là xuyên qua hoặc là như thế nào, trên người mang theo không gian. Đối với dư tú tới nói, nàng có thể trọng sinh còn mang không gian đã là thập phần hiếm lạ sự loại chuyện này không có khả năng tái xuất hiện ở người thứ hai trên người đem trong nhà giàn xếp hảo thẩm lâm tiên nắm dư bốn cầu đến bạch ra chạy một chuyến đứng ở bạch ra môn khẩu đem tôn xuân ni uất tức cái đủ tôn xuân ni trên người còn có phần tử xấu mũ căn bản ra tới không dám cùng thẩm lâm tiên bịa giải chỉ có thể ở nhà khí thẳng khóc thẩm lâm tiên mắng đủ rồi ra đủ rồi khí ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói họ tôn yêm nếu là lại nhìn đến ngươi chạy đến nhà yêm lão từ nơi đó muốn cái này muốn cái kia tiêm nhìn đến một hồi đánh ngươi một hồi nếu là không thấy được nghe nói tiêm liền chạy đến bạch ra chân tới chửi đồng tiêm xem ngươi còn có gì thể diện đi bình an thôn uy hiếp đủ rồi thẩm lâm tiên mang theo dư bốn cẩu về nhà ở về nhà chạy thượng thẩm lâm tiên vừa đi một bên mắng dư bốn cẩu cơ hồ mắng dư bốn cẩu đều không dám ngẩng đầu thẩm lâm tiên đối dư bốn cẩu là thật sự hận sát không thành thép lao tứ ngươi liền cứ như vậy cho ngươi tức phụ đắn đo ngươi cũng không chê không dám ngẩng đầu ngươi tức phụ nếu là cái tinh minh giỏi giang ngươi nương ta cũng không nói cái gì nhưng ngươi xuẩn ngươi tức phụ càng xuẩn xuẩn cũng liền thôi nàng còn không nhận xuẩn ngươi nói một chút hai người các ngươi có thể quá ngày lành còn có ngươi tâm là làm bằng sắt vẫn là cương làm tiểu tề tiểu toàn ôm đến đại ca ngươi nhị ca ra nhiều ít nhận tử ngươi cũng chỉ biết ở nhà hầu hạ ngươi tức phụ ngươi sao không biết xem một cái hải từ đâu tuy nói quá kế nhưng rốt cuộc vẫn là ngươi thân sinh ngươi sao liền Dư bốn cầu túi đầu buồn hồi lâu mới nói tiêm sợ tiêm sợ đi nhìn hải tử yêm đại ca nhị ca trong lòng nghĩ nhiều sẽ đối hải tử không tốt thẩm lâm tiên càng khí quay mặt đi không nghĩ lại để ý tới cái này ngu xuẩn dư bốn cẩu trở về đem thẩm lâm tiên lời nói cùng bạch chiêu đệ học bạch chiêu đệ lại tàn nhẫn khóc một hồi nàng cuối cùng là nhắc gan không dám đi cùng bà bà phân rõ phải trái chỉ có thể chính mình buồn ở trên giường đất thương tâm đối với hai đứa nhỏ bạch chiêu đệ là một chút đều không nghĩ Nàng mỗi lần nhớ tới kia hai đứa nhỏ dài ngắn không đồng nhất chân, cùng với thiếu một con lỗ hai đầu, này trong lòng liền khó chịu, liền bị đè nén, liền cách trứng thực, nàng lại tức lại hận, bằng gì người khác sinh hài tử đều hảo hảo, nàng liền sinh hai cái tàn phế đâu. Bạch Chiêu đệ cảm thấy này hai hài tử chính là tới đòi nợ, dưỡng này hai hài tử, nàng khẳng định đến không hảo, đối hai đứa nhỏ chẳng những không một chút thân tình, ngược lại là hận ý nhiều một chút. Dư bốn cẩu nhưng thật ra đối hai đứa nhỏ vẫn là tưởng niệm có một hồi hắn cũng trộm đi nhà cũ nhìn nhìn hài tử nhìn đến hai cái tẩu tử lấy loại phân uy hài tử hắn mới rốt cuộc yên tâm quay đầu lại dư bốn cẩu cùng bạch chiêu để nói loại phân sự tình bạch chiêu đệ trong lòng chưa nói gì nhưng tâm lý càng khí hận thời gian một chút qua đi mắt thấy lại đến tháng chạp này một năm lại muốn đi qua tiểu học cùng trung học đều nghỉ bọn nhỏ cũng đều về nhà chuẩn bị ăn tết thẩm lâm tiên mỗi ngày vội vàng mang hài tử vội vàng tu hành đảo mắt một năm qua đi năm cũ đêm Phân ra dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu hai nhà người đều mang theo đồ vật tiến đến nhà cũ bên này ăn hòa cơm. Thẩm Lâm Tiên tuy nói không thích Bạch Chiêu Đệ, nhưng tất nhất cũng nói không nên lời đuổi người nói. Bất quá, nàng cũng sẽ không xuống bếp thế cái này ngu xuẩn bận việc, liền đem phòng bếp giao cấp Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liễu. Hoa Đại Ni nhưng thật ra cái có nhãn lực kính, gần nhất liền tiến phòng bếp hỗ trợ, ngược lại là Bạch Chiêu Đệ hoàng hoàng một khuôn mặt, hiện thực không được tự nhiên. Chờ đến đồ ăn đều đầy đủ hết, Người một nhà ngồi vây quanh ở nhà chính ăn cơm. Bọn nhỏ ăn hăng hái, liền lao tam gia dư thông dư mình cũng có thể đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn uống điểm cháo, ăn một chút khoai tây linh tinh hảo nhai đồ ăn. Thẩm Lâm Tiên xem này, một phòng hai tử, trên mặt mới xem như có cười bộ dáng. Nàng bên này tâm tình mới tốt hơn một chút, kia đầu, Bạch Chiêu đệ che miệng chạy đi ra ngoài. Dư bốn cẩu cũng chạy nhanh đuổi theo ra đi. Trong chốc lát dư bốn cẩu đỡ Bạch Chiêu đệ vào nhà, hắn xem xét Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái. Nương, ngươi giúp đỡ nhìn xem Chiêu đệ đây là sao?" Thẩm Lâm Tiên làm Bạch Chiêu đệ ngồi lại đây, duỗi tay đem một chút mạch, "Không có gì, mang thai." "Gì?" Dư Bốn Cẩu sợ ngây người. Bạch Chiêu đệ cũng có chút sững sở, một lát sau mới run run hơi hơi hỏi, "Thật sự?" Thẩm Lâm Tiên Bạch nàng liếc mắt một cái, "Không tin nói các ngươi đi tìm Tiểu Hàn đại phu nhìn xem." "Tin, tin." Dư Bốn Cẩu thật mạnh gật đầu, theo sau hỉ liệt miệng rộng thẳng nhạc a thẩm lâm tiên nhìn xem tống tiểu cúc trong lòng ngực dư tể còn có cành liều ôm dư toàn nhữ nhữ mày này hai ngu xuẩn hóa ra sớm đã quên này hai hải tử thì liền cùng là đầu một hồi mang thai giống nhau bạch chiêu đệ phun ra một hồi cũng không dám nữa ăn trên bàn thịt tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng chiếc đuốc cũng chỉ hướng thức ăn chay phía trên kẹp dư bốn cẩu ngược lại thập phần thoải mái ăn hảo chút đại thịt ăn uống no đủ lão tam lão tứ hai nhà trở về đi tống tiểu cúc cùng cành liều thu thập tàn cục từng người về phòng nghỉ ngơi, chờ khai xuân, lại qua mấy tháng, hôm nay thẩm lâm tiên mới khởi, đột nhiên cảnh liều ôm dư toàn liền vào nàng phòng, nương, nương ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn xem tiểu toàn lỗ thai có phải hay không lớn điểm, Chương một trăm bốn mươi ta là cha lãi, Chương một trăm bốn mươi ta là cha lãi, thẩm lâm tiên đem áo khâm một dịch, ôm quá dư toàn liền nhìn, cảnh liều chỉ vào dư toàn kia chỉ lỗ thai, tiêm nhớ rõ mấy ngày hôm trước xem thời điểm còn không có gì, nhưng hôm nay dậy sớm nhìn lên giống như mọc ra tới điểm thẩm lâm tiên cẩn thận một nhìn còn không phải sao dư toàn lỗ thai mọc ra cái tiểu thịt mầm tới tuy nói chỉ có một chút nhưng mọc ra tới lại là chuyện tốt nàng cười cười là mọc ra tới một chút không nhìn kỹ còn nhìn không ra tới đâu đây là chuyện tốt nói không chừng sang năm lúc này tiểu toàn lỗ thai liền trường hảo dư toàn nằm ở thẩm lâm tiên trong lòng ngực ha hả cười tiểu ra hỏa dưỡng hảo lớn lên trắng trẻo mập mạp lớn lên cũng thanh tú thực vừa thấy chính là cái xinh đẹp cơ linh hải tử Cành liễu dưỡng dư toàn thời gian dài như vậy một lòng một dạ đối hắn hảo hiện tại hoàn toàn đem dư toàn trở thành thân sinh đãi vừa nghe dư toàn năng hảo cao hứng cơ hồ khóc ra tới này liền hảo này liền hảo tiêm luôn lo lắng đứa nhỏ này nếu là hảo không được về sau ra cửa nhưng làm sao chẳng phải là làm người chết cười đến lúc đó hải tử nhưng sao chỉnh a nàng bên này đang nói chuyện đâu kia đầu tống tiểu cúc ôm dư tề vọn tiến bảo nương ngươi nhìn nhìn tiểu tề chân hình như là hảo Thẩm Lâm Tiên làm Tống Tiểu Cúc đem dư tề ôm đến trên giường đất, sau đó cởi bỏ bọc hài tử bao bao, đem tiểu hài tử hai cái đùi tốn đến cùng nhau xem, nàng cùng Cành liêu tỉ mỉ quan sát, xác thật hai cái đùi giống nhau dài quá, chỉ là ban đầu cái kia đoạn chân còn có điểm thế, bất quá mặc xong quần áo là nhìn không ra tới. "La hảo, ngươi xem, giống nhau trường. Thẩm Lâm Tiên nhìn hài tử đều có khôi phục khả năng, cả người cũng là vui tươi hớn hở, "Các ngươi dưỡng hảo a, là các ngươi tận tâm tận lực chăm sóc." hai hải tử mới khôi phục tốt như vậy lại chiếu cố mấy tháng nói không chừng liền thật tốt tống tiểu cúc bế lên dư tề ở dư tề khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn nương nói chính là lại quá mấy tháng chúng ta tiểu tề cùng tiểu toàn liền đều hảo đến lúc đó à làm ngươi cái kia nhẫn tâm nương hối hận đi thôi đối với bạch chiêu đệ không chỉ thẩm lâm tiên nị oai chính là tống tiểu cúc cùng cảnh liễu cũng nị oai thực nàng hai hoàn toàn không thể lý giải bạch chiêu đệ mạch não không rõ nàng rốt cuộc là sao tưởng hai tử có tật xấu sao kia cũng là thân sinh a sao là có thể ghét bỏ đâu tiểu tề cùng tiểu toàn lớn lên như vậy tuấn lại còn có như vậy thông minh vừa thấy chính là hảo hải tử liền bởi vì chân cẳng lỗ thai có tật xấu liền từ bỏ thật là tàn nhẫn đến hạ tâm tới thẩm lâm tiên cười vỗ vỗ hai đứa nhỏ là đến lúc đó làm bạch chiêu đệ hối hận đi thôi bất quá a sau này hai ngươi đem hải tử coi chừng đừng làm cho bọn họ cùng bạch chiêu đệ tiếp xúc phải biết rằng này ngốc bệnh là sẽ lây bệnh Vạn nhất hai hải tử cũng học bạch chiêu đệ giống nhau, đến lúc đó hối hận nhưng chính là các ngươi. Cành liêu thật mạnh gật đầu, nương yên tâm, bọn em trong lòng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không làm bạch chiêu đệ tiếp cận bọn nhỏ. Lại qua một đoạn nhật tử, toàn bộ công xã mọi người đều hiện nay năm thời tiết không giống bình thường. Năm rồi đầu xuân thời điểm nhiều ít đều sẽ hạ điểm vũ, nhưng năm nay một giọt vũ cũng chưa hạ quá. Không, phải nói từ năm trước mùa đông liền không như thế nào hạ quá tuyết, năm nay trong đất càng là hạ quá sức còn có trong sông thủy cũng càng ngày càng ít mùa xuân đúng là tưới ruộng thời tiết mà tưới cần hoa màu mới có thể lớn lên hảo chính là vẫn luôn không mưa này trong đất hoa màu thật vô pháp nói may mắn bình an thôn ly đập chứa nước gần lão không mưa chỉ có thể từ đập chứa nước mang nước tới tưới ruộng nhưng chờ đến mau mùa hè lúa mạch vừa lúc dót nhân thời điểm không nói trời mưa trong đất đều làm dặn nước không chỉ như thế châu chấu còn đặc biệt nhiều tuy nói không có tới rồi che trời lấp đất nóng nỗi Nhưng hoa màu cũng bị thai họa không nhẹ. Vương Bí Thư chi bộ sầu đầu một phen đem đi xuống rớt, như vậy đi xuống không nói trong thôn người ăn uống, chính là thuế lương chỉ sợ đều giao không đủ. Toàn bộ bình an thôn thôn dân cũng đều sầu không được, thường lui tới hoan thanh tiếu ngự rốt cuộc nhìn không tới. Thẩm Lâm Tiên cũng nhìn vài da thức ăn một chút biến kém, mọi người đã bắt đầu ăn mặc cần kiệm, thế nay thu cùng sang năm làm tính toán. Dư ra vài người càng cần mẫn hướng trên núi chạy có đôi khi buổi tối dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu còn đánh đèn tin lên núi trồng trọt may mắn dư ra kia khối điền cách hà gần sông nhỏ thủy vẫn luôn không đoạt quá thủy tới thức đủ ngoài ruộng lúa mạch mọc thật đúng là không tồi mỗi lần nhìn đến lớn lên như vậy tốt lúa mạch dư người nhà mới có thể cảm giác một chút an tâm dư tú vì làm người nhà không chịu khổ chủ nhật thời điểm cũng đi theo lên núi nàng làm sống thời điểm sẽ lơ đãng đem trong không gian nước suối dẫn ra tới một chút tới ruộng làm lúa mạch mọc càng tốt thu hoạch càng đủ Như thế, tới rồi cây trồng vụ hẹ thời điểm, không nói bình an thôn, toàn bộ công xã, toàn bộ trong huyện các thôn thu hoạch đều không tốt. Hoa màu không trường hảo, lúa mạch bẹp bẹp, có căn bản chính là không thuệ, một mẫu đất căn bản thu không bao nhiêu lương thực, trong thôn giao thuế lương, thật sự không dư lại nhiều ít. Trong thôn người đều sầu năm nay nhưng như thế nào quá. Ngược lại là dư ra vài người ban ngày trước mặt người khác hiện mặt ủ mày hê, buổi tối về nhà chính mình nhạc A. Nhà bọn họ ở trên núi miếng đất kia lúa mạch năm nay thu hoạch thật sự thực hảo thực hảo, tốt ngoài dự đoán. Bọn họ cũng không biết miếng đất kia có bao nhiêu, bất quá một miếng đất lúa mạch tổng cộng thu 3.000 nhiều cân. Đây chính là 3.000 nhiều cân A, cũng đủ bọn họ ăn ngon uống tốt ăn thượng một năm còn có có dư. Dư ra người khác không biết, nhưng thẩm lâm tiên trong lòng lại rất rõ ràng, tình hình thực tế miếng đất kia thật không như vậy tốt thu hoạch, chỉ là cắt lúa mạch thời điểm dư tú hướng trong đầu trộn lẫn không ít trong không gian lúa mạch cho nên thu hoạch mới như vậy hảo. Buổi tối dư người nhà trộm đem lúa mạch thu hồi ra, lại kêu bọn nhỏ ở bên ngoài canh trường. Đại nhân ở trong phòng vụng trộm đem lúa mạch tuốt hạt, đem lúa mạch giấu đi. Một bên làm vài thiền, mãn thôn người cũng chưa hiện dư người nhà khác thường. Dư tú đều có chút kỳ quái, chính là bảo mật thi thố làm lại hảo, khá vậy có tiết lộ khả năng a? Sao toàn thôn người đều giống nhìn không tới giường như đâu? Dư tú nhưng không rõ, này hết thảy đều là bởi vì thẩm lâm tiên hộ giá hộ tống quan hệ thẩm lâm tiên nếu là không có mười thành nắm chắc nào dám mang theo dư người nhà tự mình làm ruộng đâu nàng là có bản lĩnh có tin tưởng mới dám như vậy làm này muốn đổi thành dư tú nói không chừng đã sớm bị người bắt lại chờ đến dư người nhà đem lúa mạch hạt về thương lúc sau trong thôn người bắt đầu thu thập thổ địa loại bắp chờ thu hoạch dư người nhà cũng bắt đầu đi theo loại thẩm lâm tiên không có việc gì thời điểm mang theo bọn nhỏ đem trên núi miếng đất kia thu thập ra tới cũng loại bắp cây đậu linh tinh thu hoạch dư ra đất phần trăm cũng loại cải trắng củ cải chờ rau dưa hôm nay thẩm lâm tiên ma điểm lúa mạch ở nhà cán mị sợi lại ở đất phần trăm hái được điểm cà chua dưa chuột linh tinh chuẩn bị làm cà chua mì trứng mới đem trong nồi nước nấu sôi còn không có tới kịp phía dưới điều liền thấy dư bốn cẩu vội vội vàng vàng chạy tiến ra tới nương nương tiêm mẹ vợ tới thẩm lâm tiên trong miệng cắn cà chua tới liền tới đi nàng khẳng định là tới muốn đồ vật dư bốn cẩu vẻ mặt đưa đám nhà yêm thật không gì lại kêu nàng lấy bọn yêm đến uống gió tây bắc thẩm lâm tiên đứng dậy ngươi còn biết muốn uống tây bắc phong a ta còn tưởng rằng ngươi đến đem mệnh bán cho ngươi mẹ vợ đâu lương dư bốn cẩu cầu xin nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên xoay người thu thập một phen dao phay mang theo liền đi dư bốn cẩu ở phía sau đi theo hai người tấn tới rồi dư bốn cẩu ra vừa vào cửa thẩm lâm tiên liền nhìn đến tôn xuân ni trong tay dẫn theo một cái nho nhỏ túi tử thẩm lâm tiên cười lạnh từ phía sau rút ra một phen dao phay tới, họ tôn là chính ngươi bông vẫn là trời im băm ngươi tay, lão thiết, còn ở tìm trọng sinh chi thiên vận phù sư miễn phí tiểu thuyết, bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu, Chương một trăm bốn mươi lăm ta là cha nãi, Chương một trăm bốn mươi lăm ta là cha nãi, tôn xuân nhi dọa một run run, cái kia túi tử liền rớt đến trên mặt đất, Thẩm lâm tiên nhặt lên tới nhìn nhìn, bên trong trang một chút mặt, còn có một cái cẳng tiểu nhân túi, trang chính là gạo kê. Nàng cười lạnh một lát, thật giỏi a, các ngươi bạch nuôi trong nhà hảo khuê nữ a, nhớ thương nhà mẹ để nhớ thương cũng thật đủ chú đáo, chính mình đều ăn không được cơm, còn cấp nhà mẹ để tặng đồ. Đây là yêm khuê nữ cấp. Tôn Xuân Nhi nghĩ những cái đó bạch diện cùng gạo kê, cũng cô lấy một ít dũng khí tới, các ngươi không phải đều phân ra sao, sao tích còn quản đông quản tây. thẩm lâm tiên khí cười, là phân ra, sao ngươi khuê nữ đẳng trước sinh hải tử thời điểm còn làm yêm bỏ tiền, muốn sớm biết rằng như vậy, yêm liền không lấy tiền không tiễn nàng đi bệnh viện sinh sôi đem nàng đau chết thẩm lâm tiên cầm đao chỉ vào tôn xuân nghi đem đồ vật cho ngươi quay đầu lại bọn họ ăn không được cơm còn phải chạy đến im nơi đó tạch gan tạch uống. các ngươi đánh chủ ý là thật tốt ta im ngàn phòng văn phòng thật là cướp nhà khó phòng bạch chiêu đệ mặt đều doa trắng trong lòng cũng hoa một cổ tử tà hỏa không dám phát thẩm lâm tiên đây chính là đem nàng so thành tạc đâu nương bạch chiêu đệ cắn răng kêu một tiếng thẩm lâm tiên chừng nàng đừng kêu im nương tiêm không đảm đương nổi ngươi một tiếng nương tiêm dư ra đổ tám đợi mút mới cưới ngươi như vậy cái đổ vật tiến ra môn ngươi nói ngươi từ khi vào tiêm dư ra đều làm cái gì nhìn thấy chỉ biết chơi lòng dạ hẹp hòi liền biết nhớ ngươi nhà mẹ đẻ cơm không làm mà không quét cũng không trải qua gì sống sinh hai hải tử còn không dưỡng ngươi nói một chút cưới ngươi có gì dùng tiêm chính là dưỡng chỉ gà mái giả nó cũng mỗi ngày cấp tiêm sau trứng đâu dưỡng ngươi còn không bằng dưỡng chỉ gà đâu thẩm lâm tiên lời này đem bạch chiêu đệ đều nói khóc Thông ra, đừng nói như vậy, tiêm khuê nữ không phải sinh hai hoa sao, này không lại có mang sao. Tôn Xuân Ni cười nịnh nọt, trên mặt lên men, trong lòng phát khổ. Thẩm lâm tiên thanh đao hướng Tôn Xuân Ni cổ thượng một trận, phải không, ngươi khuê nữ tốt như vậy, ngươi mang về đi. Nàng lại nhìn về phía bạch Chiêu đệ, ngươi không phải nhớ thương cha ngươi ngươi nương ngươi huynh đệ sao, hành, hiện tại cùng ngươi nương về đi, sau này toàn đương yêm dư ra không ngươi người này, ngươi nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Dù sao hiện tại nơi nơi gặp hoa hoang, trong nhà cũng không nhiều ít lương thực, thiếu khẩu người, còn thiếu một người chi phí sinh hoạt đâu. Bạch chiêu đệ xanh cả mặt, nhìn nhìn Tôn Xuân Nhi, nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên, nương, yêm không đi, đây là nhà yêm, yêm nào cũng không đi. Không đi. Thẩm lâm tiên đôi mắt hiếp lại, trong mắt một đạo lệ quang hiện lên, ngươi không đi sẽ không sợ yêm nào thời điểm có rảnh đem ngươi trực tiếp ném trên núi vi lang. Bạch chiêu đệ dọa môi đều tím. Nhưng nàng lúc này, nhưng thật ra có thẳng tiến không lùi dũng khí, yêm nào cũng không đi, uy lang liền uy lang đi, yêm đến lưu tại yêm chính mình trong nhà. Ha ha. Thầm lâm tiên khí cười vài thanh, lưu tại nhà ngươi. Nhà ngươi bây giờ còn có gì? Tất cả đều là ngươi dọn nhà mẹ đẻ, lưu lại nơi này ngươi cùng bốn cậu là tính toán đói chết vẫn là như thế nào tích. Thầm lâm tiên lại nhìn về phía Tôn Xuân Nhi, Tôn Xuân Nhi, đừng bước yêm tố giác ngươi, ngươi là phần tử xấu, là Tiêm liền đi cáo ngươi ước hiếp nhân dân của chúng, trộm đoạt nhà yêm đồ vật, bảo quản một cáo một cái chuẩn. Lần này, Tôn Xuân Ni là thật sợ hãi. Nàng lại không dám nói muốn đồ vật, trực tiếp liền quỳ xuống đất thượng, thông ra, thông ra à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cáo yêm, yêm lại không dám, yêm. Thẩm lâm tiên một phen đem nàng túng lên, một tay ra đào, một tay ở Tôn Xuân Ni trên người lục soát một lần, lục soát ra mười mấy đồng tiền còn có hảo chút phiếu gạo nàng đem này đó tiền còn có phiếu gạo giao cho dư bốn cẩu trong tay một chân đá vào tôn xuân ni trên người lan tôn xuân ni thẻ ra quân chạy thẩm lâm tiên mắt lạnh nhìn dư bốn cẩu cùng bạch chiêu đệ lao tứ ngươi phạm là trong lòng còn có ngươi nương phạm là còn nghĩ tới nhật tử sau này trong nhà thuế ruộng đều đừng kêu bạch chiêu đệ quản chính ngươi quản đồ vật đều lấy khóa tử khóa lên bạch chiêu đệ phải dùng đến đánh với ngươi báo cáo ngươi nếu là làm không được liền đừng trách ngươi nương ta vô tình vô nghĩa đem bạch chiêu đệ ném tới trên núi huy lan sự ngươi nương ta thật có thể làm được lần này dư bốn cầu cũng sợ hãi hắn căn bản không dám phản bác thẩm lâm tiên hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra nếu làm bạch chiêu đệ quản trong nhà đồ vật không biết nào một ngày liền chạy đến lao bạch ra hắn tuy rằng đau bạch chiêu đệ cũng không muốn vứt bỏ nàng nhưng dư bốn cầu trong lòng cũng rõ ràng ở nhà sinh hoạt ly thuế ruộng không được còn nữa bạch chiêu đệ này lại muốn sinh trong nhà không có tiền không mệ không lương ở cứ nhưng sao quá. Nương, tiêm hiểu được. Dư bốn cẩu gật đầu, tiêm lần này thật hạ quyết tâm, lại không dám làm nàng quản tiền. Thẩm Lâm Tiên lại nhìn về phía Bạch Chiêu Đệ, ta nói cuối cùng một lần, ngươi đừng tâm tồn may mắn, ngươi nếu là còn dám cứ như vậy, ngươi yêu nào thượng nào đi, tiêm cấp bốn cẩu lại tìm một cái tốt. Bạch Chiêu Đệ xem Thẩm Lâm Tiên giao nhỏ đều động lên, cũng sớm bị dọa hỏng rồi, lại không dám nhớ thương nhà mẹ đẻ người, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Nương, tiêm, tiêm không dám thẩm lâm tiên đem dư bốn cầu lúc trước viết giấy vay nợ lại đem ra các ngươi còn thiếu im tiền đâu tiền không còn thượng liền dám nhớ thương nhà mẹ đẻ bạch chiêu đệ này mặt trên nhưng ấn chính là ngươi giấu tay ngươi nếu là còn dám cứ như vậy im liền đem ngươi bán im nghe nói thâm sơn cùng cốc thảo không thượng lao bà có rất nhiều thực nguyện ý ra tiền mua nữ nhân bạch chiêu đệ dọa chân cẳng nhũn ra nước mắt không được đi xuống rớt nương nương im thật không dám đừng bán im, Im thật không dám Dư bốn cẩu ngồi xổm trên mặt đất không nói chuyện, một câu tình cũng chưa thấy bạch chiêu đệ cầu. Thẩm Lâm Tiên hầm hừ đạp hắn một chân, sau này quản hảo chính ngươi lao bà, đừng việc gì cũng liền tìm im, im vội vàng đâu, không công phu lao thế các ngươi chổi ít. Nương, Dư bốn cẩu đứng lên, đều là im không tốt, làm nương nhọc lòng. Ngươi nha. Thẩm Lâm Tiên là chân khí hỏng rồi, này hai vợ chồng mỗi lần gây chuyện đều tìm nàng, xem nàng sinh khí một đám nhận sai thái độ tốt không được, cơ hồ là nhận đánh nhận mắng chờ thêm đi lại là cũ thái trọng manh quả thực gọi người nhìn liền cảm thấy tay ngứa thật muốn đại tát hai hung hăng phiến thượng như vậy mười mấy hạ chỉ mong đi thẩm lâm tiên trợn trắng mắt lại nhìn bạch chiêu đệ liếc mắt một cái ngươi thuộc lừa à nắm không đi đánh lùi lại thật là phạm tiện đồng thời nàng lại thanh đao thu lên được rồi tiêm đi rồi hai ngươi sau này có việc đừng tìm em nhìn đến các ngươi liền lầm giận dư bốn cẩu chạy nhanh đi đưa thẩm lâm tiên con chờ ra cửa thẩm lâm tiên nhẹ giọng đối dư bốn cầu nói lao tự a ngươi nếu là muốn cho ngươi nương sống lâu mấy năm về sau liền đem bạch chiêu đệ quản khẩn một chút đừng tức giận ngươi nương ta biết không ta tuổi lớn chịu không nổi lăn lộn a dư bốn cầu vâng vâng dạ dạ ứng thẩm lâm tiên lại dặn dò một câu đem tiền thu hảo đừng tiêu bạch chiêu đệ nhìn trong nhà lương thực cũng khóa lên này tình hình thai nạn a một chốc không qua được chỉ sợ thu hoạch vụ thu cũng thu không thượng cái gì lương thực các ngươi đến sớm làm tính toán Dư bốn cầu trong lòng cả kinh, phía sau lại hỏi thẩm lâm tiên, nương, các ngươi lương thực đủ ăn sao. Các ngươi cũng đến sớm một chút làm tính toán A. Tiểu tử này còn tính có điểm lương tâm, thẩm lâm tiên gật đầu, chúng ta đã sớm tính toán hảo, ta chính là lo lắng ngươi, ngươi đứa nhỏ này ngốc A. Chính là cái xuân trứng. Lao thiết, con ở tìm trọng sinh chi thiên vận phù sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. mươi 146 ta là cha nãi chương một trăm bốn mươi sáu ta là chan lãi hoàn toàn bốn cẩu lại bị bạo kích một hồi quả thực chính là khóc không ra nước mắt chờ hắn tiễn đi thẩm lầm tiên trở về liền nhìn đến bạch chiêu đệ đầy mặt nước mắt nằm ở trên giường đất không nhúc nhích dư bốn cẩu có điểm đau lòng bạch chiêu đệ thò lại gần nhẹ giọng nói ngươi đừng khóc ngươi muốn ăn gì yêm cho ngươi làm điểm bạch chiêu đệ trở mình nương lợi hại như vậy yêm về sau nhưng sao chỉnh a ngươi nói yêm nếu là không nhớ thương yếm nương bọn họ, bọn họ nhật tử nhưng sao quá Dư bốn cẩu có điểm không vui, hắn muộn thanh muộn khí nói, vậy ngươi không gả cho yêm nhà, nhà ngươi nhật tử cũng lại đây, các ngươi ai cũng không đói chết ta. Bạch chiêu đệ giống như là bị thọc một đao dường như, ôm ngực đau chịu không nổi. Dư bốn cẩu còn ở cắm đao, nương cùng yêm nói nhà ta tiểu tề cùng tiểu toàn lớn lên nhưng hảo, hiện tại đều mau học đi đường, hai hải tử nhưng thông minh đâu. Bạch chiêu đệ trên đầu đổ mồ hôi. Dư bốn cẩu tiếp tục nói. Nương nói ngươi nếu là tái sinh hai có tật xấu nàng là sẽ không lại giúp dưỡng, đại ca nhị ca cũng sẽ không quá kế, làm chúng ta chính mình nhìn làm." Bạch Chiêu Đệ phủng bụng thẳng gào đau. Dư Bốn cẩu khiếp sợ, chạy nhanh chạy đi tìm Hàn Dương, Hàn Dương lại đây cấp Bạch Chiêu Đệ đem mạch, chỉ nói một câu không có việc gì liền đi rồi. Dư Bốn cẩu còn tưởng rằng Bạch Chiêu Đệ là cố ý dọa hắn, trong lòng có điểm sinh khí. Hắn nghĩ Thẩm Lâm Tiên nói đối, trong nhà đích xác không thể lại làm Bạch Chiêu Đệ còn chứ liền nhảy ra mấy cái khóa đầu tới đem trong nhà ngăn tủ gì đó đều khóa lại đem trang lương thực cái kia trong phòng môn cũng khóa kỹ mỗi ngày ăn nhiều ít lương thực hắn đều sẽ trước tiên lấy ra tới còn lại một chút cũng không dám cấp bạch chiêu đệ trong nhà tiền hắn cũng khóa gắt gao xích ở đâu cũng không dám làm bạch chiêu đệ biết bạch chiêu đệ bởi vậy thành thật nhiều ít tiền kỳ thật lúc này nàng là thật sợ liền tính là dư bốn cậu không khóa tiền nàng cũng không cái kia lá gan lại cấp tôn xuân nhi nhoáng lên mắt lại là nhiều ít nhật tử đi qua bọn nhỏ đều thả nghỉ hè thẩm lâm tiên cả ngày liền dẫn bọn hắn lên núi thu thập kia mấy khối địa. trừ cái này ra chính là mỗi ngày nghe trong thôn người nghị luận lại hạn đi xuống nhưng làm sao bây giờ nhìn vương bí thư tri bộ sầu đầu đều một phen đem đi xuống rớt lập tức liền có hói đầu khả năng lại xem trong thôn người một ngày so với một ngày càng thêm mặt thù may châu thẩm lâm tiên trong lòng cũng nặng trĩu tới rồi thu hoạch vụ thu thời điểm bởi vì lần này loại đều là chống hạn lương thực nhưng thật ra so mùa hè nhiều thu không ít Bắp cùng khoai lang đỏ cùng với đậu phộng thu tuy không kịp năm rồi, nhưng mắt thấy đồ vật thu lên đây, giao thuế lương còn có còn thừa, đại gia mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Vương Bí Thư chi bộ đi công xã mở họp trở về cùng đại gia nói bọn họ trong thôn còn xem như tốt, khác thôn có không thu hoạch, có tình hình hạn hán nghiêm trọng, liền nước ăn đều khó khăn. Toàn bộ bình an thôn người bắt đầu vui mừng lên. Bọn họ chỉ cảm thấy nhà mình cái này địa phương hảo, có sơn có thủy, không lo không ăn đồ vật, so với khác trong thôn. Quả thực chính là Phúc địa, Nhưng những người này nào biết đâu rằng đây là ai công lao. Bình An Thôn sở dĩ còn có thu hoạch, nhưng đều là thẩm lầm tiên cùng Hàn Dương công lao. Hai người thường xuyên ở Bình An Thôn bên này trong sông lộng chút linh phủ, nhiều dẫn một ít thủy lại đây, mới có thể bảo đảm Bình An Thôn thôn dân trừ bỏ dùng thủy ở ngoài, còn có thể có chút dư thừa thủy tới ruộng. Thu hoạch vụ thu qua đi, loại thượng lúa mì vụ đông, trong thôn người liền nhàn. Sau đó nghị luận nhiều nhất chính là cái nào trong thôn quang cảnh lại không dễ chịu lắm, còn nói huyện thành cùng với trấn trên những cái đó an thuế lương có bao nhiêu nhật tử không phân đến lương thực, nhật tử cũng quá khó khăn thực. Dư ra nhưng vô tâm tư nghe này đó nhàn thoại. Bọn họ vội vàng chuyển trên núi miếng đất kia đâu. Nếm tới rồi ngon ngọt, dư đại cẩu cùng dư nhị gan chó tử lớn rất nhiều, hai người lại khai một miếng đất, liền ở ban đầu miếng đất kia bên cạnh, này khối địa cũng loại lúa mì vụ đông. Này năm thu, dư ra cây trồng vụ hẹ thời điểm thượng mấy ngàn cân lúa mạch thu hoạch vụ thu thời điểm lại thu hảo chút bắp đầu phộng từ từ dư ra kho lúa đều trang tràn đầy ước chừng đủ ăn được mấy năm thẩm lâm tiên lo lắng gả đi ra ngoài dư đại hoa bất thời giờ còn gọi dư đại cầu cấp dư đại hoa ra tặng điểm lúa mạch cùng với bắp đầu phộng linh tinh nếu là năm rồi thẩm lâm tiên làm dư đại cầu cấp dư đại hoa ra đưa lương thực tống tiểu cúc cùng cảnh liêu không nói cái gì nhưng tâm lý khó tránh khỏi vẫn là có điểm ý kiến Nhưng năm nay dư ra lương thực nhiều a, nhiều tống tiểu cúc cùng cảnh liễu đều coi thường kia một túi nửa túi lương thực, bởi vậy, hai người đều là vui mừng làm đưa lương thực. Lương thực nhiều cũng không trải qua phóng, Thẩm lâm tiên lặng lẽ mang theo dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu lộng lương thực đi chợ đen thượng thay đổi hảo vài thứ. Này đó lương thực bán tiền, cũng có thay đổi đồ cổ cùng với hoàng kim, đổi về tới đồ vật đều bị Thẩm lâm tiên thích đáng thu lên. Trong nhà có lương, trong tay có tiền, dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu có tự tin. Cấp người trong nhà cũng lộng không ít thứ tốt Cấp bọn nhỏ mua vợ cùng bút Còn lộng bố làm quần áo mới Buổi tối ngủ thời điểm Nay hai hán tử nghĩ về sau hảo sinh hoạt Đều không khỏi cười ra tiếng tới Tông tiểu cúc cùng cành liễu nhật tử cũng quá gian ra Mắt nhìn dư tể cùng dư toàn một chút chuyển biến tốt Dư tể hai cái đùi lớn lên mau giống nhau Hiện giờ chính học đi đường Đi ổn định vững chắc Nếu là không cởi quần áo Căn bản nhìn không ra nào có tật xấu tới Dư toàn lỗ thai cũng dài quá non nửa cái. Cành liêu đánh giá lại quá cái một hai năm, dư toàn lô thai liền trường hảo. Nàng nhìn càng dài càng cơ linh tuấn tú nhi tử, hiếm lạ không được, chỉnh trái tim đều đặt ở dư toàn thân thượng. Dư tú tỉ muội mấy cái từng ngày thấy đại, đối với cái này đệ đệ cũng thức thích, không có việc gì thời điểm liền mang theo dư toàn chơi. Nếu là ai nói dư toàn không tốt, này tỉ muội ba cái là có thể hợp nhau hỏa tới đem người nọ tấu thượng một đốn. Loại lúa mỉ vụ đông qua đi không ra một tháng, bạch chiêu đệ lại muốn sinh dư bốn cẩu lại chạy tới tìm thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên mang theo hai cái con dâu quá khứ thời điểm bạch chiêu đệ đang ở trong phòng một bên khóc một bên mắng lao vương bà cũng thỉnh tới lần này bạch chiêu đệ nhưng thật ra sinh thực mau không phí bao lớn sức lực liền sinh đương bạch chiêu đệ nhìn bao ở bố trong bao nhăn bèo nhèo nữ nhi một hàng thanh lệ liền như vậy rất xuống dưới sao là cái khuê nữ đâu yếm nháo phản ứng như vậy đại lại thích gan toan sao liền sinh cái khuê nữ đâu dư bốn cẩu ôm khuê nữ cười ha hả không sợ khuê nữ cũng hảo khuê nữ im cũng hiếm lạ chỉ cần không tật xấu liền hảo bạch chiêu đệ lại bị cắm một đau chỉ cảm thấy đau lòng không được dứt khoát mắt không thấy tâm không thiền tránh ở trong ổ chăn không lúc ních thẩm lâm tiên tìm điểm trứng gà làm lao vương bà mang đi vào nhà nhìn vài lần tiểu cháu gái dặn dò dư bốn cậu nói mấy câu liền mang theo hai cái con dâu đi trở về trên đường trở về cành liễu vừa đi vừa nói nương im nhìn lao tư ra khuê nữ sao như vậy xấu đâu lớn lên lại hắc cái đầu lại tiểu đôi mắt cũng mị mị một chút nhưng không kịp nhà yêm tiểu toàn tuấn thẩm lâm tiên cắn răng sao xấu còn không phải lớn lên giống lao tứ đều nói khuê nữ giống cha nhưng nhà yêm tiểu tề lớn lên nhưng tuấn tống tiểu cúc không vui thẩm lâm tiên cả giận tiểu tề lớn lên giống tiểu hoa chất nữ giống cô tống tiểu cúc cùng cành liễu đều cấp vòng lốc nay khuê nữ rốt cuộc là giống cô vẫn là giống cha thẩm lâm tiên bước chân càng thêm nhanh tiêm nói giống ai tựa như ai nga hai con dâu nhất trí gật đầu tuy nói vẫn là có điểm không rõ nhưng các nàng từ trước đến nay nghe lời cảm thấy bà bà nói đều là đúng tự nhiên cũng sẽ không hỏi lại lao thiết còn ở tìm trọng sinh chi thiên vận phù sư miễn phí tiểu thuyết bài đồ trực tiếp tìm tòi xem miễn phí tiểu thuyết không tật xấu chương một trăm bốn mươi bảy ta là cha nãi. đảo mắt lại đến ăn tết thời điểm trường học khảo thí xong thả nghỉ đông thẩm lâm tiên nhìn trước mắt mấy phần phiếu điểm từ trong túi lấy ra tam mao tiền tới cho dư tiểu hoa một mao tiền Tiểu Hoa không tồi, lần này lại khảo đệ nhất danh, tiếp tục cố gắng. Dư Tiểu Hoa vui mừng cầm tiền. Thẩm Lâm Tiên lại cho Dư Tú cùng Dư Mai một người một mao tiền, hai người cũng không kém, lần này cũng đều là đệ nhất danh, về sau muốn bảo trì. Đã biết. Dư Tú cùng Dư Mai trên mặt mang theo cười, tuy nói một mao tiền không nhiều lắm, nhưng đối với bọn nhỏ tới nói, đây chính là một số tiền khổng lồ. Dư Dung cùng Dư Chí mắt thèm nhìn trong nhà nữ đồng chí đến tam mao tiền nhìn nhìn lại chính mình giống tuyết túi hai người gục đầu xuống mãi bọn yêm chỉ sợ khảo không được đệ nhất danh dư dung tuy rằng cảm thấy không khảo đến hảo thành tích thực hổ thẹn nhưng hắn nhà mình biết nhà mình sự hắn là thật không cái kia đầu óc. dư trí cũng túi đầu nhẹ giọng nói yêm cũng nỗ lực thẩm lâm tiên trừng bọn họ hai cái liếc mắt một cái nhưng các ngươi chưa đi đến bước, ta cũng không cầu các ngươi khảo đệ nhất các ngươi mỗi lần tiến bộ một chút là được ít nhất khảo thi đến đạt tiêu chuẩn a liền cách cũng chưa cập ngươi còn tưởng sao tích dư dung cùng dư trí đầu rũ càng thấp tống tiểu cúc ôm dư tề đứng ở cửa phòng khẩu cười may mắn nghiêm còn có tiểu tề tiểu tề lớn lên giống nàng cô sau này khảo thí cũng có thể lấy đệ nhất dư dung cùng dư trí quay đầu liền hướng ra ngoài chạy bị hắn mại huấn còn chưa tính còn bị hắn nương chết cười thật sự là nhịn không nổi dư dung cùng dư trí hỏng tâm tình mãi cho đến năm cũ đêm ngày này trong nhà làm thật nhiều ăn ngon dư dung cùng dư trí ở phòng bếp một bên hỗ trợ nhóm lửa một bên ăn vụng đồ vật giải thèm hơn nữa lập tức liền phải ăn tết tâm tình lập tức thì tốt rồi lên tới rồi buổi tối dư tam cẩu một nhà còn có thừa bốn cẩu một nhà đều tới bạch chiêu đệ còn ôm mới mấy, mấy tháng dư lan tới dư lan tên này là bạch chiêu đệ khởi nàng làm dư bốn cẩu tìm thẩm lâm tiên hỗ trợ lấy cái tên thẩm lâm tiên không trả lời nàng nàng tả từ từ không đến hữu từ từ không tới đơn giản liền chính mình lấy cái tên bạch chiêu đệ tự giác dư lan tên này lấy hảo từ tới nhà cũ bên này liền luôn ôm dư lan nghiệm tiểu lan a xem đây là ngươi mãi đây là ngươi đại bán nương đây là nhị bán nương thẩm lâm tiên bạch nàng liếc mắt một cái không trả lời nàng thật sự là cái tia dư lan lớn lên thật sự rất giống dư bốn cẩu cả ngươi hiện lại hắc lại gầy thấy thế nào như thế nào không tinh khí thần nơi nào có thừa tề nửa điểm bóng dáng tống tiểu cúc ôm dư tề xem bạch chiêu đệ ở nơi đó khoe ra dư lan nàng cũng không được trêu đùa dư tề tới tiểu tề tiêu nương dư tề đã có thể nói tống tiểu cúc một đầu Nàng liền ngọt ngào kêu một tiếng nương, Tống Tiểu Cúc ôm um nàng thẳng nhạc a. Chờ đến dọn xong đồ ăn, Thẩm Lâm Tiên nhắc tới chiếc đũa, người một nhà mới từng người cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị dùng nữa. Đến ăn cơm thời điểm, Bạch Chiêu Đệ cũng không ôm Dư Lan, trực tiếp đem nàng phóng tới Dư Đại Cẩu bọn họ phòng trên giường đất, nàng chính mình chạy ra ăn cơm. Dư bốn cẩu ngược lại là vội vàng lột mấy khẩu cơm, liền đi chiếu Cố Hải Tử. Ăn cơm xong, Bạch Chiêu Đệ nhìn đến Tống Tiểu Cúc cùng cành liêu cầm sữa bột y dư tề cùng Dư toàn vành mắt liền có chút đỏ lên cùng thẩm lâm tiên thương lượng nương ngươi cung cấp tiêm điểm sữa bột bằng không sữa mạch nha đi ngươi xem nhà yêm tiểu lan lớn lên lại hắc lại gầy khẳng định là không ăn sữa bột nguyên nhân tiểu tề lớn lên trắng trẻo mập mạc hơn phân nửa là sữa bột huy ra tới thẩm lâm tiên đều mau khí cười ngươi muốn sữa bột làm gì ngươi trong lòng ngực không đủ ăn sao ngươi đại tẩu nhị tẩu đó là bởi vì không mãi mới bất đắc dĩ nghĩ biện pháp lộng điểm sữa bột cùng sữa mạch nha huy hải tử ngươi có mãi muốn cái kia làm gì? Bạch chiêu đệ lại chui ngó cụt, tiêm nhìn sữa bột huy hảo, nhiều có dinh dưỡng à? người nãi nào so được với? Thẩm Lâm tiên cũng không muốn cùng nàng giải thích người nào nãi càng thích hợp hài tử, càng có dinh dưỡng, trực tiếp liền dối thượng, lao đại lão nhị cũng chưa phân ra, bọn họ hài tử ăn gì dùng gì tự nhiên là công chung, các ngươi đều phân ra đi, còn muốn này muốn nọ, ngươi cũng không biết xấu hổ, muốn sữa bột hành, lấy tiền mua đi, ái mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Bạch chiêu đệ túi đầu rất xuống nước mắt tới nang ôm quá dư lan tiểu lan a nương đáng thương tiểu lan lão tứ mang ngươi tức phụ trở về tết nhất đây là cho ai tìm đen đuổi đâu thẩm lâm tiên khi đều tưởng chụp cái bàn dư bốn cẩu chạy nhanh cầm cái đại áo ra tới đem dư lan bọc lên mang theo bạch chiêu đệ cùng dư lan chạy nhanh trở về đi hắn sợ đi chậm, hắn nương có thể lấy dao phay phách người hiện lên năm đến mùa xuân thời điểm mới tính hạ một hồi mưa nhỏ tuy nói là mưa nhỏ khá vậy đại đại giảm bớt tình hình hạn hán cho mọi người mang đến vô tận hy vọng. Chính là liền tính là hạ vũ, nhưng là hoa mầu cũng không có khả năng một ngày lớn lên. Lúa mạch muốn tới mùa hè mới thu. Nhưng năm trước thu hoạch không tốt, đại đa số nhân gia vừa ra tháng riêng liền đem lương thực cấp ăn xong rồi muốn ngao đến tháng 5 gặt lúa mạch, thật sự có điểm ngao không đi xuống. Không có biện pháp, rất nhiều hài tử kết bạn đi đào rau dại, có người ra trích lá cây ăn, cây hoè, cây du là cây cơ hồ đều bị trích không sai biệt lắm trong đất cỏ dại rau dại nhưng phạm là có thể ăn đều bị người đào đi thời tiết ấm áp thời điểm trong thôn người ra tới phơi nắng thẩm lâm tiên mắt thấy những người này xanh xao vàng vọt nhìn nhìn lại người trong nhà tuy không nói một đám ăn thai to mặt lớn nhưng so với trong thôn người liền cường không phải nhỏ tí kẹo vì thế thẩm lâm tiên riêng tìm hàn dương điều chút dược trở về khiến cho toàn gia người ra cửa thời điểm liền ở trên mặt mặt một chút làm sát mặt khó coi điểm tỉnh làm người nhìn trong lòng ghen ghét tái sinh ra sự tình tới năm nay xuân Dư thể cùng dư toàn đầy đất có thể chạy, cái miệng nhỏ còn bá bá cự có thể nói, cả ngày tiêu mãi, tiêu nương, đi theo thẩm lâm tiên mông phía sau đường, cái đuôi nhỏ. Nhưng bạch chiêu đệ dư lan chẳng những lại đen, người cũng hiện lại gầy lại tiểu, giống như không như thế nào trường, cổ cản xù ngay cả ánh mắt thoạt nhìn đều thập phần giải ra. Người khác đều đã nhìn ra, chỉ sợ đứa nhỏ này có chút nốc. Nhưng bạch chiêu đệ lăng là giống nhìn không ra tới giống nhau, cả ngày ôm dư lan chủ nhân xuyên tây ra đi đem dư lan khen giống đóa hoa dường như, có đôi khi đụng tới tống tiểu cúc mang theo dư tệ, hoặc là cảnh liễu mang theo dư toàn, nàng cũng toàn đương không thấy được, liếc mắt một cái đều không xem hai hài tử. Thẩm Lâm Tiên không biết nàng là nghĩ như thế nào, bất quá Thẩm Lâm Tiên lại không thế nào để ý tới nàng, nàng chính mình có thể làm, khiến cho nàng làm trời làm đất đi. Lại qua chút khí hậu, mắt thấy thời tiết từng ngày thấy nhiệt, Thẩm Lâm Tiên hướng trên núi đi càng nhiều, thường xuyên còn có thể trảo chút dã vật cho đại gia thèm. Hôm nay, Thẩm Lâm Tiên hướng trên núi đi rồi một chuyến, trả hồi một con gà rừng tới. Nàng dẫn theo gà rừng mới tiến ra môn, liền nhìn đến Hoa Đại Ni cùng Bạch Chiêu Đệ đều mang theo Hải Tử ngồi ở trong viện nói chuyện, mà Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liêu trên mặt mang theo chút mất tự nhiên, hơi hơi có chút tức giận. Thẩm Lâm Tiên đem gà rừng cho canh Liễu, thuận miệng hỏi một tiếng, "Đây là sao hồi sự?" Cảnh Liêu chiều Hoa Đại Ni bên kia nao nao miệng, nương hỏi các nàng đi. Hoa Đại Ni chạy nhanh đứng lên cười nói, "Nhà Yêm dư thông bị bệnh, Tiêm chăm sóc bất quá tới, cũng thật sự không có thời gian nấu cơm, liền ra mặt dày đến nương nơi này tạch hai ngày cơm ăn. Bạch chiêu đệ lắp bắp nói, Tiêm, nhà Yêm không ăn, đói đều mau không mãi, Yêm không ăn hành, nhưng tiểu lan lại không thể, nương xem ở nàng là người thân cháu gái phân thượng, làm Yêm ở chỗ này ăn hai ngày cơm đi. Hóa ra này hai nhà sợ là lương thực ăn xong rồi, riêng tới dính tiện nghi đi. Thẩm lâm tiên cười lạnh, hành, ăn cơm hành, hôm nay các ngươi ở chỗ này ăn. Ngày mai chúng ta đến Lao Tam gia ăn cơm, Hậu Thiên đến Lao tứ gia, luôn tới, Đại Ni à, ngươi không phải nói dư thông bị bệnh ngươi làm không tới cơm sao, không có việc gì. Nương có thời gian, nương giúp ngươi nấu cơm, ngày mai nương liền đi nhà ngươi siêu cấp trứng lạc bánh nương lớn, bảo quản đem các ngươi vi no. mươi 148 ta là cha nãi. Hoa Đại Ni vừa nghe liền thay đổi sắc mặt. Nương, tiêm mang dư thông lại đi nhìn một cái, nói không chừng hắn hôm nay thì tốt rồi. Ném xuống một câu hoa đại ni mang theo hải tử liền đi ra ngoài chạy kêu kêu một cái mau thật giống như phía sau có thứ gì đuổi đi giống nhau bạch chiêu đệ xem hoa đại ni đi rồi sửng sốt một lát thần mới phản ứng lại đây nương kia yếm trở về hảo hảo uy dư lan a nói xong lời nói bạch chiêu đệ ôm dư lan cũng chạy thẩm lâm tiên cười lạnh một đám biết rõ nói đánh một ít bản tính không bản lĩnh sinh hoạt liền biết dính tiểu tiện nghi nhìn tống tiểu cúc liếc mắt một cái thẩm lâm tiên cả giận nói các ngươi cũng là Không biết đem các nàng đuổi đi sao, sau này nhà này các ngươi làm chủ, đừng việc gì cũng tìm ta. Tống Tiểu Cúc thấp giọng ứng. Cành liễu cũng chỉ một việc vào nhà. Thẩm lâm tiên ăn cơm xong về phòng thời điểm nghĩ khẳng định là dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu ra không lương thực. Bằng không, dựa vào hoa đại ni cùng bạch Chiêu đệ kia hai cái người nhắc gan, còn không dám tới trong nhà tạch cơm đâu. Sợ là nhật tử không hảo quá đi xuống, không có biện pháp mới ra mặt dày đánh bạo tới. Thẩm lâm tiên minh bạch, nàng nếu là mặc kệ. Này hai nhà nhật tử khẳng định không hào quá. Dư bốn cậu còn chưa tính, dư tam cậu cùng hoa đại ni còn xem như thức thời, từ khi phân ra, liền không có tới phiền toái quá nhà cũ bên này. Hơn nữa hoa đại ni sinh hoạt là một phen hào thủ, không chỉ tính toán tỉ mỉ, còn thực sẽ tiết kiệm, thả cũng không có trợ cấp quá nhà mẹ để hoặc là thân thích. Nói tóm lại, còn xem như không tồi. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nhi tử tức phụ nhật tử quá không nổi nữa không phụ một chút. Bất quá. Thẩm Lâm Tiên lại không thể chính mình lấy đồ vật trợ cấp này hai nhà. Chờ đến ăn qua cơm chiều lúc sau, Thẩm Lâm Tiên kêu lên dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu. Nương ba cái đến trong phòng nói chuyện. Thẩm Lâm Tiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, nhẹ giọng nói, lão tam lão tứ ra sợ muốn cạn lương thực. Kia gì? Dư đại cẩu nửa ngày cổ họng một tiếng, tiếm cho bọn hắn đưa điểm lương thực đi. Rốt cuộc cũng là thân huynh đệ, dư đại cẩu cũng không đành lòng nhà mình đệ đệ chịu đói. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, không thể tặng không. Phân ra chính là phân ra, cùng hòa ở bên nhau không thể giống nhau, lần này bọn họ có khó khăn ngươi dối tay rút, sau này đâu, nếu là bọn họ có khó khăn liền nghĩ đến nhà cũ bên này xin giúp đỡ, các ngươi giúp được nhiều ít. Đừng đem kia hai cái dưỡng thành quỷ hút máu. Nương, ngươi nói làm sao? Dư nhị cầu hỏi một câu. Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, các ngươi đi tìm lao tam lao tứ, hỏi rõ có phải hay không nhà bọn họ cạn lương thực, muốn thật là, khiến cho bọn họ viết cái giấy nợ, các ngươi mượn cho bọn hắn điểm lương thực chờ cây trồng vụ hẹ thu hoạch vụ thu lúc sau muốn bọn họ còn đi lên này này không hào đi dư lại cậu cảm thấy có chút làm không ra loại sự tình này tới nhà ta còn có không ít lương thực cấp huynh đệ điểm lương thực đều phải viết giấy nợ thẩm lâm tiên mặt lôi kéo thân huynh đệ còn phải minh tính toán sổ sách đâu phân ra đều là các gia quá các gia nhật tử có thể mượn cho bọn hắn lương thực liền tính không tồi trừ bỏ thân huynh đệ ai ở cái này mấu chốt thượng nguyện ý mượn lương ngươi làm cho bọn họ đi ra ngoài mượn mượn xem dư đại cầu dọa không dám nói tiếp nữa thẩm lâm tiên thúc giục một hồi dư đại cầu ngày hôm sau liền cùng dư nhị cầu phân biệt tìm lao tam lao tứ hỏi rõ này hai người xác thật là không lương thực liền lấy mọi người danh nghĩa mượn lương thực cấp tam cầu cùng bốn cầu ra tam cầu đảo cũng thế cầm lương thực trở về cho hoa đại nghi bốn cầu mang theo lương thực trở về liền quá lên tới rồi cái này mấu chốt thượng nhà mình nhật tử cũng vô pháp qua dư bốn cầu khẳng định không nghị khó khăn mượn tới lương thực tiện nghi bạch ra những người đó Tự nhiên muốn để phòng bạch chiêu đệ. Nhật tử khẩn ai chầm ai, rốt cuộc ai qua tình hình hạn hán, cây trồng vụ hẹ thời điểm lúa mạch thu hoạch cũng không tệ lắm, tới rồi thu hoạch vụ thu, thu đi lên lương thực cũng không ít, toàn bộ bình an thôn mới nhiều một ít vui sướng sát thái. Sau đó chính là bạch chiêu đệ lại mang thai. Cách một năm, lại sinh hạ một cái nữ hải. Bạch chiêu đệ nhìn mới sinh hạ tới cô nương, quả thực là khóc không ra nước mắt. Lần này nàng là thật muốn sinh một cái nhi tử, đáng tiếc, vẫn là cái cô nương sao chính là cái cô nương đâu? nhìn lớn lên lại hắc lại xấu nữ nhi, bạch chiêu đệ thập phần phiền chán, ở cữ liền không thế nào trả lời cái này nữ nhi, vẫn là dư bốn cẩu xem bất quá đi, thường xuyên lấy chút ăn tới uy nữ nhi, mới không đem hải tử đói chết. phía sau, bạch chiêu đệ lại cùng dư bốn cẩu thương lượng đem hải tử tặng người. lúc này đây, dư bốn cẩu là chân khí hỏng rồi, cùng bạch chiêu đệ đại xảo một trận, ôm nhị nữ nhi đi nhà cũ. thầm lâm tiên đang ở mang theo dư mai vây tranh. Nhìn đến dư bốn cẩu tiến vào đều tưởng trận trắng mắt Lại nháo ra gì sự Thầm lâm tiên không nhanh không chầm hỏi một câu Dư bốn cẩu ngồi xổm trên mặt đất ôm nhị nữ nhi khóc lên Nương, chiêu đệ nàng sao có thể như vậy à Nàng sao có thể như vậy Trước kia sinh hạ tiểu tề tiểu toàn thời điểm Nàng ngại hài tử có tật xấu không nghĩ muốn Cái này yêm, yêm còn có thể lý giải một chút Phía sau đưa cho đại ca cùng nhị ca Yêm nghĩ hài tử không quan tâm đi theo ai Tóm lại đều là người trong nhà Không chạy ra ta láo dư ra, lại nói, đều là nhà mình thân huynh đệ, yêm ca cũng sẽ không bạc đãi nhà mình hải tử, yêm lúc này mới yên tâm đem hải tử đưa ra đi, chính là, chính là cái này nha đầu cũng không tật xấu, chiêu đệ nàng sao liền tưởng ném. Đâu, yêm cũng không ghét bỏ là cái cô nương a không quan tâm là gì, đều là yêm thân sinh, yêm không ghét bỏ quá, nàng sao có thể như vậy. Dư bốn cầu lăn qua lộn lại lại nhảy, trong mắt nước mắt một chút đi xuống rớt. Thầm lâm tiên buốt bút, Bưng thủy rửa sạch xe tay, lại đây nhìn nhìn Dư Bốn Cẩu trong lòng Ngực Hải Tử, thật xấu. Dư Bốn Cẩu hoa khóc thanh em lớn hơn nữa. Thẩm Lâm Tiên Trừng hắn liếc mắt một cái, bao lớn đàn ông còn khóc, mất mặt không. Dư Bốn Cẩu sửa vì thút tha thút thít, không dám lại lớn tiếng khóc. Thẩm Lâm Tiên ôm Quá Hải Tử hứng hống, lại đem Hải Tử đưa cho Dư Bốn Cẩu, còn không đều là ngươi quán, Bạch Chiêu đệ loại này nữ nhân chính là không thể quán, ngươi càng có nàng, nàng càng làm, ngươi nếu là cả ngày đánh chửi, nàng ngược lại thì tốt rồi. Nói thật, đây là cái chịu ngược cùng A. Ách, dư bốn cầu không rõ. Thẩm lâm tiên cho hắn ra chủ ý, ngươi trở về liền cùng nàng nói, liền chỉ vào nàng cái môi mắng, nói nàng không bản lĩnh, tẫn sinh nha đầu. Sinh hài tử còn lớn lên khó coi như vậy, lại mắng nàng chính mình tạo nghiệt chính mình chịu. Sinh khó coi như vậy cô nương còn tưởng đưa ra đi, chẳng lẽ liền nàng biết đây là bồi tiền hóa muốn tạp trong tay sao? Ai cũng không nốc, ai nguyện ý muốn cô nương này à, nói cho nàng không ai muốn, làm nàng chính mình dưỡng. Nàng nếu là không vui liền đánh nàng Khẳng định có thể đem nàng thu thập dễ bảo Sau này nàng nếu là còn dám làm yêu Ngươi liền mắng nàng không đẻ trứng gà mái giả Tẫn sinh nha đầu Bảo quản nàng nói cái gì cũng không dám nói Thật vậy chăng Dư bốn cẩu không thể tin được trên đời này Còn có người tìm đánh tìm mắng Thầm lâm tiên gật đầu Nàng đánh tiểu như vậy lại đây Ngươi đối nàng hảo Nàng ngược lại không chịu dùng Không tin ngươi ôm hải tử trở về thử xem Dư bốn cẩu cũng không dành lo khóc ôm hài từ nửa tin nửa ngờ trở về. Hắn chân trước đi, sau lưng thẩm lâm tiên đã kêu quá tống tiểu cúc cùng cành liễu tới, hỏi cái này chị em dâu hai, xem kịch vui không? Này hai người không rõ, ta trong thôn nào sướng tuồng. Thẩm lâm tiên tiếp đón các nàng, theo ta đi đi, mang các ngươi xem vừa ra cho hay, bảo quản nhìn lúc sau tâm tình thoải mái. mươi 149 ta là cha nãi. Tống tiểu cúc cùng cành liễu không dám không tự, đi theo thẩm lâm tiên trước sau chân tới rồi dư bốn cầu ra. Lúc này dư bốn cẩu vừa lúc ôm tiểu nha đầu mới vào cửa không lâu ba người tới rồi dư bốn cẩu ra nhà chính bên ngoài liền nghe được trong phòng ngủ chuyển đến nói chuyện thanh âm đầu tiên là bạch chiêu đệ tiếng khóc bốn cẩu ngươi sao lại đem nàng ôm đã trở lại không phải nói muốn ném sao nhà ta đã dưỡng một cái nha đầu lại dưỡng một cái về sau yêm tái sinh nhi tử ta không bản lĩnh nuôi không nổi a một lát sau liền nghe được một trận động tĩnh tiếp theo là hải tử tiếng khóc sau đó là dư bốn cẩu tiếng mắng Thả ngươi nương thí, sao liền nuôi không nổi? Ngươi cả ngày qua ở trên giường đất liền nuôi nổi hải tử. Biết nuôi không nổi còn không chạy nhanh lên làm việc. Lão tử cưới ngươi là cho trong nhà nối dõi tông đường làm việc tới, không phải cung phụng ngươi đương nương nương, đều là khổ hải tử xuất thân. Không có ngươi như vậy cố tình học cái gì giai cấp tư sản phương pháp. Ngươi có phải hay không cùng ngươi nương học? Thẩm Lâm Tiên nghe thế trận chửi bậy thanh, nhấp miệng nở nụ cười. Cành liễu đầu tiên là trong lòng cả kinh, theo sau cũng khoan khoái nàng kỳ thật cũng rất trướng mắt bạch chiêu đệ, khác đảo cũng thế, người này thế nhưng nhận tâm ném chính mình thân cốt đủ, ném một hồi còn muốn ném lần đầu tiên, tiểu toàn cái kia còn chưa tính, dù sao nàng cũng dưỡng, cũng liền không nói bạch chiêu đệ gì, nhưng hiện tại sinh cái này nha đầu nhưng không thật xấu, bạch chiêu đệ thế nhưng bởi vì là cái nữ nhi mà muốn ném, cành liêu chính mình liền sinh ba cái cô nương, nhưng nàng cái nào đều đau, cũng chưa nghĩ tới ném xuống, nàng liền thật sự không rõ bạch chiêu đệ tâm là sao lớn lên, là ý chí sắt đá sao. Tống Tiểu Cúc đĩa môi, chỉ cảm thấy một trận thông khoái. Bạch Chiêu Đệ nàng xứng đáng, từ khi vào dư ra ra môn, nàng liền không trải qua cái gì sống. Tống Tiểu Cúc cả ngày nấu cơm thu thập việc nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không gặp Bạch Chiêu Đệ muốn đáp một tay, Tống Tiểu Cúc đối nàng ý kiến nhưng lớn. Chỉ là Tống Tiểu Cúc tự nhận là là trường tẩu, cũng không muốn cùng phía dưới đệ mội chấp nhận, liền không có nói qua. Nhưng rốt cuộc trong lòng hoa hỏa, hiện tại nghe được dư bốn cẩu mắng Bạch Chiêu Đệ, Tống Tiểu Cúc khẽ cắn môi trong lòng lại mắng một câu xứng đáng. Lúc này, bạch chiêu đệ thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều, yêm, yêm không cùng yêm nương học, yêm này không phải vẫn luôn mang thai sao, sợ hài tử có cái tốt xấu, mới không làm việc. Nàng lại nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết yêm đầu thai sinh tiểu tề tiểu toàn có tật xấu, yêm là thật sợ hãi. Nói vậy, dư bốn cẩu vẫn luôn ghi nhớ thẩm lầm tiên cho hắn ra chủ ý, lần này là ngoan hạ tâm muốn chỉ trị bạch chiêu đệ, hài tử có tật xấu đó là bởi vì làm việc nguyên nhân sao? đại tẩu nhị tẩu tam tẩu mang thai thời điểm cái nào không làm việc nhị tẩu ra tú nhi vẫn là trên mặt đất sinh nhân ra hải tử sao một chút tật xấu đều không có ta xem ngươi này không phải sợ hải tử có việc ngươi này thuần túy chính là giai cấp tư sản tư tưởng chính là lười biếng cảm xúc chính là muốn thoát ly nhân dân quần chúng ngươi nếu là còn dám cứ như vậy ta liền đi cử báo ngươi làm ngươi bị kéo ra ngoài dạ phố bị phê đấu liền cùng ngươi nương giống nhau bạch chiêu đệ thật sợ hãi hoa một tiếng khóc ra tới bốn cẩu im làm việc im làm việc im lại không chống lười ngươi đừng cử báo im im nếu là thật bị kéo ra ngoài dạ phố im còn sao có mặt xuống a nàng lại khóc đại tẩu nhị tẩu còn không được chê cười chết im Bang! một tiếng giòn vang thẩm lâm tiên cảm thấy dư bốn cầu hẳn là đánh bạch chiêu đệ một cái cái tác này nhớ cái tắt làm bạch chiêu đệ khóc cũng không dám khóc bốn cầu im im cái gì im dư bốn cầu tiếp theo mắng ngươi còn biết muốn thể diện a ngươi muốn gì thể diện Ngươi đàn ông đều không biết xấu hổ, ngươi buộc kiêm đem mặt đi xuống dâm à, còn nói đem nhị nha đầu tặng người, ngươi xem ngươi sinh đây là cái gì à. Thẩm lâm tiên hướng trong phòng lén nhìn liếc mắt một cái. Sau đó tống tiểu cúc cùng cành liễu cũng bởi vì tò mò hướng trong phòng nhìn lén liếc mắt một cái. Chính nhìn đâu, không để phòng hoa đại ni cũng lại đây, xem này mẹ chồng nàng dâu ba cái tụ ở bên nhau nghe chân tường, trong lòng tò mò không được, cũng thấu lại đây, mẹ chồng nàng dâu bốn cái đều có thể thấu đủ một bàn mặt trược, nhưng là. Các nàng không phải chơi mặt trược, mà là dùng chơi mặt trược đội ngũ tới nghe chân tường. Dư bốn cầu ôm nha đầu cấp bạch chiêu đệ xem. Người xem ngươi sinh, lớn lên lại hắc lại gầy lại tiểu, cùng cái hầu dường như, nhà ai muốn loại này hài tử. Bạch chiêu đệ cúi đầu, nhìn xem nhà mình hài tử, lớn lên xác thật thực lấy không ra tay, này không phải, tiêm. Dư lan ngươi nói là bởi vì không uống sữa bột nguyên nhân, cái này đâu, cái này chính là mới sinh hạ tới không lâu, có thể uống gì sữa bột ta xem chính là ngươi nguyên nhân dư bốn cầu bắt đầu càn quái kỳ thật hắn trong lòng cũng trột dạ, bất quá hắn cảm thấy hắn nương nói rất đúng hắn nương như vậy thông minh kiến thức lại nhiều khẳng định so với hắn tưởng chu toàn hắn nương làm hắn trở về đánh chửi bạch chiêu đệ khẳng định là có nguyên nhân cho nên hắn cũng liền đánh bạo đem con mẹ nó yêu cầu chấp hành rốt cuộc là ngươi cái này phá của đàn bà vô dụng mới sinh ra như vậy hai xấu nha đầu tới dư bốn cầu hùng hùng hổ hổ ngươi còn tưởng ném văng ra Ngươi ném cho ai? Nha ai muốn loại này xấu nha đầu, chẳng những là cái bồi tiền hóa, muốn phí lương thực phí tiền mua lớn, trưởng thành còn lấy không ra tay, gả đều gả không ra, chỉ sợ muốn cho không của hồi môn mới có người muốn. Ngươi nói một chút, loại này bồi tiền mua bán ai làm? Bạch chiêu đệ này trong lòng thật lạnh thật lạnh, này không phải, đứa nhỏ này không phải giống ngươi sao? Bạch chiêu đệ đánh bạo rảo biện một câu. Dư bốn cẩu lúc này rất thông suốt, một trưởng trụng ở trên tường, ngươi còn dám biện giải. Giống yêm sao? À, vẫn là chứng minh ngươi không bản lĩnh, ngươi sao không sinh hai nhi tử, nhi tử xấu điểm sợ gì, giống yêm cũng không có việc gì à, ngươi sinh khuê nữ liền sinh khuê nữ đi, sao không sinh hai lớn lên giống ngươi, bằng không giống yêm nương hoặc là tiểu hoa cũng đúng à, vì sao thiên giống yêm, chính mình bụng không biết cố gắng, còn dám đoán nhà mình các lao ra. Thẩm lâm tiên nghe buồn cười. Sau đó nàng liền tưởng, nếu không phải bạch chiêu đệ như vậy cực phẩm, nếu không phải biết dư bốn cầu bản tính. Nếu không phải dư bốn cậu là nhà mình nhi tử, giống đối lao bà người như vậy, nàng thế nào cũng phải một cái tát hồ trên tường, môi đều môi không xuống dưới. Chính ngươi tạo nghiệt ngươi chịu, chính mình sinh và chính mình dưỡng. Dư bốn cậu chỉ vào bạch chiêu đệ chót mũi mắng, không bản lĩnh đồ vật, sinh ra tới không một cái tốt, còn dám lấy đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ. Ta nói cho ngươi, lần sau ngươi nếu là còn dám sinh cái như vậy xấu nha đầu, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Bạch chiêu đệ dọa khóc cũng không dám khóc nàng co rúm lại, duỗi tay ôm qua khuê nữ tới, đáng thương xúc ở góc tường, im, im đã biết, im lần sau nhất định nỗ lực sinh cái đại béo tiểu tử, im bất hòa im nương lui tới, bốn cẩu, là im không bản lĩnh, im xin lỗi người, im sai, ngươi đừng nóng giận hảo không, mẹ nó, thẩm lâm tiên muốn mắng người, này bạch chiêu đệ tư tưởng thật là có vấn đề, thật đúng là cái loại này nắm không đi đánh lùi lại, thẩm lâm tiên mang theo ba cái con dâu lặng lẽ từ dư bốn cẩu ra rời khỏi tới, vừa ra khỏi cửa kia ba cái đều nhịn không được cất tiếng cười to, tống tiểu cúc cười eo đều thẳng không đứng dậy, ai ra, lão tứ sao thông suốt, thật đúng là có thể trị trụ bạch chiêu đệ, cành liễu nhìn về phía thẩm lâm tiên, nương, lão tứ đây là sao hồi sự, thẩm lâm tiên cười cười, tiêm giáo bái, hoa đại ni cơ linh linh đánh cái dùng mình, chạy nhanh cúi đầu, nói, nàng bà bà sẽ không nào thời điểm xem nàng không vừa mắt, cũng giáo nàng đương ra như vậy đối phó nàng đi, bất quá, nàng này bà bà là thật lợi hại a. Đem mỗi người tính cách đều xem thấu thấu, chắc không được đem bốn cái nhi tử đều đắn đo gắt gao. Hoa đại ni lại tưởng, thoạt nhìn về sau đến giữ khuôn phép, ngàn ngàn vạn vạn đừng phạm đến bà bà trong tay, bằng không, thế nào cũng phải bị bái một tầng già không thể. năm 150 ta là chan mãi. Thời gian dây lát lướt qua. Lại là 5 năm thời gian trôi qua. Dư gia nhật tử liền tại đây loại bình đạo, có chút hạnh phúc bầu không khí trung lặng yên quá. Này 5 năm thời gian, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Tống tiểu Cúc cùng Cành Liêu vẫn luôn không có tái sinh quá hải tử. Ngược lại là Hoa Đại Ni lại sinh một cái nhi tử, đặt tên Dư Đào. Mà Bạch Chiêu Đệ tại đây 5 năm thời gian lại sinh hai gái một trai, rốt cuộc thực hiện nàng sinh nhi tử mộng tưởng. Bạch Chiêu Đệ danh nghĩa tổng cộng có 4 cái nữ nhi một cái nhi tử, phân biệt là Dư Lan, Dư Cúc, Dư Đào, Dư Quế cùng với Dư Hải. Lại nói tiếp, cũng không biết Bạch Chiêu Đệ là đắc tội nào lộ thần nhân, rõ ràng Dư Tề cùng Dư Toàn sinh như vậy xinh đẹp nhưng phía sau kia năm cái hài tử, một cái so một cái khả sầm, dư lan đã đủ xấu. phía sau dư cúc, dư đào so dư lan càng xấu. tới rồi nhỏ nhất nhi tử dư hải nơi đó, thật sự xấu không xem. không nói người khác, bạch chiêu đệ không có việc gì thời điểm đều không xem tự mình sinh hài tử, liền sợ quá cay đôi mắt. dư bốn cẩu cũng xấu cái gì dường như, mỗi lần nhìn đến đã biến hảo, lại còn có tung tăng nhảy nhót dư tề cùng dư toàn, trong lòng thật sự thực không phải cái tư vị. bất quá dư bốn cậu cùng bạch chiêu đệ vẫn là muốn mặt tuy rằng hối hận nhưng là không có nói ra đòi lại hài tử yêu cầu mấu chốt là bọn họ không nhiều lắm bản lĩnh nuôi sống kia năm cái đã thực cố hết sức nếu là hơn nữa hai là thật dưỡng không sống vì có thể tiết kiệm điểm tiền bạch chiêu đệ ra mặt dạy cùng tống tiểu cúc cùng với cảnh liêu thảo muốn dư tề cùng dư toàn xuyên qua quần áo cấp dư lan tỷ mội xuyên thẩm lâm tiên là mặc kệ chuyện này tống tiểu cúc cùng cảnh liêu nghĩ dù sao các nàng cũng không có hài tử khác cùng với lưu trữ này đó quần áo còn không bằng đưa cho bạch chiêu lệ đâu liền thống thống khoái khoái tạo chính là mặc ở dư tề cùng dư toàn thân thượng rõ ràng thập phần đẹp sấn hai đứa nhỏ hết sức phong cách tây quần áo mặc ở dư lan tỉ mụi trên người kia thật là xấu vô pháp nhìn hảo hảo quần áo thế nhưng kêu này tỉ mụi mấy cái xuyên đến trên người xấu đột phá phía chân trời thẩm lâm tiên thật sự không mắt thấy liền tới cái mắt không thấy tâm không thiền tại đây năm năm thời gian dư tiểu hoa cùng dư tú trưởng thành thập phần kinh người Dư tiểu hoa đi theo thẩm Lâm tiên lặng lẽ học ngoại ngữ, nàng ở phương diện này rất có thiên phú, hiện tại đã có thể nói ngũ quốc ngôn ngữ, mà dư tú cũng học một ít, bất quá, nàng không có dư tiểu hoa học hảo, chỉ học được hai nước ngôn ngữ. Bất quá, dư tú ở học tập phía trên rất lợi hại. Nha đầu này xem qua không vọng, lý giải lực cũng thập phần kinh người, đi theo thẩm Lâm tiên học tập, dùng 5 năm thời gian, đem sơ chung, cao chung chương trình học toàn bộ học xong, đều đã tự học đến đại học chương trình học. Dư Mai tuy rằng không kịp nàng tỉ tỉ, nhưng đứa nhỏ này cũng thực cơ linh, ở nghệ thuật thượng rất có thiên phú, vẽ tranh rất có linh khí, thẩm lâm tiên thực chuyên chú bồi dưỡng nàng điểm này. Mà Dư Dũng Dư trí làm trong nhà dài nhất hai cái nam hải tử, học tập phía trên là thật sự không được. Dư Dũng ái xe, cái gì xe đều ái, thẩm lâm tiên từng lặng lẽ mang theo hắn vào thành sờ qua ô tô máy kéo từ từ, Dư Dũng thượng thủ là có thể khai, thẩm lâm tiên nghị kéo người cho hắn tìm một cái lái xe công tác mà dư trí tắc thích thợ một sống thẩm lâm tiên cũng dạy hắn một chút dư trí học thực chuyên chú hiện giờ trong nhà lớn nhỏ gia cụ đều là hắn làm đừng nói thủ công làm cũng không tệ lắm phía dưới mấy cái hải dư thông cùng dư minh cũng đi học làm theo kế thừa đường ca buồn kính ở học tập phía trên thật sự thực chẳng ra gì bất quá này hai hải tử rất cơ linh thực biết ăn nói lừa dối người là một phen hảo thủ thẩm lâm tiên nghĩ này hai hải tử tương lai kinh thương nhưng thật ra thực không kém dư phương năm nay cũng thượng học Mỗi lần khảo thí thành tích còn rất có thể lấy đến ra tay, cô nương này thực văn tĩnh, có thể trầm đến hạ tâm tới. Nàng có một hồi nhìn đến Thẩm Lâm Tiên đùa nghịch dược liệu liền mà mê, phía sau mỗi lần Thẩm Lâm Tiên chế dược, nàng đều đi theo bên cạnh hỗ trợ, dần dần đối với ý ý dược sinh ra hứng thú tới. Lại chính là dư tề cùng dư toàn này hai hài tử. Này hai hài tử sang năm cũng nên nhập học, Thẩm Lâm Tiên thường xuyên dạy bọn họ một ít đồ vật. Hơn nữa trong nhà ca ca tỷ tỷ dạy dỗ, chính bọn họ đều mau đem tiểu học tri thức học xong. Đừng nhìn này hai hải tử sinh hạ tới co tật xấu, nhưng đầu là chân linh, học cái gì một điểm liền thông, hơn nữa cái miệng nhỏ cũng ngọt không được, biết ăn nói, cơ hồ là đem toàn ra mọi người ưu điểm tất cả đều tập trung tới rồi một chỗ, gọi người đau tới rồi tâm khảm. Hôm nay, thẩm lâm tiên mang theo dư tề cùng dư toàn đọc trong chốc lát thư, liền phóng hai người đi ra ngoài chơi. Mới đem hai tiểu nhân giải đi ra ngoài, liền nhìn đến dư dũng công hành lý trở về. Lại phía sau chính là dư tiểu hoa. Năm nay Dư Tiểu Hoa cao trung tốt nghiệp, vốn di công xã lãnh đạo tìm được Thẩm Lâm Tiên, nguyện ý cử đi học Dư Tiểu Hoa đọc đại học. Bởi vì Dư Tiểu Hoa rốt cuộc là cùng lãnh đạo hợp quá ảnh, lấy ra đi cũng thực có thể khiến cho hăng hái, bất quá lại bị Thẩm Lâm Tiên cự tuyệt. Vì thế, Dư Đại Hoa chuyên môn chạy về tới cùng Thẩm Lâm Tiên thảo luận quá, nàng thật sự thực không rõ vì sao sẽ như vậy, rõ ràng như vậy tốt cơ hội, chính là vào đại học đâu, ra tới là có thể lưu đến trong thành công tác, vì sao sẽ đẩy rất đâu. Bất quá Dư Tiểu Hoa đảo không cảm thấy đáng tiếc. Nàng hiện giờ chính là thẩm lầm tiên phan nao tản, thẩm lầm tiên nói hiện tại không cần đọc đại học, đọc cũng không có gì chỗ tốt, nàng liền thật sự thực nghe lời, từ bỏ dễ như trở bàn tay thay đổi vận mệnh cơ hội. Dư Đại Hoa chỉ vào Dư Tiểu Hoa mắng vài câu, nhưng lại không lây chuyển được lao nương cùng mội tử, chỉ có thể chính mình giận dỗi Hiện tại Dư Tiểu Hoa lánh bằng tốt nghiệp, Dư Dũng đi học giáo giúp nàng đem hành lý cũng bối trở về, Dư Tiểu Hoa về nhà trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đã trở lại thẩm lâm tiên cười chào hỏi ân dư tiểu hoa cười cười trước ngồi xuống đợi lát nữa ăn cơm thẩm lâm tiên đưa cho dư tiểu hoa một chén nước dư dũng đem hành lý phóng hảo ra tới cùng thẩm lâm tiên nói mãi yêm cô sau này cùng bọn em cùng nhau tránh công điểm đi thẩm lâm tiên một cái tắt chụp ở dư dũng trên đầu tưởng gì đâu người cô kêu yêm dưỡng như vậy kiều quý sao có thể xuống đất làm việc đâu dư dũng đốt đầu một bộ ủy khuất bộ dáng thẩm lâm tiên đối dư tiểu hoa cười cười huyện thành mới muốn kiến một cái máy kéo xưởng hiện tại chính nhận người đâu tiêm cho ngươi báo danh ngươi ở nhà nghỉ hai nguyệt chờ nhà máy kiến hảo lúc sau đi khảo khảo nếu có thể khảo được với liền trước tiên ở nhà máy làm dư tiểu hoa vừa nghe liền cười hành a tiêm đi thử thử một lần mãi tiêm cũng đi thử thử thành không. dư dung vừa nghe là máy kéo xưởng tức khắc lực chú ý tập trung tiêm tưởng khai máy kéo thẩm lâm tiên gật đầu cũng đúng, ngươi cũng thử một lần, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở nhà hảo hảo học tập, đừng đến lúc đó thi rất nổi. Dư Dũng vừa nghe muốn học tập chính là một trận đau đầu, có thể tưởng tượng đến âu yếm máy kéo, chỉ có thể nhận. Thẩm Lâm Tiên đối Dư Tiểu Hoa nói, ngươi không có việc gì thời điểm liền phụ đạo Dư Dũng, đừng làm cho hắn quá mất mặt. Bị đả kích không nhẹ Dư Dũng cơ hồ muốn dầm chân. Thẩm Lâm Tiên định rồi nhạc dạo, sau này nhật tử Dư Tiểu Hoa liền ở nhà an tâm học tập, lại còn có lôi kéo Dư Dũng một khối học tập. Có nàng Câu Dư Dũng, Dư Dũng nghĩ ra đi chơi đều không thành, chỉ có thể ở nhà phiền lòng buồn bực. trừ cái này ra, Dư Tiểu Hoa có thời gian thời điểm còn sẽ ở trong thôn chuyển vừa chuyển. Nàng cũng có mấy cái hợp ý hảo bằng hữu, trong khoảng thời gian này, nàng một cái hảo tỷ muội phải gả người, Dư Tiểu Hoa liền qua đi hỗ trợ, hôm nay cùng vị kia tiểu lý lệ hảo tỷ muội tuyển hảo vài dệt, tại quần áo, Dư Tiểu Hoa mới phải đi về, ra cửa liền gặp phải một người. Lý Lệ ra ở thôn Tây kia một mảnh trong nhà bên cạnh một mảnh rừng cây nhỏ rất là ưu tĩnh mà dư tiểu hoa từ lý lệ ra ra tới liền nghe được rừng cây nhỏ truyền đến một trận du dương khúc thanh nàng theo thanh âm xem qua đi liền nhìn đến một bóng người cao lớn đứng bạn cẩn thận phân biệt dư tiểu hoa mới nhận ra đó là trong thôn thanh niên trí thức cái kia thanh niên trí thức chính cầm một cái hạt mò nhỉ cả thổi khúc đâu chương một trăm năm mươi ta là cha nãi nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương Triệu kiến mới vừa là riêng chợ ở nơi này. Hắn tới Bình An Thôn cũng có 6 năm nhiều quan cảnh. Hắn là nhóm đầu tiên tới Bình An Thôn thanh niên trí thức, nguyên lai, like, triệu kiến mới vừa còn nghỉ ở Bình An Thôn ngốc mấy năm, liền tìm cái phương pháp trở về thành. Chính là, hắn không nghĩ tới thời điểm ngẩn ngơ chính là 6 năm nhiều, ở giữa hắn chỉ về nhà thăm quá một lần thân, lúc sau liền vẫn luôn ở trong đất bảo thực, cho tới bây giờ, đều mau cùng chân chính nông dân không sai biệt lắm cùng hắn một đám xuống nông thôn mấy cái thanh niên trí thức không sai biệt lắm đều kết hôn vương xuân yến cùng cùng nhau tới nam thanh niên trí thức tôn minh kết hôn hứa công văn gả cho trong thôn một người nam nhân còn có một cái nam thanh niên trí thức tiền phong tắc cưới bình an thôn một cái thôn cô hiện giờ liền dư lại hắn cùng một cái khác nam thanh niên trí thức không có kết hôn triệu kiến mới vừa số tuổi không nhỏ tự nhiên cũng thành công ra tính toán hắn nguyên đánh chủ ý trở về thành lúc sau lại cưới vợ nhưng hiện tại nhìn chỉ sợ là không hy vọng đi trở về Như vậy, hắn liền phải ở Bình An thôn tìm lão bà. Hắn mãn trong thôn đếm tới đếm lui, cuối cùng nhìn chúng dư ra dư tiểu hoa. Cô nương này lớn lên tuấn, hơn nữa vẫn là cao trung sinh, xem như đỉnh đỉnh có văn hóa, cưới nàng hai người rất có tiếng nói chung. Lại chính là dư ra điều kiện hảo A, dư ra ở Bình An thôn coi như có tiền nhân ra, dư tiểu hoa bốn cái ca ca đều rất có khả năng, đặc biệt là dư ra láo thái thái khôn khéo có thể quảng ra, mấy năm nay tích góp hạ không ít của cải. Triệu kiến mới vừa đánh chú ý, nếu hắn cùng dư tiểu hoa thật thành, hắn liền có thể thiếu vất vả không ít. Căn cứ vào trở lên này đó lý do, triệu kiến mới vừa vẫn luôn đều ở chú ý dư tiểu hoa. Chỉ là dư tiểu hoa vẫn luôn ở đọc cao trung, triệu kiến mới vừa căn bản không có cơ hội tiếp cận dư tiểu hoa. Phía sau khó khăn chờ đến dư tiểu hoa tốt nghiệp, nhưng vẫn luôn tránh ở trong nhà không ra, triệu kiến mới vừa cũng thấy không mặt. Khó khăn nghe được dư tiểu hoa mấy ngày nay thường tới lý lệ ra chơi, triệu kiến mới vừa liền nhìn chuẩn cơ hội ở rừng cây nhỏ thổi khúc ngưu toan hấp dẫn dư tiểu hoa dư tiểu hoa đứng ở nơi đó nghe xong một lát khúc sau đó đi bước một chiều triệu, triệu kiến mới vừa đi đi triệu kiến mới vừa cái này khẩn trương a trong lòng bàn tay đều là hãn tâm cũng bùm bùm kinh hoàng dư tiểu hoa đứng ở triệu kiến mới vừa trước mặt đối với hắn cười cười triệu kiến mới vừa bị này tươi cười lóe mắt càng thêm khẩn trương lên ngươi vừa rồi thổi khúc sai rồi năm chỗ dư tiểu hoa há mồm liền tới cũng là nhiều năm như vậy ở nông thôn Chỉ sợ tài nghệ đã mới là đi, sau này nhiều luyện tập đi. Nói xong, Dư Tiểu Hoa xoay người liền đi. Triệu kiến mới vừa vốn dĩ lửa nóng tâm giống bị bắt nước đá giống nhau, lập tức thật lạnh thật lạnh. Chính là, hắn căn bản luyến tiếp như vậy tốt cơ hội, vì thế thu hồi hạt mò nì cả tới, đuổi theo Dư Tiểu Hoa qua đi, Dư. Đồng chí, ngươi cũng hiểu âm nhạc ca. Dư Tiểu Hoa nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút để ý nói, ngươi thổi khúc chúng ta ở trường học cũng thường sướng, nghe nhiều tự nhiên liền nghe được ra tới triệu kiến mới vừa cười gượng hai tiếng ta còn tưởng rằng ngươi cũng hiểu đâu còn tưởng hướng ngươi lãnh giáo một vài dư tiểu hoa xua tay lãnh giáo liền không cần ta là không cái này âm nhạc tế bào rốt cuộc học cái này không thể ăn không thể uống lãng phí thời gian triệu kiến mới vừa cười càng thêm xấu hổ hắn tỉ mỉ chuẩn bị lãng mạn tình cờ gặp gỡ thế nhưng thành lãng phí thời gian cái này dư tiểu hoa quá khó hiểu phong tình đi ta xem ngươi không thường ra cửa Ngươi ở nhà đều làm cái gì a triệu kiến mới vừa thay đổi đề tài học tập a dư tiểu hoa rất khó hiểu sao các ngươi không học tập a vĩ đại lãnh tụ đều nói sống đến lao học được lão tuy rằng ta cao chúng tốt nghiệp nhưng học tập không thể ném xuống chúng ta muốn kiên trì học tập tương lai làm tốt tổ quốc làm công hiến dư tiểu hoa một thiên thao thao bất tuyệt nói triệu kiến mới vừa trên trán mồ hôi lạnh ứa ra dư tiểu hoa nói đã viển lại xem xét triệu kiến mới vừa vài lần Thổi khúc nhưng thật ra không tồi, chính là cách mạng công tác muốn đặt ở đằng trước, không cần chậm trễ cách mạng công tác. Triệu kiến mới vừa ngây người, sau đó theo bản năng gật đầu. Dư tiểu hoa đĩnh đĩnh ngực, lương đĩnh thẳng tắp, thập phần có khí thế cùng bộ tịch nói, triệu đồng chí có thể khiêm tốn tiếp thu tao ý kiến, thật sự thực không tồi. Nói vậy, ngươi cũng có thể đủ đem cách mạng công tác làm tốt, triệu đồng chí, muốn nỗ lực, cố lên. Dư tiểu hoa một bộ ta thực xem trọng bộ dáng của ngươi, làm triệu kiến mới vừa ngẹn khuất không được sau đó dư tiểu hoa liền ở triệu kiến mới vừa loại này buồn bực dưới ánh mắt dần dần đi xa nàng về đến nhà giặt sạch tay liền chuẩn bị ăn cơm ăn cơm thời điểm dư tú cắn chiếc đũa hỏi dư tiểu hoa tiểu cô im thấy ngươi cùng chúng ta thôn cái kia thanh niên trí thức nói chuyện hắn đều cùng ngươi nói gì sau đó tống tiểu cúc cùng cành liễu đều bưng chiếc đũa dựng lên lỗ thai nghe dư tiểu hoa nói điểm gì thẩm lâm tiên bưng chén không bông hiển nhiên không quan tâm cái này đề tài nhưng dư tú lại thập phần khẩn trương Trước một đời dư tiểu hoa chính là bị cái này triệu kiến mới vừa cấp lửa, triệu kiến mới vừa chính là cái cha nam, hoa nôn xảo ngữ lửa dư tiểu hoa, dư tiểu hoa không màng người nhà phản đối nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Sau đó vẫn luôn duy trì hắn thi đại học, chính là chờ triệu kiến mới vừa thi vào đại học, liền đem đã hoài thai dư tiểu hoa vứt bỏ. Dư tiểu hoa nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát, một thi hai mệnh à, thật là tương đương bí thảm. Dư tú tài trọng sinh thời điểm căn bản không nghĩ quản dư tiểu hoa thậm chí còn còn muốn nhìn chê cười. Nhưng hiện tại nàng cùng dư tiểu hoa cùng nhau sinh sống 6-7 năm, con cô chất hai người lại đều là người thông minh, thường xuyên ở bên nhau thảo luận vấn đề, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi, sao có thể không có cảm tình. Dư tú nơi nào có thể trơ mắt lại nhìn đau chính mình, cùng chính mình rất có tiếng nói chung tiểu cô cô bị cha nam lừa đâu. Dư tú khẩn trương nhìn dư tiểu hoa. Dư tiểu hoa buông chiếc đua cười cười, chưa nói gì, vừa lúc gặp phải hắn thổi khúc ta liền chỉ ra hắn thổi khúc có năm chỗ sai lầm, xi một tiếng, dư tú cười, nàng thật sự rất muốn nhìn đến triệu kiến mới vừa bị dư tiểu hoa chỉ ra sai lầm thời điểm, gương mặt kia thượng là gì biểu tình? thầm lâm tiên nâng nâng mắt, ăn cơm đâu, đừng nói bừa lời nói, có gì sự ăn cơm xong lại nói, dư tú ai một tiếng, vươn lên chén tới ăn cơm, nói, hôm nay đồ ăn thực không tồi à, có cá có thịt, chạy nhanh ăn, bằng không liền phải bị dư dũng dư trí kia hai ngốc hóa cấp cấp sạch chờ ăn cơm xong dư tú cùng dư mai mấy cái thu thập cái bàn rửa chén quét rác thẩm lâm tiên về phòng ngủ trưa dư tiểu hoa liền nắm dư dũng tiếp tục học tập chờ dư tiểu hoa cấp dư dũng để lại tác nghiệp dư tú liền thấu lại đây nàng lôi kéo dư tiểu hoa đi đến trong viện hai người cầm thư ngồi ở trong viện một bên phơi nắng một bên đọc sách nhìn trong chốc lát thư dư tú xem xét dư tiểu hoa liếc mắt một cái tiểu cô ngươi xem cái kia triệu kiến mới vừa như thế nào cái gì như thế nào dư tiểu hoa thực khó hiểu dư tú cười cười lớn lên như thế nào tiêm nghe vài cái tỉ tỉ nói hắn lớn lên hảo so trong thôn những người khác đều tuấn tuấn sao dư tiểu hoa sờ sờ cảm không kịp tiểu hàn đại phu đẹp cũng so ra kém dương nghĩa tuấn trong thôn các cô nương đều mắt mù đi nói lên tiểu hàn đại phu tới dư tú liền để lại tâm tiểu cô tiêm nghe nói thôn bên thôn trưởng gia tảo nhị ni coi trọng tiểu hàn đại phu mấy ngày nay vẫn luôn hướng chúng ta thôn chạy Ngươi nói tiểu Hàn đại phu có thể hay không đáp ứng nàng? Chương 152 ta là cha nãi. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Một khẳng định sẽ không. Dư Tiểu Hoa nói chém đinh chặt sắt, nói xong còn thật mạnh gật đầu. Sao? Dư Tú càng thêm tò mò. Dư Tiểu Hoa đệ thấp thanh âm, "Tiểu Hàn đại phu ánh mắt cao đầu, tiêm nghe ngươi nãi cùng Ngụy đại nương nói qua việc này. Tiêm nãi sao biết đến?" Dư Tú mở to một đôi mắt to nhìn Dư Tiểu Hoa. Dư tiểu hoa cười cười, này không phải ngươi nãi thường xuyên cùng tiểu Hàn đại phu thảo luận y y thuật sao? Trong thôn người đều biết ngươi nãi có thể cùng tiểu Hàn đại phu nói chuyện được. Tiểu Hàn đại phu số tuổi từng ngày thấy đại, người lại có bản lĩnh lớn lên lại tuấn, chính là thành phần không tốt, khá vậy có rất nhiều cô nương xem trong mắt, Ngụy đại nương liền thay người làm ai, làm ngươi nãi hỗ trợ hỏi một chút tiểu Hàn đại phu. Ngươi nãi liền cùng Ngụy đại nương nói tiểu Hàn đại phu muốn biết chữ, lớn lên còn phải tuấn, còn phải hiểu y y thuật như vậy hai người mới có thể nói chuyện được dù sao tiểu hàn đại phu điều kiện nhưng cao đâu chỉ sợ chúng ta này làng trên xóm dưới không hắn để mắt cô nương nha dư tú kinh ngạc một tiếng như vậy à muốn thật chiếu cứ như vậy tiểu hàn đại phu sợ không chiếm được tức phụ ai biết được nói không chừng về sau nhân ra trở về thành lúc sau là có thể tìm đâu trong thành lớn lên tuấn có văn hóa có rất nhiều đâu dư tiểu hoa xua xua tay không tính toán lại đàm luận tiểu hàn đại phu sự tình dư tú túi đầu âm thầm cân nhắc Nàng ban đầu đánh tiểu hàn đại phu chủ ý, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn luôn ở tiểu hàn đại phu nơi đó đến mùi thất bại, nàng liền nản lòng, hiện giờ nghĩ đến, may mắn nàng đánh lui chồng lớn, bằng không chẳng phải muốn gọi người nhìn chê cười. Theo sau, Dư Tú lại nghĩ đến Dương Nghĩa. Dương Nghĩa so nàng cùng lắm thì vài tuổi, người cũng lớn lên rất tuấn, mẫu chút là, Dương Nghĩa chính là Dương Láo thân tôn tử, chỉ cần Dương Láo bình phản, Dương Nghĩa tiền đồ không thể hạn lượng A. Dư Tú suy nghĩ trong chốc lát quyết định ở dương nghĩa trên người hạ hạ công phu. Bất quá, hiện tại chính yếu vẫn là hỏi rõ dư tiểu hoa ý tứ, sau đó nghĩ cách ngăn cản dư tiểu hoa cùng thanh niên trí thức nhóm lui tới. "Tiểu cô, ngươi sau này cách này chút thanh niên trí thức xa điểm đi." Dư Tú cắn chặt răng, cuối cùng là nói ra chính mình tiếng lòng. "Vì sao?" Dư tiểu hoa không rõ, tiêm nhìn thanh niên trí thức nhóm cũng không kém a, ít nhất so chúng ta trong thôn người có văn hóa, hơn nữa nhân gia cũng rất hòa khí, ai có chuyện gì đều vui hỗ trợ chính là bọn họ làm việc không thành a dư tú thật không biết khuyên như thế nào chỉ có thể tận lực bôi đen những cái đó thanh niên trí thức nhóm xuống đất làm việc một chút đều không thành tránh không được mấy cái công điểm nuôi sống chính mình đều thành vấn đề ngươi xem cưới tức phụ thanh niên trí thức cái nào không phải muốn dựa cha vợ ra hỗ trợ mới có thể qua đến đi xuống tiêm nghị a bọn họ cưới vợ chỉ sợ đều là đánh có người chia sẻ chủ ý căn bản không phải chân chính coi trọng chúng ta thôn cô nương tiêm lão cảm thấy bọn họ không đáng tin cậy ai không đáng tin cậy a. Vừa lúc Thẩm Lâm Tiên lại đây, nghe được Dư Tú cuối cùng một câu, liền sen mồm một câu. Dư Tú vừa thấy là Thẩm Lâm Tiên lại đây, chạy nhanh nói, "Tiêm cùng tiểu cô nói thanh niên trí thức nhóm sự đâu, tiêm nói những cái đó thanh niên trí thức nhóm không đáng tin cậy, hiện tại không thể trở về thành, liền cưới chúng ta thôn cô nương, gả cho chúng ta thôn tiểu tử, nhưng nào một ngày thật muốn gọi bọn hắn trở về thành, nói không chừng trước hết bỏ vợ bỏ con, bỏ chồng bỏ con chính là bọn họ." Lời này nhưng thật ra thẩm lâm tiên sờ sờ dư tú đầu tú nhi nói rất đúng những cái đó thanh niên trí thức nhóm gánh không gánh nổi vác không vác nổi còn thành cao muốn mệnh ở cách xa xa mới hảo dư tiểu hoa nghe thẩm lâm tiên đều không gọi nàng cùng thanh niên trí thức nhóm lui tới lập tức gật đầu nương tiêm đã biết về sau cách bọn họ rất xa dư tú lúc này mới cười hai người lại tiến đến cùng nhau nói lên lý lệ gả chồng sự tình dư tiểu hoa ăn cơm lại mang theo dư dũng học trong chốc lát tri thức ra để mục khảo dư dũng một hồi ngày hôm sau dậy sớm dư tiểu hoa đi bờ sông giặt quần áo nàng bối quần áo tới rồi bờ sông lại đụng phải triệu kiến cương triệu kiến mới vừa nhìn đến dư tiểu hoa liền cười thò lại gần dư đồng chí ta đêm qua trở về lại luyện tập trong chốc lát cái kia khúc hiện tại thổi không sai chỗ ngươi muốn hay không nghe một chút dư tiểu hoa đem quần áo phóng tới đá phiến thượng xoa nắn hành a triệu kiến mới vừa lập tức nhạt thấy nha không thấy mắt hắn cẩn thận lấy ra hạt mò nỉ cả tới thổi dư tiểu hoa một bên giặt quần áo một bên nghe Nàng tuy rằng không như thế nào học quá âm nhạc, nhưng trải qua thẩm lầm tiên huynh đúc, đối với nghệ thuật cũng có một ít chính mình lý giải. Nghe xong trong chốc lát, Dư Tiểu Hoa liền nói, nhưng thật ra không có sai chỗ, bất quá đệ nhị tiết thứ năm cái âm phủ có chút không thông thuận, nghe tới liền có chút không dễ chịu, còn có. Triệu Kiến mới vừa nghe lòng tràn đầy buồn bực, ta đây quay đầu lại luyện nữa luyện đi. Dư đồng chí, ta xem ngươi đối âm nhạc rất có giải thích, ngươi muốn hay không học? Dư Tiểu Hoa cười cười, nghe ngươi thổi khúc còn rất có ý tứ. Yêm rảnh rỗi cũng học học. Nếu không ta dạy cho ngươi. Triệu kiến mới vừa thử hỏi. Dư tiểu hoa lắc đầu. Không cần, không cần. Sao có thể phiền thoái ngươi đâu. Yêm nương giáo yêm là được. Yêm nương sẽ như nhiều. Triệu kiến mới vừa căn bản không tin. Không phiền thoái. Ngươi rảnh rỗi liền qua đi. Ta nơi đó còn có một cái hạt mò nỉ cả. Ta dạy cho ngươi thổi à. Dư tiểu hoa tẩy hảo quần áo trang đến sọt liền phải để trở về. Triệu kiến mới vừa chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Con. Nhưng Dư Tiểu Hoa một bàn tay liền nhấc lên, còn không thấy chút nào cố sức, "Triệu đồng chí, Tiêm thật không phải sợ phiền toái ngươi, thật sự là ngươi trình độ hữu hạn, tiêm theo ngươi học cũng học không tốt, còn không bằng cùng im nương học đâu, Yem nương thổi so ngươi dễ nghe nhiều, Yem nương còn sẽ tuổi sáu, còn sẽ thật nhiều nhạc cụ đâu." Triệu Kiến mới vừa, mắt thấy Dư Tiểu Hoa đi xa, Triệu Kiến mới vừa mắt đều đỏ. Hắn phí bao lớn tâm lực mới xem như cùng Dư Tiểu Hoa đáp thượng đầu, sao liền thành như vậy? Nếu là cô nương khác Nàng vừa nói giáo thổi hạt cả, bảo quản nhạc run run liền đáp ứng rồi, dư tiểu hoa sao liền như vậy khó làm đâu. Còn có cái kia thẩm lao thái, ngươi nói ngươi sao liền gì đều sẽ đâu. Ngươi một cái ở nông thôn lao thái thái, không có chuyện gì sao còn sẽ thổi xáo. Dư tiểu hoa trở về lúc sau cũng không cùng trong nhà người ta nói triệu kiến mới vừa sự tình, nàng căn bản không đem việc này hướng trong lòng đi. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau liền có người đã tìm tới cửa tìm tới lại là cách vách thôn trưởng gia cô nương tào nhị nhi tào nhị nhi đứng ở dư cửa nhà liền mắng dư tiểu hoa ngươi cấp tiêm ra tới ngươi cái rùa đen vương bắt đảng, ngươi đoạt tiêm nam nhân ngươi không biết xấu hổ thẩm lâm tiên mới rời giường chính xúc miệng đánh răng chuẩn bị ăn cơm trong giây lát nghe thế sao một giọng nói hảo huyền đem trong tay cái ly đều rất đến trên mặt đất dư tú cũng nghe đến này trận tiếng mắng lập tức mặt liền đỏ dư tiểu hoa tài học một loại tân loại ngôn ngữ chính bối từ đơn đâu vừa nghe này trận chửi bậy thanh vương vợ liền ra bên ngoài chạy thẩm lâm tiên cũng chạy nhanh đuổi theo dư tiểu hoa ra cửa liền nhìn đến tào nhị ni ăn mặc một kiện mới tinh quân màu xanh lục xiêm vi hai điều thật dài bím tóc đáp ở trước ngực đứng ở nơi đó hùng cũ cũ khí phách hiên ngang thật sự rất giống cái tiểu chiến sĩ tào nhị ni ngươi mắng ai đâu tiêm sao ngươi dư tiểu hoa mở miệng liền hỏi tào nhị ni nàng trong lòng đổ khí đâu ai đoạt ngươi nam nhân ai là ngươi nam nhân ngươi cấp tiêm nói rõ ràng Chương 153 ta là trang nãi. Nói rõ ràng liền nói rõ ràng. Tào Nhị Ni một bộ điêu ngoa bộ dáng, Triệu Kiến Mới vừa chính là yêm nam nhân, sao lại? Dư Tiểu Hoa thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã, nàng trên dưới đánh giá Tào Nhị Ni, Triệu Kiến Cương. Tào Nhị Ni gật đầu, hắn cùng yêm tình đầu ý hợp, đã sớm sinh ra cách mạng cảm tình tới, ngươi lại chạy tới câu dẫn hắn, đây là phá hư người khác cảm tình, là thiên lý bất dung. Dư Tiểu Hoa vừa tức giận vừa buồn cười, ai câu dẫn hắn? cũng không nhìn xem cái kia triệu kiến mới vừa trường gì bộ dáng, tiêm có thể nhìn chúng hắn. Tao nhị Ni ngây ngẩn cả người. Dư tiểu hoa lại nói, tiêm chính là nghe thấy hắn thổi hạt mò nỉ cả, cho hắn chỉ ra sai rồi mấy chỗ, hắn cho rằng em hiểu chút âm nhạc, luyện hảo lại hỏi em một hồi nào thổi không đúng, khác gì sự không có, ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn a, ngươi không biết xấu hổ em còn muốn đâu, ngươi một cái không xuất giá cô nương cả ngày nam nhân nam nhân treo ở bên miệng, còn đương người khác đều cùng ngươi giống nhau. Không danh không phận liền theo người đâu. Ngươi? Tào Nhị Ni tiểu dư tiểu hoa mấy câu nói đó nói lại tức lại thẹn, chỉ vào dư tiểu hoa mắng to, ngươi nói gì? Ai không biết xấu hổ, ngươi mới không cần mặt đâu, ngươi cái tiểu tiện nhân, tiêm xé lạn ngươi miệng. Ngươi tưởng xé ai miệng? Không biết khi nào Thẩm Lâm Tiên đứng dậy. Mắt thấy Tào Nhị Ni nhào lên đi liền phải xé đánh dư tiểu hoa, Thẩm Lâm Tiên vươn một bàn tay, trực tiếp liền đem Tào Nhị Ni cấp nhắc lên, nhẹ nhàng giơ tay, đem nàng ném văng ra thật xa trong miệng không sạch sẽ cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi ngươi ái sinh sự ở chính mình ra sinh đi chạy nhà người khác tính sao lại thế này nói xong thẩm lâm tiên đem dư tiểu hoa tốn tiến đại môn lại đối chạy ra tống tiểu cúc cùng cành liêu nói đi lấy thủy giữ cửa trước dọn dẹp một lần nghe không đến nhà ta trước cửa làm người làm cho mùi hôi vân thiên sao thật là không nhãn lược kính ai cành liêu đáp ứng quả nhiên đề ra một xô nước lại cầm cây trổi lại đây quét tức khởi trước cửa mà tới Thẩm Lâm tiên đối với Tào Nhị Ni trừng mắt nhìn một chút đôi mắt, "Họ Tào, ngươi miệng dơ, phun ra tới khí đều là dơ, xem làm ta ra môn trước xú đã chết, tính, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi, ngươi muốn lại ngốc đi xuống, phòng trừng bọn em đều đến làm ngươi cấp hơn đã chết." Dư Tiểu Hoa tránh ở phía sau cửa cởi trộm. Dư Tú cũng chạy đến Dư Tiểu Hoa trước mặt, túm túm Dư Tiểu Hoa tay áo, "Tiểu cô, sao hồi sự đâu?" Cái này tào nhị ni không phải coi trọng tiểu hàn đại phu sao, sao lại cùng triệu kiến mới vừa xả đến một khối đi. Dư tiểu hoa lắc đầu, ai biết được. Nàng lại nhỏ giọng nói, yên ban đầu còn tưởng rằng cái kia triệu kiến mới vừa nhân phẩm không tồi đâu, ai biết thế nhưng là như vậy cái ngọn ý. Tú nhi, ngươi nói rất đúng đâu, thoạt nhìn những cái đó thanh niên trí thức cũng không mấy cái đáng tin cậy, về sau yêm vẫn là cách bọn họ xa một chút đi. Dư tú vui mừng, không nghĩ tào nhị ni nháo trận này. Làm nhà mình tiểu cô được này thiên cảm khái Sau này chỉ cần tiểu cô cách này giúp thanh niên trí thức rất xa Kiếp trước bi kịch khẳng định sẽ không phát sinh Dư tú nghĩ Kỳ thật nàng tiểu cô người này cũng không tồi Nàng tiểu cô kỳ thật không gì ý xấu Chỉ là trước kia làm mãi dưỡng rất đơn thuần Hơn nữa trước kia có chút thanh cao không hợp đàn Cho nên nàng kiếp trước mới có thể cho rằng tiểu cô người này không như thế nào Tiểu cô chết thời điểm Nàng chính là vui sướng khi người gặp họa, Căn bản một chút đều không thương tâm nhưng kiếp này nàng cùng tiểu cô sớm chiều ở chung xem như minh bạch tiểu cô là người là lại sẽ không trơ mắt nhìn tiểu cô rơi vào hố lửa tống tiểu cúc cùng cành liếu hợp lực quét tức trước cửa tào nhị ni bỏ dậy hung tợn nhìn thẩm lâm tiên lao bà tử ngươi miệng mới dơ ngươi mới không phải cái đồ vật ngươi nhất không phải thẩm lâm tiên nhấc chân một khối đất cứng đá tiến tào nhị ni trong miệng kia khối đất cứng mặt trên còn dính chút xú phân huân tào nhị ni lập tức liền phun ra thẩm lâm tiên lạnh mắt lan ly chúng ta bình an thôn rất xa bằng không ta thấy ngươi một hồi tấu ngươi một hồi tào nhị ni ăn lô nặng cũng không dám lại kiêu ngạo xám xịt chạy trước khi đi còn hạ tàn nhẫn lời nói thẩm lao thái bả ngươi cho ta chờ thẩm lâm tiên cười lạnh ta thả chờ nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh đuổi đi tào nhị ni thẩm lâm tiên trở về giáo huấn dư đại cẩu dư nhị cẩu một đốn cách nói chính là bởi vì bọn họ hai cái không bản lĩnh nhân ra mới dám tìm tới môn tới mắng bọn họ mụ tử còn dám mắng bọn họ nương Dư đại cầu cùng dư nhị cầu hủy khuất cực kỳ, nhưng lại không dám cùng mẹ ruột biện bạch, đành phải bị này khuất. Cách hai ngày, dư tiểu hoa ra cửa, vừa lúc đụng phải triệu kiến cương. Khi đó, triệu kiến mới vừa dựa vào một cây hoẹ lớn bên, nhìn đến dư tiểu hoa lại đây, lập tức tiến ra đón. Hắn trà sắt tay, dư, dư đồng chí, ngươi đừng hiểu lầm a, ta cùng tào nhị Nhi đồng chí căn bản không có cái gì, ta cũng không phải nàng đối tượng, trước kia nàng theo đuổi qua ta, ta không đồng chí, ta không thích nàng. Dư tiểu hoa đường trường lánh hạ mặt tới, triệu đồng chí, ngươi cùng ai hảo, cùng ai làm đối tượng là chuyện của ngươi, ngươi không cần cùng ta giải thích, rốt cuộc ta và ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, con dư tiểu hoa nhấc chân liền đi. Triệu kiến mới vừa chạy nhanh đuổi theo, hắn đỏ mặt, nhẹ giọng nói, dư đồng chí, ta, ta thích chính là ngươi, thật sự, ngươi cần lao dũng cảm, ôn nhu thiện lương, nhân phẩm hảo, lại. Dư tiểu hoa không trả lời triệu kiến mới vừa. Triệu kiến mới vừa tiếp tục ra mặt giày nói, ta là thiệt tình thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi kết hôn, tạo thành gia đình, làm một trận cách mạng sự nghiệp. Dư tiểu hoa đột nhiên dừng lại bước chân. Triệu kiến mới vừa trong lòng vui vẻ, ám đạo thành. Dư tiểu hoa quay đầu nhìn về phía triệu kiến mới vừa, mãn nhãn lạnh lẽo, triệu đồng chí, ta ở chỗ này muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta không thích ngươi, một chút đều không thích, cho nên, về sau thỉnh ngươi ly ta xa một chút, cũng không có việc gì, đừng cùng ta nói chuyện không có khả năng triệu kiến mới vừa mặt trắng bệnh lên sao có thể mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn cấp tiêm chỉ ra khúc sai lầm sao sao liền liền không thích tiêm đâu ha ha! dư tiểu hoa cười lạnh ngươi người này ý tưởng thật là có đủ có thể ta cho ngươi chỉ ra khúc sai lầm chính là thích ngươi ta đây đi học thời điểm giúp đỡ nhiều ít đồng học sửa chữa quá tác nghiệp chỉ ra chỗ sai quá bọn họ sai lầm ta đều là thích bọn họ ta thích cũng quá giá rẻ đi muốn chiếu như vậy tính người ta thích hải đi Số đều đến không hết, vậy ngươi lại tính cái gì à? Ngươi, ngươi. Triệu kiến mới vừa bị dư tiểu hoa như vậy một trào phúng, tức khắc trên mặt hạ không tới, chỉ vào dư tiểu hoa nổi giận đùng đùng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thoạt nhìn là ta sai xem ngươi. Ngươi vốn gì cũng không thấy đối diện. Dư tiểu hoa trong mắt lạnh lẽo càng sâu, nàng không nghĩ lại trả lời cái này, không biết cái gọi là triệu kiến mới vừa, tiếp tục hướng ra đi. Triệu kiến mới vừa mắt thấy dư tiểu hoa muốn đi xa tức đến sắp điên nói, ngươi quả thực quá ích kỷ quá lạnh nhạt, ngươi, ta về sau lại sẽ không thích ngươi. Dư tiểu hoa đầu cũng không quay lại, không thích ta người cũng nhiều, ngươi lại tính cái gì? Chương một trăm năm mươi ta là cha mãi, mãi, mãi. Thẩm Lâm Tiên chính nhìn Dư Mai vẽ tranh, liền nhìn đến Dư Lan lôi kéo Dư Cúc cùng Dư Đảo còn có Thừa Quế chạy tiến ra môn. Làm gì đâu đây là? Đối với này bốn cái cháu gái, Thẩm Lâm Tiên không có nhiều thích, bất quá cũng không chán ghét. Tóm lại tới nói, đây đều là nàng cháu gái, hơn nữa, này bốn cái hải tử tuy rằng lớn lên không sao tích, nhưng làm người phẩm tính vẫn là rất không tồi. Mãi, ta nương đánh chúng ta. Dư Lan Hủy khuất một bên khóc một bên nói, chúng ta mang theo dư hải chơi, quay đầu lại dư hải quăng ngã, nương trở về nhìn đến liền đánh chúng ta, còn mang chúng ta là bồi tiền hóa, không cho chúng ta ăn cơm. thẩm lâm tiên những mày, kêu lên dư tiểu hoa tới, đi mang ngươi chất nữ tẩy rửa mặt, xem này một thân dơ thành bộ răng gì dư tiểu hoa đáp ứng lộng thủy đem bốn cái hải tử kêu lên tới rửa sạch sẽ tay mặt kỳ thật này tẩy không tẩy cũng không gì phân biệt không tẩy bốn cái hải tử động tác nhất trí hắc giặt sạch mặt cũng không bạch chờ đến rửa sạch sẽ thẩm lâm tiên về phòng cầm một bao điểm tâm phân cho bốn cái hải tử chạy nhanh ăn chút dư lan lúc này mới cười cầm lấy điểm tâm bay nhanh ăn nàng phía dưới ba cái tiểu nhân cũng phủng điểm tâm tiểu lão thử giường như gặm gặm nóng này còn nghẹn chứ thẩm lâm tiên đoan quá thủy tới rót cho các nàng Chờ ăn uống no đủ, dư lan trên mặt biểu tình thanh thoát lên, ăn ngon thật, điểm tâm nguyên lai like ăn ngon như vậy à, yêm nương lộng điểm ăn ngon đều cấp dư hải, căn bản không cho bọn yêm ăn. Dư lan khi còn nhỏ vừa lúc đụng tới đại hạ, nàng thật dài thời gian cơ hồ đều ăn không đủ no, phía sau mùa mảng hảo điểm, thẩm lâm tiên liền phải dư bốn cẩu còn tiền, hơn nữa phía dưới bọn mội mội một đám sinh ra, dư lan kỳ thật cũng không quá quá mấy ngày ngày lành. Mãi, bọn yêm không nghĩ về nhà. Dư Cúc nhắc tới Bạch Chiêu đệ liền rất tức giận bộ dáng, nương liền biết đánh bọn yêm, cả ngày mắng bọn yêm bồi tiền hóa, còn nói chỉ không thượng bọn yêm. Sau này liền chỉ vào Dư Hải, Thẩm Lâm Tiên buông cái ly, vậy đừng chỉ vào, các ngươi về sau cũng mặc kệ nàng, làm nàng liền chỉ vào Dư Hải đi thôi. Đối với Bạch Chiêu đệ, Thẩm Lâm Tiên là thật không thể nói tới phiên chán, ai là bồi tiền hóa? Ngươi nương chính là cái ngốc, một cái ngốc tử có thể nói cái gì lời hay tới? Nàng phân không rõ tốt xấu, các ngươi đừng lý nàng. Sau này nghe mãi là được, các ngươi không phải bồi tiền hóa, các ngươi là yêm lão dư ra cô nương, đều là tốt. Bốn cái hài tử động tác nhất trí gật đầu, bọn yêm nghe mãi. Tại đây bốn cái cô nương trong lòng, trên đời chỉ có ngãi nãi hảo. Mỗi lần các nàng bị đánh thời điểm tới tìm nàng ngãi, ngãi mãi đều giúp các nàng suốt đầu đi mắng các nàng nương, Có đôi khi mãi nãi còn sẽ cho các nàng một chút ăn ngon, ở bên ngoài thấy, còn sẽ lặng lẽ đưa cho các nàng một chút tiền tiêu vạt, tuy rằng không nhiều lắm khá vậy có thể làm các nàng mua cái ăn đồ vật. Dư Lan còn nghe nàng cha nói lên quá, các nàng ngãi thật sự thực không dễ dàng, muốn dưỡng nhiều như vậy hải tử, có đôi khi không rảnh lo ai là khó tránh khỏi, còn nói bọn họ một nhà là phân ra tới, ngãi không đi theo bọn họ quá, tự nhiên quản liền không đến. Hơn nữa nàng ngãi đi theo đại bá cùng nhị bá sinh hoạt, cũng là muốn xem người ánh mắt, không có khả năng cho các nàng quá nhiều đồ vật, bằng không sẽ gọi người nói xấu. Dư Lan thực hiểu chuyện, Liền đem này đó quan niệm giáo huấn cấp phía dưới bọn muội muội, này bốn cái hài tử liền nhất trí cho rằng mãi mãi là rất đau các nàng, chỉ là có đôi khi không rảnh lo thôi. Hảo. Thẩm Lâm Tiên cười sờ sờ bọn nhỏ đầu, các ngươi sau này cũng nên vỡ lòng, chờ ngày mai các ngươi liền tới đây tìm mãi mãi, mãi giáo các ngươi đọc sách biết chữ. Liên tính là lại chướng mắt bạch triêu đệ, Thẩm Lâm Tiên cũng không nghĩ làm nhà mình cháu gái trở thành thất học, hoặc là biến không học vẫn không nghề nghiệp. Ân. dữ Lan thật mạnh gật đầu trên mặt cười đều ngọt lên phía dưới kia ba cái cũng đi theo tỉ tỉ học tất cả đều cười thẩm lâm tiên đem bốn cái hải tử đưa đến cửa nhà tiễn đi các nàng thời điểm còn lặng lẽ đưa cho dư lan một chút tiền sau này các ngươi cũng trường điểm tâm mắt thường xuyên chính mình tàng điểm đồ vật ngươi nương lại đánh các ngươi các ngươi liền chạy chạy ra mua điểm ăn gì đừng đói bụng dư lan ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn mãi mãi ngươi tốt nhất bọn em về sau nhất định hiếu thuần mãi thẩm lâm tiên cười cười sờ sờ dư lan đầu ngại à không cầu các ngươi hiếu thuận các ngươi hảo hảo mài trong lòng liền vui sướng dư lan lôi kéo phía dưới ba cái mội mội trở về đi thẩm lâm tiên nhìn các nàng bóng dáng thở dài này bốn cái hải tử thật sự là mệnh không sao tích a gặp phải bạch chiêu đệ như vậy một cái hồ đồ mẹ ruột còn trưởng thành dáng vẻ kia về sau nhưng làm sao sầu a bất quá nàng cũng không phát bao lớn sầu xoay người nhìn đến dư mai hỏa hoạ trên mặt liền lộ ra sán lạn tươi cười tới quả mơ a ngươi mấy ngày nay tiến bộ thật mau họa họa thực sự có linh tính a dư lan mang theo bọn muội muội về nhà vừa vào cửa liền nghe được dư hải gào khan thanh nương đau lại liền nghe được bạch chiêu đệ đau lòng khuyên dỗ thanh hảo nương biết chúng ta tiểu hải không đau a nương cấp thổi thổi tiếp theo bạch chiêu đệ liền bắt đầu tức giận mắng lên dư lan cái này đáng chết nha đầu thúi như thế nào mang hải tử nương kêu nàng mang theo ngươi chơi sao liền đem ngươi quăng ngã